t r ư ớ c 151, kế hoạch thật có người có thể dùng thân thể t r ọ i cứng gấp trăm lần trọng lực vương lượng thanh em nói chuyện đều có chút run rẩy thạch l ô i có khả năng dùng thân thể t r ọ i cứng gấp trăm lần trọng lực n h ư n g hắn cảm thấy mình thật giống trong n g ộ n g đồng dạng nhìn thấy hết thể đều là hư hảo không chân thực chúng ta không phải đều nhìn thấy sao giống như lúc trọng lực đ a i lưng cái này còn có thể giả bộ triệu thanh hổ kích động nói ra nếu có chân nguyên gia trì hắn cũng có thể tiếp nhận hơn ba mươi lần trọng lực lại cao một chút hắn liền chịu không được nếu như cưỡng ép tiếp nhận thụ thương chính là nhất định nếu như ở trên người thực hiện gấp trăm lần trọng lực chỉ sợ trọng lực ra thân trong n g á y mắt hắn liền lại bởi vì trọng lực quá lớn được ép thành trọng thương nếu như thời gian dài một điểm thậm chí có tử vong nguy hiểm nếu là lúc trước triệu thanh hổ tuyệt đối sẽ không tin tưởng có người chỉ bằng cường hoành thể phách liền có thể chọi cứng gấp trăm lần trọng lực nhưng mà tận mắt nhìn thấy sau triệu thanh hổ trong lòng sinh ra một tia dã vọng đã thạch lôi có khả năng chỉ bằng vào cường hoành thể phách t r ọ i cứng gấp trăm lần trọng lực h ắ n hẳn là cũng có thể làm được hiện tại làm không được cái kia phải cố gắng tu luyện tranh thủ sớm ngày có khả năng làm đến chỉ bằng vào cường hoành thể phách t r ọ i cứng gấp trăm lần trọng lực các ngươi nói đội trưởng là làm sao làm được chỉ bằng vào cường hoành thể phách liền có thể ngạnh kháng gấp trăm lần trọng lực chuyên kỳ cảnh võ giả cũng không làm được đến mức này à. tôn du đột nhiên nói ra chúng ta mặc dù có khả năng gia nhập giáp tự doanh nhưng mà so với chúng ta cường nhân còn có rất nhiều đã đội trưởng có khả năng chỉ bằng vào cường hoành thể phách trọi cứng gấp trăm lần trọng lực khẳng định có những người khác cũng có thể làm được điểm này chỉ là chúng ta không biết ta rất ít phát biểu ý kiến trương thúy sơn nói chuyện ta đoán đội trưởng nhất định tu luyện một loại nào đó có khả năng thối thể tu hành bí pháp mà lại tu hành bí pháp đẳng cấp sẽ không thấp tiếp theo đội trưởng thân phận cũng không đơn giản bằng không thì cũng không có khả năng không hàng tới đương đội trưởng của chúng ta còn có ta cảm thấy đội trưởng khả năng thành tựu chiến thể bằng không thì không có khả năng ủng có mạnh mẽ như thế thể phách đương nhiên tất cả những thứ này đều là ta suy đoán cụ thể có đúng hay không ta cũng không biết ta cảm thấy thúy sơn nói những thứ này tối thiểu nhất có tám thành độ chính xác vương lượng nghĩ một hồi mở miệng nói ra đội trưởng thân phận khẳng định không tầm thường tu luyện tu hành bí pháp đương nhiên sẽ không quá đơn giản nếu có sung túc tài nguyên tu luyện tăng thêm đỉnh cấp tu hành bí pháp thành tựu i chiến thể không hề giống chúng ta trong tưởng tượng khó khăn như vậy bất quá chúng ta luận thân phận so ra kém đội trưởng luận tu hành bí pháp cũng so ra kém đội trưởng lại bỏ lỡ thành tựu i chiến thể thời cơ chúng ta muốn giống đội trưởng như thế chỉ dựa vào cường hoành thể phách liền ngạnh kháng gấp trăm lần trọng lực cơ hồ là không thể nào bất quá bằng vào cường hoành thể phách t r ọ i cứng bảy tám chục lần trọng lực vẫn có chút hy vọng bảy tám chục lần ta cảm thấy chúng ta có thể bằng vào cường hoành thể phách t r ọ i cứng năm sáu mươi lần trọng lực cũng không tệ tôn du trầm giọng nói ra nếu như tại địa phương khác ta cũng không dám có thế này hy vọng xa vời nhưng là các ngươi không nên quên nơi này chính là thiết huyết cứ điểm ở chỗ này chỉ cần có đầy đủ nhiều điểm công lao đồ vật gì đều có thể hối đoái đi ra vương lượng trầm giọng nói ra nói thì nói như thế nhưng mà chúng ta nào có nhiều như vậy điểm công lao hối đoái đỉnh cấp tu hành bí pháp đủ loại đỉnh cấp tài nguyên tu luyện tôn du b ể u ngôi nói ra bọn hắn mặc dù là giáp tự doanh binh sĩ thuyết i ế t h cứ điểm bên trong tinh nhuệ thu hoạch được điểm công lao cơ hội càng nhiều nhưng mà bọn hắn gia nhập giáp tự doanh thời gian cũng không phải là đặc biệt trường mà lại bình thường cũng sẽ dùng điểm công lao hối đoái một chút tài nguyên tu luyện cho nên bọn hắn để dành đến điểm công lao cũng không phải là rất nhiều hiện tại không có không phải là về sau cũng không có chúng ta hoàn toàn trước tiên có thể định vị tiểu mục tiêu vương lượng lệnh giọng nói ra tiểu mục tiêu nghe vương lượng nói những người khác là nhãn tình sáng lên không sai liền là nhỏ mục tiêu vương lượng gật gật đầu chúng ta trước tiên có thể hối đoái một môn thối thể bí pháp hối đoái một chút thối thể cần tài nguyên tu luyện đem thân thể rèn luyện một phen chờ chúng ta lần sau lúc thi hành nhiệm vụ nhiều đánh g i ế t một chút chúng ma thu hoạch được càng nhiều điểm công lao chúng ta liền có thể dùng hối đoái càng tốt hơn thối thể bí pháp hối đoái càng tốt hơn tài nguyên tu luyện chỉ cần chúng ta kiên trì nhất định có thể hoàn thành chúng ta chế định mục tiêu ngươi nói đúng chúng ta xác thực hẳn là trước chế định một cái tiểu mục tiêu sau đó tại hướng đại mục tiêu cố gắng những người khác n h a u nhao gật đầu đối với đúng vương lượng ý nghĩ này rất là tán thưởng đã bọn hắn không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn đạt được thạch l ố i loại kia độ cao vậy thì hàng thấp một chút yêu cầu trước hoàn thành một cái tiểu mục tiêu tại một chút xíu cố gắng hướng đại mục tiêu dựa vào vậy còn chờ gì à chúng ta bây giờ liền đi bộ hậu cần môn hối đoái thối thể bí pháp đi à tôn du nói ra gấp cái gì triệu thanh hổ nhúng mày thối thể bí pháp cũng sẽ không chạy lúc nào đi hồi đ á i đều tới kịm hiện tại thế nhưng là thời gian huấn luyện nếu như ngươi không muốn cùng đội trưởng đơn độc luận bàn nói tốt nhất hiện tại liền đi diễn võ t r ư ở n g huấn luyện đúng đúng đúng chúng ta nhanh đi diễn võ t r ư ở n g a tôn du liên tục gật đầu cầm lấy một đầu trọng lực đai lưng sau thẳng đến diễn võ t r ư ở n g những người khác cũng đem trên mặt bàn trọng lực đai lưng cất ký sau đi cùng diễn võ t r ư ở n g tất cả mọi người ly khai thạch lỗi mới từ chỗ ẩn thân đi ra không sai không sai không ưởng công ta tự mình làm một lần làm mẫu thạch lỗi mặc dù chỉ bằng cách doanh qua một nhà võ quán kinh doanh võ quán lúc phần lớn thời gian đều dùng tới tu luyện nhưng mà hắn dù sao cũng là bản thạch thạch thị chi mạch b ả n g hệ tử đệ đối với như thế nào khống chế một đoàn thể vẫn còn có chút tham hiểu muốn khống chế một đoàn thể nhất định phải ân uy tình thi biết được đại thống lĩnh đem hắn an bài đến giáp tự doanh đệ tam đại đội thứ ba tiểu đội đương đội trưởng thạch lỗi liền bắt đầu suy nghĩ làm sao có thể càng tốt hơn khống chế thứ ba tiểu đội đương được cái đội trưởng này ngoài ý muốn biết được chính mình không hàng cướp đi vương lượng đội trưởng vị trí dẫn phát vương lượng bất mãn thạch lỗi liền biết muốn khống chế thứ ba tiểu đội đột phá khẩu ở đâu một chiêu đánh bại vương lượng tại thứ ba tiểu đội toàn thể đội viên công kích đến kiên trì một giờ vì các đội viên chế định kế hoạch huấn luyện liền là thạch lỗi quan mới đến đốt ba đống lửa ba cây đuốc xuống dưới đầy đủ nhường thứ ba tiểu đội các đội viên biết hắn lợi hại chỉ là nhường thứ ba tiểu đội các đội viên sợ hắn sợ hắn cũng không thể nhường hắn triệt để khống chế thứ ba tiểu đội cho nên hắn lại chính mình xuất tiền túi vì thứ ba tiểu đội các đội viên luyện chế một nhóm trọng lực đai lưng đồng thời tự mình làm mẫu một chút kích khởi thứ ba tiểu đội các đội viên trong lòng g i á vọng mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu trong những ngày sau từ bên trong hắn biết chun chút cải biến thứ ba tiểu đội các đội viên đối với hắn cái nhìn nhường thứ ba tiểu đội các đội viên từ sợ hắn sợ hắn chuyển biến thành kính hắn sùng bái hắn bất quá hắn cũng biết đây không phải một sớm một chiều có khả năng làm được trừ phi những đội viên này đạt được chân chính lợi ích thực tế hoặc là dùng vô số trùng ma máu tươi để chứng minh chính mình chứng minh hắn có đầy đủ năng lực đảm nhiệm đội trưởng trước chương một trăm năm mươi hai nhiệm vụ thời gian ngày lại ngày trôi qua tại trọng lực đai lương phụ trợ xuống thứ ba tiểu đội các đội viên thực lực tăng lên rất nhanh tu là mạnh nhất vương lượng chỉ bằng vào thân thể đã có khả năng t r ọ i cứng m ộ ư ơ i tám lần trọng lực nếu có chân nguyên gia trì tiếp nhận hai mươi lăm lần trọng lực đã không có nhiều vấn đề lớn còn lại mấy đội viên mặc dù không có vương lượng lợi hại như vậy nhưng mà chỉ bằng vào thân thể cũng có thể ngạnh kháng mười lăm mười sáu lần trọng lực nếu có chân nguyên gia trì gấp hai mươi lần trọng lực không hề có một chút vấn đề mặc dù tu vi ông cách nào tăng lên bao nhiêu nhưng là có thể bạo phát đi ra thực lực lại tăng lên một mảng lớn thực lực tăng lên để bọn hắn đ ố i với đúng thạch l ô i cái nhìn có từng k i a chuyển biến thạch l ô i cũng không có cùng vương lượng bọn hắn tại huấn luyện chung mà là một người tránh tại tu luyện trong bí thất suy nghĩ như thế nào để cho mình tinh hồn lần nữa thuế biến tiến hóa đáng tiếc hắn đối với mình giác tỉnh tinh hồn cũng không am hiểu tinh hồn như thế nào thuế biến tiến hóa hắn thủy trung sở không tới đầu mối ông trên cổ tay phù văn máy truyền tin không dừng lại chấn động mà lại có gai đỏ mắt quang càng không ngừng lấp lóe phù văn máy truyền tin là thiết huyết cứ điểm trung sĩ binh phù hợp không chỉ có liên lạc công năng còn có ghi chép công năng có khả năng ghi chép đánh rết trùng ma số lượng Hồi đói điểm công lao thời điểm toàn bộ nhờ phù văn máy tin. thạch ờ nhờ i điểm tin. máy toàn truyền t văn bộ phù h lôi trên tay cái này phù văn máy truyền tin là gia nhập giáp tự doanh sau nhận lấy chấn động đại biểu có người liên lạc hắn lấp lái hồng quang thì là chuyện quá khẩn cấp nhìn thấy phù văn máy truyền tin dị dạng thạch lôi biến sắc ngón tay chỉ tại phù văn máy truyền tin bên trên sau đó đưa vào một tia chân nguyên thạch lôi lập tức đến đại đội bộ chỉ huy tập hợp có nhiệm vụ phù văn máy truyền tin bên trong truyền ra đại đội trưởng lý tư âm thanh minh bạch kết thúc trò chuyện sau thạch lỗi lập tức xông ra tu luyện m ậ t thất thẳng đến đệ tam đại đội bộ chỉ huy đi ngang qua diễn võ trường lúc thạch lỗi hơi giảm bớt một chút tốc độ sau đó nhường đang huấn luyện vương lượng mấy người đình chỉ huấn luyện nắm chặt thời gian nghỉ ngơi chờ đợi mới mệnh lệnh có phải không là đến phiên chúng ta đi thi hành mệnh lệnh ta điểm công lao đã tiêu hao không sai biệt lắm lại không làm giờ điểm công lao ta đều không có điểm công lao hối đoái tài nguyên tu luyện thôn du một mặt hưng phấn nói ra đúng a không nghĩ tới thối thể bí pháp đắt như thế lập tức tiêu hao hơn phân nửa điểm công lao hiện tại ta điểm công lao cũng không có còn lại bao nhiêu lại không đi ra chấp hành nhiệm vụ ta cũng không có cách nào tiếp tục thối thể trương thúy sơn cũng cau mày nói ra có lẽ là thông lệ thủ thành nhiệm vụ đây chúng ta ra ngoài đi một vòng không có chuyện gì liền trở lại lại nói chúng ta thời gian qua còn không bằng phổ thông thủ thành binh sĩ tới nhuần đây bọn hắn có thể mỗi ngày đánh giết chúng ma mặc dù dùng dùng vũ khí đánh giết trùng ma thu hoạch được điểm công lao không nhiều nhưng mà góp gió thành báo thu hoạch được điểm công lao cũng không so với chúng ta ít hơn bao nhiêu triệu thanh hổ cũng nói thủ thành binh sĩ có cái gì tốt giáp tự doanh mới là chúng ta nên đến chỗ này chỗ nếu như không tới nơi này chúng ta cũng chỉ có thể đánh giết một chút tạp binh cấp cùng tinh duệ cấp trùng ma nhưng mà hiện tại chúng ta lại có thể cùng những cái kia thống lĩnh cấp trùng ma đọ s ứ c đánh giết một con thống lĩnh cấp trùng ma liền có thể thu được đại lượng điểm công lao vương lượng miệng cong lên nói ra cùng thống l ĩ n h cấp trùng ma giao chiến mặc dù nguy hiểm nhưng là sinh tử ở giữa chiến đấu lại càng có thể kích phát tự thân tiềm năng hắn có thể có hôm nay thế này thực lực cũng là bởi vì dám đánh dám liều thạch lỗi không biết mình các đội viên là thế nào nghĩ mặc dù hắn dùng tốc độ nhanh nhất đuổi tới đại đội bộ chỉ huy nhưng mà hắn y nguyên không là cái thứ nhất đến thạch lỗi bên này một cái vóc người khôi ngô tráng hắn hướng thạch lỗi vây tay cái này tráng hắn thạch lỗi nhận biết là thứ năm tiểu đội trưởng trương vũ cùng thạch lôi đồng dạng đều là trọng giáp thuẫn chiến sĩ thạch lôi cùng trương vũ nhận biết thời gian không dài nhưng mà hai người mới quen đã thân quan hệ rất tốt cho nên trương vũ nhìn thấy thạch lôi tài sẽ lập tức chào hỏi trương đại ca ngươi thứ năm tiểu đội so ta thứ ba tiểu đội xa nhiều thế nào so ta còn tới trước thạch lôi hiếu k ỳ hỏi ta ở chỗ này làm việc vừa muốn đi liền bị gọi lại đương nhiên so ngươi tới được càng nhanh ngươi nhìn mấy người kia bọn hắn cũng có giống như ta ở chỗ này làm việc sau đó được lưu lại ngươi vẫn là thứ nhất chạy tới đây trương vũ cười lớn nói thì ra là thế thạch lỗi bừng tỉnh đại ngộ trương đại ca ngươi biết đại đội trưởng đem chúng ta gọi tới làm gì sao là không phải muốn đi chấp hành nhiệm vụ cái này ta cũng không biết trương vũ lắc đầu bất quá ta nghe nói mấy ngày gần đây nhất trùng ma thế công càng ngày càng mạnh mặc dù y nguyên sẽ bị thủ quân đánh lui nhưng mà thủ quân thương vong cũng càng lúc càng lớn cũng cho rằng là chúng ta muốn chấp hành nhiệm vụ mà lại rất có thể là chuẩn bị triệt để trùng ma đại quân bên trong đối với đúng trùng ma bên trong thống lĩnh cấp trùng ma tiến hành chém đầu chiến thuật trương vũ căn cứ từ thực đã tra xét nhỏ giọng nói ra tới nơi này thời gian dài như vậy liền một con trùng ma đều không có đánh giết trên người của ta xương cốt đều sắp bị gỉ được thạch lôi lương phấn nói ra thạch lôi nghe đại ca một lời khuyên muốn giết trùng ma là chuyện tốt ta không ngăn cả ngươi nhưng mà tuyệt đối không nên g i ế t đỏ mắt nên lui thời điểm nhất định phải lui đây không phải nhu nhược nhát gan cũng không phải tham sống sợ chết mà là không cho các đội hưu thêm phiền phức không cho các đội hưu thân hãm hiểm cảnh ta gặp quá nhiều chiến hưu g i ế t đỏ mắt kết quả chính mình chết thảm ở trùng ma trong miệng còn liên lụy chiến h ư u trương vũ lời nói thâm thiế nói ra yên tâm đi trương đại ca ta còn không phải là như vậy lỗ mãng người thạch lôi cảm động nói ra đi vào thiết huyết cứ điểm thời gian dài như vậy Trương vũ vẫn là thứ nhất như thế cùng hắn nói người n g ư ơ i tâm lý nắm chắc l i ề n tốt trần vũ vừa cười vừa nói đang khi nói chuyện lục tục ngao ngoe có tiểu đội trưởng xuất hiện tại trong bộ chỉ huy rốt c ụ c tất cả tiếp nhận tin tức tiểu đội trưởng đều đến đủ đại đội trưởng lý tư mới xuất hiện ở trước mặt mọi người khả năng các ngươi đã nghe nói mấy ngày gần đây nhất trùng m à thế công rất mạnh đối với đ ú n g thủ thành binh sĩ tạo thành rất đại thương vong ngay tại vừa rồi ta tiếp nhận đại thống lĩnh phát ra mệnh lệnh để cho chúng ta đệ tam đại đội phối hợp thủ thành quân đoàn đánh giết trùng ma đại quân bên trong thống lĩnh cấp trùng ma lý tư trầm giọng nói ra công chúng nhiều tiểu đội trưởng triệu tập tới nguyên nhân hiện tại ta bắt đầu tuyên bố đều tiểu đội nhiệm vụ tiểu đội thứ nhất phụ trách gá ba t r ă đoạn khu vực phòng thủ tiểu đội thứ hai phụ trách gá ba t r ă khu vực phòng thủ thứ ba tiểu đội phụ trách gá ba 3 r ă khu vực phòng thủ thứ 99 tiểu đội phụ trách g a t r ă i chín khu vực phòng thủ Các liếc chút ngươi nghe rõ riêng phần mình nhiệm nhìn Tư đều đ rõ một vụ sao. Lý tư liếc nhìn một chút ở ân y các tiểu t đội r ư ở g giọng、hỏi. Nghe chầm cả các hỏi. tiểu rõ. Tất đã ộ i giống trưởng to. Ơn, đ nghe rõ cái kia liền trở về đem đều tiểu đội đưa đến nhiệm vụ địa điểm phối hợp chỗ này thủ quân đánh g i ế t khu vực phòng thủ bên trong trùng ma tiếp nhận mệnh lệnh rút lui sau trở lại trình đốn lý tư khoát tay chặn lại ra hiệu các tiểu đội trưởng giải tán chương một trăm năm mươi ba gặp lại thống lĩnh trở lại thứ ba tiểu đội trụ sở sau thạch lỗi lập tức được vương lượng mấy người bao bọc vây quanh đội trưởng có phải không là có nhiệm vụ đội trưởng là nhiệm vụ gì a chúng nhân mồm năm miệng m ờ i hỏi vấn đề hạch tâm chỉ có một cái cái kia chính là có phải không là muốn chấp hành nhiệm vụ không sai thạch lỗi gật gật đầu ta vừa mới tiếp nhận nhiệm vụ chúng ta thứ ba tiểu đội sắp tiến về a ba trăm ba khu vực hiệp trợ chỗ này thủ quân đánh giết trùng ma đại quân bên trong thống lĩnh cấp trùng ma hiện tại các ngươi lập tức đi chỉnh lý trang bị sau đó chúng ta cùng một chỗ tiến về a ba trăm ba khu vực là vương lượng mấy người hưng phấn hét lớn một tiếng sau đó giải tán lập tức một lát sau võ trang đầy đủ xuất hiện tại thạch l ô i trước mặt xếp hàng thạch l ô i hét lớn một tiếng ra lệnh là vô ý thức vương lượng mấy người dựa theo quen thuộc xếp thành một đội đến số thạch l ô i lại là giống to một tiếng một hai ba chín xuất phát thạch l ô i vung tay lên ra hiệu xuất phát vương lượng ở phía trước dẫn đội mục tiêu a 3 0 3 khu vực hết tốc độ tiến về phía trước đi theo ta vương lượng hét lớn một tiếng xuất lĩnh những người khác xông ra thứ ba tiểu đội trụ sở sau đó thẳng đến a 3 0 3 khu vực thạch lỗi thi triển xúc đ ị a thành thốn không nhanh không chậm đi theo đội ngũ cuối cùng thạch lỗi trên đường xảo ngộ trương vũ hướng thạch lỗi lên tiếng kêu gọi trương đại ca các ngươi tiểu đội tốc độ rất nhanh a thạch lỗi m ấ y bước quá khứ vừa cười vừa nói ta dùng phù văn máy truyền tin thông c h i bọn hắn tốc độ đương nhiên nhanh a trương vũ cười lớn nói ta thế nào quên phù văn máy truyền tin thạch lỗi vô đ u ổ i phiền muộn nói ra nếu như hắn dùng phù văn máy truyền tin t h ố n g trị vương lượng bọn hắn mà không phải chạy trở về thông c h i dùng tốc độ bọn họ hiện tại đã đạt được đích đến bất quá cứ như vậy hắn cũng sẽ không lần nữa gặp được trương vũ một đường vừa đi vừa nói thạch lỗi từ trương vũ trong miệng đạt được không ít hữu dụng tin tức thẳng đến trương vũ đến đích đến hai con tiểu đội mới tách ra rất nhanh tại vương lượng dẫn đầu xuống thứ ba tiểu đội đi vào đích đến a ba trăm ba khu vực cho thấy thân phận sau rất nhanh phụ trách phòng thủ a ba trăm ba khu vực lý hâm đại đội trưởng xuất hiện tại thạch lỗi trước mặt riêng phần mình đưa ra thẻ căn cước của mình xác minh sau hai người giới thiệu sơ lược một chút chính mình đội trưởng thạch các ngươi có thể tới thật sự là quá tốt nói thật không phải các huynh đệ lười biếng thật sự là trùng ma số lượng quá nhiều dù là có lớn uy lực vũ khí phụ trợ phòng thủ cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn đem sông lên trùng ma toàn bộ đánh giết không ít huynh đệ cũng bởi vậy thụ thường thậm chí mất đi sinh mệnh lý hâm lôi kéo thạch lối tay không dừng lại tố khổ lý đội trưởng xin yên tâm đã chúng ta tới khẳng định sẽ dốc toàn lực ứng phó thạch lỗi chém đinh chặt sắt nói ra hiện tại c ò n muốn phiền phức lý đội trưởng mang bọn ta đi phía trước nhìn xem không có vấn đề mời đi theo ta lý hâm gật gật đầu quay người mang theo thạch lỗi bọn hắn tiến về tuyến ngoài cùng trận đi tới mới vừa tiến vào a ba trăm ba khu vực thạch lỗi bọn hắn mặc dù có khả năng nghe được tiền tuyến thủ quân cùng trùng ma tiếng chém giết â m nhưng mà theo càng ngày càng tới gần tiền tuyến đại biểu chiến đấu kịch liệt tiếng vang cũng càng ngày càng vang thạch lỗi bọn hắn đến tuyến đầu lúc đủ loại lớn uy lực vũ khí phát ra h o à n h minh quả thực là đinh thai n h ấ t góc đạn pháo như mưa mỗi một k h o ả đạn pháo rơi xuống đều sẽ nổ chết một mảnh trùng ma thế nhưng là trong nháy mắt càng nhiều trùng ma sẽ đem cái kia phiến đất chống bao trùm đạn như nước thủy triều chiều lên lúc vô số trùng ma bị xé nứt chiều lạc hậu vô số trùng ma lại bất kể sinh tử xông lên ngẫu nhiên từng viên to bằng đầu người năng lượng cầu được từng môn phủ văn pháo oanh ra sau khi hạ xuống nổ chết một con tinh duệ cấp trùng ma thuận tiện lấy thanh không một khu vực bên trong tạp binh cấp trùng ma bất quá rất nhanh càng nhiều trùng ma đem đất chống bao trùm vô số lớn uy lực vũ khí tại h o à n h minh đánh giết vô số trùng ma đáng tiếc vũ khí uy lực mặc dù kinh người nhưng mà dù sao có thời gian khoảng cách mà lại công kích một đoạn thời gian nhất định phải đình chỉ công kích nhường vũ khí tiến hành làm l ệ n h nhưng mà trùng ma lại sẽ không ngừng chỉ cần bất tử liền buồn bực đầu sông về phía trước vọt tới thiết huyết cứ điểm xuống sau đó tầng tầng lớp lớp trèo lên trên mỗi thời mỗi khắc đều có trùng ma từ phía dưới bò lên lúc này đã sớm canh giữ ở bên tường các binh sĩ liền biết vung động vũ khí trong tay đem bỏ lên trùng ma đánh giết sau đó đem trùng ma thi thể ném xuống thuận tiện lại rơi đập mấy con trèo lên trên trùng ma chi chi mấy chục cái tinh duệ cấp bọ cánh vàng tại đông đảo tạp binh cấp trùng ma hiểm hộ xuống bò lên nhiều như vậy tinh duệ cấp bọ cánh vàng cùng nhau xuất hiện lập tức cho phụ trách phòng thủ các binh sĩ mang đến nặng nề áp lực trong lúc nhất thời các binh sĩ biến làm luống cuống tay chân lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm tính mạng giết nhìn thấy chính mình phụ trách trong khu vực xuất hiện nhiều như vậy tinh duệ cấp bọ cánh vàng lý hâm không lo được tiếp tục cùng thạch lỗi nói chuyện với nhau h é thạch lớn một tiếng, từ trên lưng tiếng, trên một một từ quất t ra a hai tay n trọng kiếm, trọng kiếm huyễn lên từng h kiếm, kiếm đ o hàng quang, thẳng hướng quang, một o n n t i rệ rỗi, cấp cánh、vàng. Chúng ta cũng mục cũng thức chút chúng cũng phần giáp bọ bọn vàng. đừng nhản dỗi, riêng phần mình hắn mang kiến doanh ta tìm tìm một tiêu, một ta tự để mở k h ô n g p h ả i chỉ là hư danh. là tử h h ạ c lội t tu di chỉ hoàn bên trong x u ấ t ra tháp thuẫn cùng đầu vương truy sau đó đối với đúng bên người các đội viên nói ra Dết ba đã sớm kích động các đội viên lập tức hét lớn một tiếng mắt đỏ dết hướng tự chọn mục tiêu theo bọn hắn nghĩ không có cái gì uy hiếp tinh duệ cấp trùng ma liền là từng cái biết hành tẩu điểm công lao nếu như bọn hắn động thủ c h ậ m một chút những thứ này điểm công lao liền là người khác hiện tại bọn hắn thiếu nhất liền là điểm công lao làm sao có thể đem những này điểm công lao chắp tay nhường cho người cho nên bọn hắn vừa nghe đến thạch lỗi mệnh lệnh liền gao thét lớn thẳng hướng những thứ này tinh duệ cấp bọ cánh vàng thứ ba tiểu đội đội viên vừa ra tay lập tức làm dịu khu vực phòng thủ bên trong đông đảo binh sĩ áp lực để bọn hắn có thể càng tốt hơn phối hợp đồng đội mình đem từng cái trùng ma đánh giết theo được đánh giết trùng ma càng ngày càng nhiều cục diện dần dần đạt được k h ô n g chế chi chi nương theo lấy một tiếng c h ấ n nhiếp tâm thần tê mình một con thống lĩnh cấp thị huyết nghị tránh thoát đủ loại lớn uy lực vũ khí công kích lặng lẽ bỏ lên không nghĩ tới vừa đến liền gặp được một con đại gia hỏa thật không biết nên nói ta là may mắn hay là không may thạch lỗi lắc đầu tự lẩm bẩm thiên phu kinh c ư c thạch giáp bí thuật thạch phu Bí thạch u thuật. Kiên thuật ngưu ậ t trọng kiên kích giáp chi man Ngũ cường phòng hóa h Bí lực. ngự o t Trọng lượng u y ể n lần.、Toái、không. hóa Hít gấp Toái sâu một hơi thạch l ô i trong nháy mắt vì chính mình phóng thích nhiều loại bí thuật sau đó lại kích hoạt huyết sắc kinh cước sáo trang bên trên phủ văn bí trận cuối cùng lại tướng thể nội sao trời chân nguyên hoàn toàn bộc phát dùng hết toàn lực q u a n h ra phá quân thập bát thức bên trong cấm chiêu thực lực hoàn toàn b ộ c phát thạch l ô i thật giống thiên thần hạ phạm trong nháy mắt vọn tới thống lĩnh cấp thị huyết nghị trước mặt sau đó cầm trong tay đầu vương truy hung hăng đánh tới hướng thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ đầu chương một trăm năm mươi bốn lui địch bị thạch l ô i dùng hết toàn lực ném ra đi đầu vương truy thật giống từ trên trời giáng xuống lưu tinh truy thân bởi vì cùng không khí kịch liệt ma sát vậy trong nháy mắt biến đỏ thậm chí bắt đầu thiêu đốt không khí hình thành một đoàn l ó a mắt h ỏ a cầu thống l ĩ n h cấp thị huyết nghĩ vừa định đại khai sát giới không nghĩ tới thạch l ô i đột nhiên nhảy ra mà lại vừa ra tay liền là khủng bố như thế lại chiêu có lòng muốn muốn tranh né nhưng mà thạch lỗi công kích thật sự là quá nhanh quá mạnh căn bản không hề cho nó bao nhiêu phản ứng thời gian để nó chỉ có thể lựa chọn t r ọ i cứng khí nương theo lấy một tiếng phẫn nộ tê minh một đại đoàn nồng lục sắc dịch gác xít từ thống lĩnh cấp thị huyết nghị trong miệng thốt ra đổ ập xuống đánh tới hướng thạch lỗi đối mặt thống lĩnh cấp thị huyết nghị phun ra dịch gác xít thạch lỗi sắc mặt không thay đổi không tránh không né trong tay đầu vương truy tiếp tục hung hăng nện、Phúc. đầu vương truy thế như t r ẻ t r e x u y ê n qua nồng lục sắc dịch g xít trên thân truy thiêu đốt nóng bỏng hỏa diễm đem bộ phận dịch acid thiêu đốt còn thừa bộ phận dịch acid thì là buốc hơi thành màu xanh nhạt xương acid sau đó đầu vương truy hung hăng nện ở thống l ĩ n h cấp thị huyết nghị trên đầu ẩm đầu vương truy cùng thống l ĩ n h cấp thị huyết nghị đầu tới một lần tiếp xúc thân mật sau đó phát ra một tiếng vang thật lớn đâu sợ không phải để phòng ngự lấy xưng ơ nhưng mà thống l ĩ n h cấp thị huyết nghị phòng ngự cũng không phải dễ dàng như vậy đánh vỡ thạch l ô i toàn lực nhất kích chỉ ở thống linh cấp thị huyết nghị trên đầu lưu lại một hố cạn cái hố biên giới có mấy đầu nhàn nhạt, nhạt vết rách ti ti tanh hôi huyết dịch từ vết rách bên trong chảy ra thống l ĩ n h cấp thị huyết nghĩ mặc dù thương thế không nặng nhưng mà tại thạch lỗi gọi là lực lượng kinh khủng xuống vẫn là bị đánh cho thân bất do kỷ không ngừng lùi lại cuối cùng không cẩn thận bị đánh xuống thiết huyết cứ điểm còn đứng ngây đó làm gì a nhanh điểm công kích a nhìn thấy mấy khống chế vũ khí binh sĩ tóc thẳng xương sở thạch lỗi nhịn không được g ầ m thét hắn mặc dù có thể đánh giết thống linh cấp chúng ma nhưng mà tiêu tốn thời gian quá nhiều mà lại biến số cũng quá nhiều cho nên có khả năng dùng vũ khí đánh giết thống lĩnh cấp chủng ma hắn là sẽ không dễ dàng xuất thủ nga nga nga mấy khống chế vũ khí binh sĩ như ở trong ngộng mới tỉnh một bên gật đầu một bên thao túng vũ khí trong tay hướng được đánh xuống cái kia thống lĩnh cấp thị huyết nghị phát ra công kích được để mắt tới thống lĩnh cấp thị huyết nghị mấy lần muốn chĩa vào công kích xông lên lại bị một lần lại một lần đánh lui có lẽ là cảm giác mình thương thế trên người quá nặng cái này thống lĩnh cấp thị huyết n g h ị phát ra vài tiếng phẫn nộ cùng không cam lòng tê m ì n h sau đó ẩn vào vô số trùng ma đại quân bên trong cuối cùng chẳng biết đi đâu nhìn thấy thống lĩnh cấp thị huyết n g h ị rút đi thạch lỗi bung lỏng một hơi sau đó tiếp tục cảnh giới phòng ngừa lại có thống lĩnh cấp trùng ma xuất hiện trên thực tế thống lĩnh cấp trùng ma không phải dễ dàng như vậy lừa dối quá quan dù sao có nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm vào đây theo thời gian c h u y ể n rời xông lên trùng ma được một chút xíu đánh giết a ba trăm ba khu vực thủ quân tiếp nhận áp lực cũng theo đó một chút xíu giảm bớt rốt cục xông lên trùng ma tất cả đều bị đánh g i ế t vô luận là a ba trăm ba khu vực thủ quân vẫn là thứ ba tiểu đội thành viên tất cả đều lớn tiếng hoan hô lên đội trưởng ngươi thật lợi hại thống l ĩ n h cấp trùng ma đều không phải là đối thủ của ngươi gieo họ qua đi triệu thanh hổ chạy đến thạch lỗi bên người vừa cười vừa nói ta là chiếm xuất kỳ bất ý tiện nghi mà lại ta cũng chỉ là đem cái này thống l ĩ n h cấp thị huyết nghị đánh lui cũng không dám nói đây là thống lĩnh cấp thị huyết nghị không phải đối thủ của ta nếu quả thật đánh nhau ta có thể không dám hứa chắc có thể đem nó giết thạch lỗi lắc đầu nói ra vậy cũng so với chúng ta lợi hại a trước kia chúng ta đều là mấy tiểu đội liên thủ tại có năm chắc đánh giết một con thống lĩnh cấp trùng ma mà lại rất có thể sẽ xuất hiện thương vong hiện tại có đội trưởng ta cảm thấy chúng ta một tiểu đội liền có thể đánh giết một con thống lĩnh cấp trùng ma triệu thanh hổ vừa cười vừa nói có cơ hội có thể thử một chút thạch lỗi vừa cười vừa nói quá tốt nghe thạch lỗi nói thứ ba tiểu đội các đội viên tất cả đều hoan hô lên có thạch lỗi cái này có khả năng chọi cứng thống l ĩ n h cấp trùng ma công kích trọng giáp thuẫn chiến sĩ bọn hắn đánh giết thống l ĩ n h cấp trùng ma năm chắc lớn hơn mà c h ư a cắt đánh giết thống l ĩ n h cấp trùng ma điểm công lao người lại thiếu cái này làm sao không để bọn hắn kích động nếu như không phải quân lệnh mang theo bọn hắn hận không thể hiện tại liền lôi kéo thạch lỗi lao ra tìm một con thống l ĩ n h cấp trùng ma thử một lần có thể hay không đem thống linh cấp trùng ma đánh giết đến nỗi thạch lỗi trước đó lưu trong lòng bọn họ không ấn tượng tốt tại thời khắc này toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa liền xem như một con thầm hận thạch lỗi đoạt chính mình đội trưởng chức vị vương lượng cũng là như thế hắn muốn trở thành đội trưởng làm tên chỉ là một phần rất nhỏ chủ yếu hơn là suy nghĩ nhiều thu hoạch được một chút điểm công lao bằng không thì đội trưởng chức vị tuy tốt nhưng mà nguy hiểm cũng tương tự địa vị rất cao đưa hắn làm sao có thể đi tranh đoạt đời trước đội trưởng là chết như thế nào hắn nhưng là nhớ kỹ rất rõ ràng đây hiện tại dù cho không có đảm nhiệm đội trưởng nhưng mà có thạch lôi thực lực này có thể so với truyền kỳ cảnh đội trưởng thu hoạch được điểm công lao cơ hội không những sẽ không trở nên thiếu hơn nữa còn sẽ càng nhiều chủ yếu hơn là hắn nguy hiểm lại giảm xuống rất nhiều tốt như vậy sự tình nếu như hắn còn không hài lòng vậy hắn thực sự là quá không biết đủ bên này lý hâm mang theo thủ hạ nhóm đem khu vực phòng thủ bên trong trùng ma đại quân đánh lui sau rốt cục bông lỏng một hơi đội trưởng thạch hôm nay nhiều hưởng cho các ngươi kịp thời xuất thủ bằng không thì ta phụ trách khu vực sẽ phải không may ta thay thủ hạ ta những người này hướng các ngươi ngỏ ý cảm ơn đi ta mời các ngươi đi có một bữa cơm no đủ xem như cho các ngươi bày tiệc mời khách lại mượn cơ hội này hướng các ngươi ngỏ ý cảm ơn lý hâm đi tới vừa cười vừa nói hôm nay nếu như không phải thạch lỗi kịp thời xuất thủ đánh lui sông lên thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ bọn hắn khu vực phòng thủ khả năng liền muốn thất thủ mặc dù cuối cùng khẳng định sẽ đem sông lên những thứ này trùng ma đánh lui thậm chí đánh giết nhưng mà dưới tay hắn những binh lính này cũng tuyệt đối sẽ thương vong thảm trọng thậm chí là không còn một ngống chỉ bằng điểm này hắn cũng phải hướng thạch lỗi bọn hắn ngỏ ý cảm ơn lý đội trưởng ngươi đây thật là quá khách khí chúng ta đây là phụng mệnh làm việc ngươi có thể tuyệt đối không nên nói như vậy bằng không thì ta thật không có mặt mũi gặp thủ tại chỗ này những chiến hữu này thạch lỗi khách khí nói ra có khả năng có, có một bữa cơm no đủ cơ hội chúng ta có thể sẽ không bỏ qua nơi này là của ngươi bàn ngươi làm chủ liền tốt bất quá chúng ta đi nơi này sẽ không lại xuất hiện cái gì ngoài ý muốn a yên tâm đi chúng ma đại quân đã lui hôm nay liền không khả năng lại phát động công kích bất quá ngày mai thế này công kích sẽ còn tiếp tục cũng không biết những thứ này trùng ma có phải không là ngốc một mực làm thế này vô dụng công lý hâm vừa cười vừa nói một điểm cũng không nhìn thấy lo lắng bộ dáng hắn ở đây bên trong được thời gian mấy năm đối với đúng chúng ma công kích đã tập mãi thành thói quen thậm chí nắm giữ c h ủ n g ma phát động công kích một ít quy luật cho nên mới chắc chắn như thế c h ủ n g ma hôm nay sẽ không lại phát động công kích chương một trăm năm mươi lăm thuế biến tiến hóa trợ lực ăn một bữa coi như phong phú tiếp phong b i ế n sau thạch lỗi dùng thời gian không còn sớm cần nghỉ ngơi làm lý do cự tuyệt lý hâm sau đó ăn bài cùng các đội viên ở cùng nhau tiến lý hâm ăn bài lều vải lều vải rất lớn vào ở mười người dư x à i bất quá thạch lỗi nhưng không có cùng vương lượng bọn hắn ở cùng một chỗ mà là vào ở liên tiếp một cái khác lều nhỏ bên trong hôm nay các ngươi nhìn thấy à đội trưởng một cái b ữ a liền đem một con thống lĩnh cấp trùng ma n g ệ n cứ điểm ta cảm thấy đội trưởng lúc mới tới hầu như nói những lời kia không có một chút hư giả hắn khẳng định có năm chắc đánh giết cái kia thống lĩnh cấp thị h u y ế n nghĩ triệu thanh hổ kích động nói ra đáng tiếc chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ là hiệp đồng nơi này binh sĩ phòng thủ a ba trăm lẻ ba khu vực những cái kia thống lĩnh cấp trùng ma đều được trọng điểm chiếu cố muốn tiếp xúc gần gũi gần như không có khả năng chớ đừng nói chi là đánh giết một con thống lĩnh cấp trùng ma nếu như chúng ta tiếp nhận là chém nhiệm vụ có đội trưởng dẫn đầu chúng ta chúng ta nhất định có thể đánh giết mấy con thống lĩnh cấp chúng ma đến lúc đó điểm công lao còn không phải hào hào đến nói đến kích động lúc triệu thanh hổ là khoa tay múa chân đúng à vì cái gì chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ là hiệp đồng phòng thủ mà không phải chấp hành chém nhiệm vụ c h ơ mắt nhìn lấy sắp tới tay điểm công lao từ trước mắt chạy đi bọn hắn cũng vô cùng phiền m u ộ n hiện tại có cơ hội có thể mò được điểm công lao cũng không tệ nếu như chúng ta tiếp tục tại trụ sở chỉnh đốn không những không có điểm công lao trái lại còn muốn tiêu hao điểm công lao đây tôn du trầm giọng nói ra hiện tại chúng ta tại thi hành nhiệm vụ như vậy đều loại tình huống đều sẽ xuất hiện liền như hôm nay đột nhiên liền toát ra nhiều như vậy tinh nhuệ trùng ma thậm chí còn có một con thống lĩnh cấp trùng ma xuất hiện nếu như chúng ta có khả năng nắm lấy cơ hội phối hợp đội trưởng đem cái kia thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ lưu lại bó lớn điểm công lao không liền đến tay ai có thể nghĩ tới hôm nay vậy mà lại xuất hiện một con thống lĩnh cấp trùng ma bằng không thì ai biết đi đối phó những cái kia tinh duệ cấp trùng ma một cái đội viên phiền muộn nói ra đánh giết một con thống lĩnh cấp trùng ma thu hoạch được điểm công lao là đánh giết một con tinh duệ cấp trùng ma mấy chục lần thậm chí là gấp mấy trăm lần hôm nay bọn hắn thế nhưng là lỗ lớn có tiền khó mua sớm biết hôm nay giao hơn chúng ta nhất định phải hấp thụ thế này thua thiệt a n một lần liền đủ triệu thanh hổ trầm giọng nói ra không sai thế này thiệt thòi chúng ta ăn một lần liền đủ một đội viên khác gật gật đầu đồng ý nói ra bất quá cái này chỉ là chúng ta ý nghĩ còn không biết đội trưởng có thể hay không phối hợp chúng ta đây nếu như đội trưởng không phối hợp chúng ta vậy chúng ta ý nghĩ căn bản không có khả năng thực hiện trừ phi chúng ta cũng có năng lực chọi cứng thống lĩnh cấp trùng ma công kích ta cảm thấy đội trưởng còn là rất dễ nói chuyện chỉ cần chúng ta phân cho đội trưởng một bộ phận điểm công lao đội trưởng khẳng định đồng ý giúp đỡ dù sao chúng ta là một tiểu đội vương lượng trầm giọng nói ra nếu như các ngươi không muốn đi cùng đội trưởng nói vậy ta ra mặt cùng đội trưởng nói quá tốt vậy chuyện này liền giao cho ngươi nhìn thấy vương lượng chủ động yêu cầu những người khác tất cả đều biểu thị đồng ý việc này không nên chậm trễ nếu không vương lượng ngươi bây giờ liền đi tìm đội trưởng nói một chút chuyện này a có tính tình gấp nói ra cũng không biết đội trưởng hiện đang nghỉ ngơi không có chúng ta lúc này đi tìm đội trưởng là không là có chút không ổn tôn du nói ra là có chút không ổn vương lượng gật gật đầu ta cảm thấy chúng ta ý nghĩ còn có chút thô giáp không bằng chúng ta hôm nay tính toán cẩn thận bàn bạc đợi ngày mai nhìn thấy đội trưởng ta lại cùng đội trưởng nói một chút chuyện này có thể hẳn là làm như vậy là tương đối tốt nghe vương lượng đề nghị sau những người khác nhao nhao gật đầu đồng ý không đề cập tới vương lượng bên này là như thế nào thương lượng trở lại trong lều vải thực lực cũng không có lập tức nghỉ ngơi mà là ngồi tại bồ đoàn bên trên yên tĩnh cảm ứng đến thể nội tinh hồn hắn tinh hồn một mực không có thuế biến tiến hóa dấu hiệu nhưng mà hôm nay hắn rốt cuộc biết như thế nào mới có thể nhường tinh hồn thuế biến tiến hóa tinh hồn thuế biến tiến hóa vậy mà cần được tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện hồn tháp tinh luyện sau linh hồn nguyên hôm nay hắn mặc dù không có đánh giết một con trùng ma nhưng mà bởi vì thân ở cùng trùng ma chém giết tuyến đầu mỗi khi những người khác đánh giết trùng ma sau từ phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp đều sẽ nhẹ nhàng chấn động từ trong hư không hấp thu đến một chút xíu trùng ma sau khi chết lưu lại mảnh vụn linh hồn tinh luyện sau được tinh hồn thôn phệ hấp thu một con trùng ma được đánh g i ế t sau lưu lại mảnh vụn linh hồn đến cũng rất ít tinh luyện sau càng là ít đến thương cảm được tinh hồn hấp thu thạch lỗi cũng phát giác không ra có cái gì khác biệt bất quá hấp thu số lượng nhiều tinh hồn biến hóa tự nhiên là bị thạch lỗi phát giác được biết như thế nào nhường tinh hồn thuế biến tiến hóa sau thạch lỗi bung lỏng một hơi Hắn trực giác quả nhiên vô cùng chuẩn, lưu tại thiết huyết cứ điểm mới có thể để cho hắn vi càng tiến một bước. Nếu như chọn rời đi, không biết gặp được nguy hiểm、gì. nhường tinh hồn thuế biến tiến hóa càng trở nên xa xa khó vời. Địa phương khác nhưng không có nhiều như、vậy. mảnh linh hồn nhường 36 tầng luyện thần thắp tinh luyện. Cũng không đủ nhiều linh hồn、nguyên、tinh hồn tự nhiên không có khả、năng. Thuế cùng càng tiến nếu nguy biến tiến càng nên vụn tầng luyện luyện, cũng nguyên năng. biến tiến trực tại tu một biết trở tự rời giác cứ có bước, được có có gặp gì, điểm mới vi đi, vời, quả lưu vô vậy để địa đủ hóa xa xa xem ra sau này vẫn là muốn giết nhiều một chút trùng ma mới được nếu có thể tốt nhất có thể triệt để trùng ma đại quân thế này đạt được mảnh vụn linh hồn mới có thể càng nhiều hơn một chút biết như thế nào nhường tinh hồn thuế biến tiến hóa sau thạch lỗi bắt đầu suy nghĩ như thế nào mới có thể thu hoạch được càng nhiều linh hồn nguyên nhường tinh hồn hấp thu nghĩ tới nghĩ lui hắn đem chủ y đánh tới vương lượng trên người bọn họ nếu như vương lượng bọn hắn tu vi càng mạnh hơn một chút bọn hắn chấp hành chém nhiệm vụ tỷ lệ sẽ biến cao rất nhiều nghĩ phải hoàn thành chém nhiệm vụ bọn hắn nhất định phải triệt để trùng ma đại quân bên trong đem thống lĩnh cấp trùng ma tìm ra sau đó tại trùng ma đại quân vây công hạ tướng thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết đối với thạch lỗi tới nói thống l ĩ n h cấp trở xuống trùng ma đối với hắn cũng không có quá đại uy hiếp thi triển đủ loại cường hóa tự thân bí thuật tăng thêm huyết sắc kinh cước sáo trang cường đại phòng ngự thống l ĩ n h cấp trở xuống trùng ma nghĩ muốn thương tổn đến hắn quả thực là khó như lên trời mặc dù hắn có thể thừa cơ đánh giết đại lượng trùng ma nhưng là không thể đem bị trùng điệp bảo vệ mà lại thực lực mười phần cường hoành thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết vẫn là sẽ để bọn hắn chém nhiệm vụ thất bại nếu có vương lượng bọn hắn từ bên cạnh phụ trợ dù là chỉ là ngăn chặn thống lĩnh cấp trùng ma trong một giây lát công phu hắn cũng có thể đem thống lĩnh cấp trùng ma đả thương sau đó đang vây công t r ù n g tướng thống lĩnh cấp trùng ma đánh rết liền sẽ trở nên dễ dàng rất nhiều hiện tại bay ở trước mặt hắn có hai cái nan đề một cái là như thế nào mới có thể tiếp nhận chém nhiệm vụ bọn hắn hiện tại nhiệm vụ có thể hiệp trợ phòng ngự a ba trăm linh ba khu vực cũng không có những nhiệm vụ khác mặc dù tạm thời rất nhẹ nhàng nhưng mà ai cũng không dám nói sau một khắc không có ngoài ý muốn sinh cho nên thạch lỗi căn bản không dám rời đi a ba trăm linh ba khu vực nếu không quân pháp phía dưới hán tu vi lại cao hơn cũng sẽ trở thành giới đao chi quỷ chương một trăm năm mươi sáu chủ động không quy củ không toa thuốc chọn đã lựa chọn gia nhập thiết huyết cứ điểm thủ quân liền muốn phục tùng thiết huyết cứ điểm quy củ thạch lỗi không phải người ngu đương nhiên sẽ không đần độn dây vào sở không nên đụng c h ạ m cấm kỵ cho nên không có cái mới mệnh lệnh được đưa ra hắn là tuyệt đối sẽ không ly khai a ba trăm ba khu vực hắn mặc dù có thể cùng thống lĩnh cấp trùng mà cứng đối cứng đối nghịch nhưng mà thiết huyết cứ điểm bên trong so với hắn còn muốn lợi hại hơn cao thủ nhiều vô số kể lữ thị trại huấn luyện tổng huấn luyện viên lữ hâm chính là một người trong số đó tại lữ hâm trước mặt dù là hắn toàn lực ứng phó đều không có thể làm cho lữ hâm dùng hai cánh tay đối phó hắn chính là bởi vì biết thiết huyết cứ điểm nước rất sâu thạch lỗi mới có thể một mực tuân thủ nơi này quy củ không dám vượt qua giới hạn mà lại chứ phải nghĩ biện pháp tiếp nhận chém đầu nhiệm vụ bên ngoài hắn còn muốn cân nhắc trong đội những người khác là ý tưởng gì dù sao triệt để trùng ma đối với đúng trong đại quân thống lĩnh cấp trùng ma tiến hành chém đầu nhiệm vụ mười phần nguy hiểm tình huống như thế nào cũng có thể phát sinh có lẽ chuẩn bị đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma đột nhiên tân cấp thực lực tăng vọt nguyên bọn hắn có năm chắc đánh giết nhưng mà bây giờ lại chỉ có thể trọng thương thậm chí được thực lực tăng vọt trùng ma trái lại đánh giết có lẽ tại đánh giết mục tiêu thời điểm đột nhiên từ chung quanh xuất hiện mấy cái thống lĩnh cấp trùng ma bọn hắn chẳng những không cách nào hoàn thành chém đầu nhiệm vụ còn sẽ đem mình mạng nhỏ góp đi vào mặc dù bọn hắn đi vào thiết huyết cứ điểm gia nhập giáp tự doanh là vì đánh giết càng nhiều trùng ma chống cự trùng ma s â m l ớ n nhưng mà thật đến sống chết trước mắt không có bao nhiêu người có khả năng thật bình tĩnh thong dong chịu chết cho nên thạch l ô i nhất định phải cân nhắc những người khác ý nghĩ bằng không thì một khi nhận nhiệm vụ trong đội lại xuất hiện bất đồng thanh âm có lẽ bằng vào hắn thực lực có khả năng miễn cưỡng hoàn thành chém đầu nhiệm vụ nhưng mà càng đều có thể hơn có thể tính lại là nhiệm vụ thất bại tiểu đội toàn quân bị diệt tỷ lệ cũng không thấp nghĩ một đêm thạch lỗi cũng không có muốn ra một cái quá dễ làm pháp tính trước không nghĩ những thứ này thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng về sau dù sao vẫn có cơ hội chấp hành chém đầu nhiệm vụ tạm thời nhường ba mươi sáu tầng luyện thần tháp chậm rãi luyện hóa trùng ma mảnh vụn linh hồn đem mặc dù tốc độ chậm một chút nhưng mà dù sao vẫn so không có cái gì mạnh thở dài một hơi thạch lỗi không còn nghĩ cái này để cho mình nháo tâm vấn đề đơn giản thu thập một chút thạch lỗi từ trong lều vải đi ra vừa lúc gặp được tới tìm hắn vương lượng t ì m ta có việc nhìn thấy vương lượng muốn nói lại thôi thạch lỗi lông mày n h í u lại hỏi vương lượng không có ý tứ gật gật đầu cùng ta vào đi thạch lỗi nhìn một chút vương lượng sau lưng cách đó không xa tôn du mấy người sau đó đối với đúng vương lượng nói ra vương lượng gật gật đầu đi theo thạch lỗi tiến vào trong lều vải bên ngoài lều tôn du mấy người ăn ý đem lều vải vây quanh khiến người khác không cách nào tiếp cận lều vải càng không khả năng biết trong lều vải đều chuyện gì phát sinh bên ngoài lều tôn du mấy người động tác đồng thời ông cách nào giấu giếm được thạch lỗi cảm giác bất quá thạch lỗi lại không có cái gì biểu thị mà là nhìn chằm chằm vào vương lượng nhìn muốn biết vương lượng tìm hắn có chuyện gì đội trưởng lần này ta tới tìm ngươi cũng không phải là cá nhân ta ý tứ mà là trong tiểu đội tất cả mọi người ý tứ vương lượng hít sâu một hơi Trầm giọng chúng p á giác tôn du mấy người động tác sau, thạch lỗi liền đoán t tôn thạch tại bất thực thạch người động vương lượng chính miệng chứng thực a, cho nên, thạch lỗi cũng chẳng suy nghĩ gì lỗi liền hiện lỗi được chính cho c phần, nên, nữa. du do sau, quả suy mấy mấy A, h là ta thương lượng một chút cảm thấy lấy thực lực chúng ta đến a ba trăm ba khu vực hiệp đồng phòng thủ thật sự là lớn tài tiểu dụng mà lại chỉ dựa vào chấp hành nhiệm vụ thu hoạch được điểm công lao thật sự là quá ít hoàn toàn không cách nào thỏa mãn chúng ta tu luyện nhu cầu cho nên chúng ta nghĩ một cái không quá ổn thỏa biện pháp Muốn làm nhiều một điểm điểm nhiều chúng ô n vương lượng g lao có c t trột dạ ó i ra. Các n ư ơ i so ta gia giáp gian không thời dài nhiều i doanh qua nhập hẳn hành lần n chấp h tự rất ít là ệ mặc vụ vậy Thu Thạch trầm ta hoạch được nhiều như hỏi. Chúng đều đâu? lao được công điểm đi rõng lôi m dù chấp hành qua không ít lần nhiệm vụ thu hoạch được điểm công lao cũng không ít bất quá h ồ i n ó i tài nguyên tu luyện trang bị sửa chữa phương diện nào không cần tiêu hao điểm công lao vương lượng nói ra nếu như chỉ là như vậy trên người chúng ta còn có một số điểm công lao nhưng mà từ khi ngươi cho chúng ta một đầu trọng lực đai lưng chúng ta vì thích đứng cao hơn trọng lực không thể không hối đoái một chút thối thể bí pháp cùng phụ trợ tu luyện đan g dược bởi như vậy chúng ta tiêu hao điểm công lao thì càng nhiều hiện tại chúng ta đã không có cửa đá điểm công lao nghe vương lượng nói thạch l ô i trầm mặc một hồi lâu hắn không nghĩ tới gần nhất một động tác vậy mà mang đến thế này ảnh hưởng đem vương lượng bọn hắn bức phải nghĩ biện pháp suy nghĩ chuẩn bị nhiều hơn một chút điểm công lao vậy các ngươi muốn làm gì thạch lỗi hỏi chúng ta nghĩ tận khả năng nhiều đánh g i ế t một chút tinh duệ cấp trùng ma nếu như do thống lĩnh cấp trùng ma x u ố n g lên chúng ta hy vọng đội trưởng ngươi không muốn giống h ô m qua giống như đem cái kia thống lĩnh cấp trùng ma đánh xuống tốt nhất có khả năng đem thống lĩnh cấp trùng ma lưu lại chúng ta sẽ mau chóng chạy tới giúp đỡ đội trưởng đem thống lĩnh cấp trùng ma đánh g i ế t vương lượng trầm giọng nói ra bọn hắn kế hoạch đánh g i ế t tạp binh cấp trùng ma căn bản không chiếm được cái gì điểm công lao đánh g i ế t tinh duệ cấp trùng ma đạt được điểm công lao cũng không nhiều nhưng mà đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma lại có thể được đến một số lớn điểm công lao nhiều như vậy điểm công lao đầy đủ chúng ta duy trì một đoạn thời gian tu luyện mà lại đối với đúng chúng ta mà nói cũng không phải mười phần nguy hiểm ta có một cái nghi vấn các ngươi trong kế hoạch này ta là chính yếu nhất nếu như đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma như vậy điểm công lao làm sao phân phối thạch l ô i hỏi một cái vấn đề mấu chốt thống lĩnh cấp trùng ma xông lên thiết huyết cứ điểm mặc dù không thường thường xuất hiện nhưng có phải thế không chưa từng xảy ra Chỉ c bất quả ũ nt g không năng khả phải là mỗi lần đều may mắn như lần mắn mỗi là may đem đều vậy, có h linh ố n g cấp điểm, thống r ù n n g ma đ á giết. Đại thời điểm, t đều bộ phận h là linh cấp trùng ma cũng không dễ dàng đánh g i ế t cho nên đánh g i ế t thống linh cấp trùng ma có khả năng thu hoạch được rất nhiều điểm công lao thạch l ô i không phải t h á n h nhân đối với đúng điểm công lao cũng có vô cùng khát vọng hắn cũng muốn góp nhặt một chút điểm công lao sau đó tại thiết huyết cứ điểm hối đoái một chút đồ tốt chúng ta cũng biết đội trưởng tác dụng trọng yếu nhất cho nên chúng ta thương lượng một chút quyết định cho đội trưởng bốn thành điểm công lao còn lại điểm công lao mấy người chúng ta chia đ ề u vương lượng nghe thạch l ô i nói sau nhãn tình sáng lên hắn biết thạch l ô i đây là đồng ý bằng không thì tuyệt đối sẽ không hỏi như vậy cho nên hắn lập tức đem thương lượng xong điều kiện nói cho thạch l ô i ta muốn năm thành thạch l ô i mở ra năm ngón tay trầm giọng nói ra chương á c n lại điểm c ô n lao ta một trăm năm mươi bảy không cam tâm nghe được thạch lỗi chuẩn bị muốn năm thành điểm công lao vương lượng trong lòng giận dữ thạch lỗi thật sự là quá tham bất quá vương lượng rất nhanh liền đẻ xuống trong lòng phẫn nộ thạch lỗi mặc dù tham một điểm nhưng mà hắn nói cũng không có nói sai nếu quả thật có khả năng đánh giết thống lĩnh cấp chủng ma thạch lỗi ở trong đó tác dụng là những người khác không cách nào thay thế nghĩ như vậy thạch lỗi yêu cầu mặc dù có chút quá phận nhưng lại cũng hợp tình hợp lý ngươi có phải hay không không thể làm chủ muốn hay không cùng những người khác thương lượng một chút lại đem quyết định nói cho ta biết nhìn thấy vương lượng trên mặt g ã y r i ụ a thạch lỗi vừa cười vừa nói không cần thương lượng với bọn họ ta hoàn toàn có thể làm chủ ta đại biểu bọn hắn cùng ngươi phân ngươi năm thành điểm công lao bất quá giới hạn so với đánh giết thống lĩnh cấp chúng ma c h ú nếu g g ta đánh i t trùng hoạt một chút thạch còn công cho Cân nhắc động không phân ngươi. vương lượng vẫn là đồng lại lao lợi là lôi hại, điểm ma sẽ và ý cầu.、Nếu、như ế u n chỉ bằng vào bọn hắn căn bản không có khả năng đánh giết thống l ĩ n h cấp trùng ma thậm chí khả năng được thống l ĩ n h cấp trùng ma phản xác nếu như cùng những tiểu đội khác liên thủ lại không có phù hợp cơ hội mà lại cho dù là thật đánh giết thống l ĩ n h cấp bọn hắn thu hoạch được điểm công lao cũng chưa chắc có cùng thạch lỗi hợp tác đạt được điểm công lao nhiều chủ yếu hơn là bọn hắn một khi cùng những tiểu đội khác liên thủ liền biết triệt để đắc tội thạch lỗi trừ phi bọn hắn có so thạch lỗi cao hơn bối cảnh hoặc là rời xa thạch lỗi thậm chí là ly khai thiết huyết cứ điểm bằng không thì đắc tội thạch lỗi tuyệt đối là đứng đầu không sáng suốt huyền quan bất như h i ệ n quả nếu n quả thật đắc tội thạch lỗi mặt ngoài thạch lỗi có thể sẽ không nói cái gì nhưng mà khó đảm bảo thạch lỗi sẽ không thầm hận trong lòng nếu như lúc thi hành nhiệm vụ thạch lỗi dùng một chút thủ đoạn đều không cần thạch lỗi tự mình động thủ bọn hắn liền biết được chúng man mất sẽ không lưu lại một giờ đối với đúng thạch lỗi bất lợi chứng cứ tương phản nếu như đáp ứng thạch lỗi nói ra điều kiện mặc dù tạm thời bọn họ nói đức điểm công lao thiếu nhưng mà cùng thạch lỗi quan hệ lại càng tiến một bước đủ loại ẩn tính chỗ tốt càng là nhiều vô số kể cho nên vương lượng rất nhanh liền làm ra bản thân cho rằng chính xác quyết định đương nhiên thạch lỗi cười gật gật đầu ta là các ngươi đội trưởng không là nô lệ chủ sẽ liều mạng bóc lột ngươi trên người chúng giá trị ta chỉ vậy ta nên cầm cái kia bộ phận tuyệt đối sẽ không lấy thêm một cái điểm công lao cũng sẽ không để người lấy đi thuộc về ta điểm công lao chúng ta đều có phủ văn máy truyền tin thu hoạch được điểm công lao căn bản không hề biện pháp làm bộ cho nên ngươi nói loại tình huống đó căn bản sẽ không xuất hiện vương lượng trầm giọng nói ra vậy là tốt rồi thạch l ô i gật gật đầu thời gian cũng không còn sớm chúng ta cũng ra ngoài đi hôm nay các ngươi đều lấy ra chút c h u y ệ n thật nhường ta xem các ngươi thực lực nếu quả thật có thống lĩnh cấp trùng ma xuất hiện ta tận lực giữ nó lại đến cho nên các ngươi không nên cách ta q u á xa bằng không thì không đổi kịp ta cũng không chịu trách nhiệm đảm nhiệm đội trưởng ngươi yên tâm đi chúng ta tâm lý nắm chắc vương lượng vừa cười vừa nói dù cho thạch lỗi không nói bọn hắn cũng sẽ làm như vậy bằng không thì không chiếm được điểm công lao thạch lỗi không quan tâm bọn hắn có thể chịu không được đ ạ t được thạch lỗi sau khi cho phép vương lượng trước khoản chi bồng sau đó đối với tôn du bọn hắn dùng một cái ánh mắt tôn du bọn hắn thu đến vương lượng truyền đến tin tức sau lập tức tập hợp một chỗ vương lượng thì là nhỏ giọng đem trong lúc nói chuyện với nhau cho tất cả đều nói một lần nam thành mặc dù nhiều một điểm bất quá cũng không phải là không thể tiếp nhận triệu thanh hổ trầm giọng nói ra đúng à dù sao đội trưởng là chủ lực nhiều đến một chút điểm công lao cũng không có gì nếu như không phải đội trưởng chúng ta liền còn lại nam thành cũng không chiếm được đây trương thúy sơn nói ra vương lượng ngươi quyết định là đ ố i với không có người sẽ trách ngươi tôn d u cũng nói những người khác mặc dù không nói gì thêm nhưng mà cũng dùng động tác nói cho vương lượng bọn hắn rất hài lòng phân phối như vậy nhìn thấy các đội h ư u đồng ý vương lượng âm thầm vung lòng một hơi hắn làm ra quyết định như vậy thế nhưng là sau lưng áp lực rất lớn nếu như các đội h ư u không hiểu trách cứ hắn thiện tự làm chủ hắn cũng chỉ có thể yên lặng tiếp nhận bởi vì hắn tìm không ra phản bác lý do cũng may hắn các đội h ư u cũng không phải là loại kia không giảng đạo lý người vương lượng cũng không biết thạch l ô i đáp ứng bọn hắn nhìn qua là bọn hắn đạt được chỗ tốt càng nhiều nhưng mà hắn không biết là thạch l ô i ám ở bên trong lấy được chỗ tốt càng nhiều từ phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp mặc dù có khả năng đem bị đánh giết trùng ma mảnh vụn linh hồn luyện hóa thành linh hồn nguyên được tinh hồn thôn vệ hấp thu nhưng mà ba mươi sáu tầng luyện thần tháp nhưng cũng không phải uy năng vô hạn chỉ có thể thu nạp trăm mét phương viên bên trong trùng ma sau khi chết mảnh vụn linh hồn mà lại tập binh cấp trùng ma sau khi chết lưu lại mảnh vụn linh hồn rất nhỏ so ra kém tinh duệ cấp t r ù n g ma sau khi chết lưu lại mảnh vụ n linh hồn không biết thống lĩnh cấp t r ù n g ma sau khi chết sẽ lưu lại cái dạng gì mảnh vụ n linh hồn nhưng mà thạch lỗi cảm thấy thống lĩnh cấp t r ù n g ma sau khi chết lưu lại mảnh vụ n linh hồn tuyệt đối tiểu không tạp binh cấp t r ù n g ma sau khi chết lưu lại mảnh vụ n linh hồn đến liền cực nhỏ luyện hóa sau đạt được linh hồn nguyên thì càng thiếu mặc dù tích cắt thành tháp chỉ phải từ từ tích lũy cũng có thể nhường tinh hồn hoàn thành thuế biến tiến hóa nhưng mà cần thời gian là quá trường dài đến thạch lỗi căn bản không thể nào tiếp thu được nếu như ba mươi sáu tầng luyện thần tháp luyện hóa đều là tinh duệ cấp t r ù n g mà sau khi chết lưu lại mảnh vụ n linh hồn thậm chí là thống lĩnh cấp t r ù n g mà sau khi chết lưu lại mảnh vụ n linh hồn tinh hồn đạt được đủ nhiều linh hồn nguyên hoàn thành thuế biến thời gian tiến hóa nhất định sẽ rút ngắn rất nhiều vì đạt được đủ nhiều tinh duệ cấp t r ù n g mà sau khi chết lưu lại mảnh vụ n linh hồn thạch lỗi mới có thể cố ý nhường vương lượng bọn hắn không muốn đi xa tốt nhất cách hắn gần một chút thương cảm vương lượng còn tưởng rằng thạch lỗi là thật tốt tâm đây nhưng lại không biết thạch lỗi đạt được chỗ tốt so với bọn hắn tưởng tượng còn nhiều hơn một chút bất quá bất kể nói thế nào song phương đều chiếm được mình muốn đồ vật mà lại đều rất hài lòng phụ trách phòng ngự a 3 0 3 khu vực lý hâm phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái thứ ba tiểu đội các đội viên ẩn ẩn vây quanh bọn hắn đội trưởng thạch lỗi hành động dù là có tinh duệ cấp trùng ma xông vào bọn hắn khu vực phòng thủ thứ ba tiểu đội thành viên cũng sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đem tinh duệ cấp trùng ma đánh giết sau đó tại lui trở về thạch l ô i bên người không những như thế thứ ba tiểu đội các đội viên đánh rết tinh duệ cấp trùng ma lúc hận không thể đem áp đáy hòm công phu đều lộ ra đến liền làm u ố n cho thạch l ô i xem bọn hắn thực lực chân chính thứ ba tiểu đội các đội viên hành vi thật sự là quá dị thường ly tâm căn bản liền làm không rõ ràng vương lượng bọn hắn đang làm cái gì bất quá thời gian lâu một chút sau lý hâm đã đối với đúng vương lượng bọn hắn q u á dị hành vi tập mãi thành thói quen trông thấy liền làm như không nhìn thấy dù sao chỉ cần hắn khu vực phòng thủ không có vấn đề liền tốt sự t ì n h khác chỉ cần không phải quá phận hắn đều có thể chịu được trong n g a y mắt thạch lỗi nhiệm vụ bọn họ chỉ còn lại có thời gian một ngày một ngày về sau bọn hắn làm xong chuyển giao liền có thể trở về trụ sở chỉnh đốn nơi này sẽ giao cho những tiểu đội khác phụ trách bất quá một mực được vương lượng bọn hắn nhắc tới thống lĩnh cấp trùng ma nhưng vẫn không có xuất hiện mặc dù chấp hành trong khi làm nhiệm vụ bọn hắn cũng đánh giết không ít trùng ma thu hoạch được không ít điểm công lao nếu như dùng ít đi chút cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian nhưng mà ông cách nào đánh giết một con thống lĩnh cấp trùng ma bọn hắn vẫn còn có chút không cam tâm chương một trăm năm mươi tám đánh giết cơ hội luôn luôn lưu cho có chuẩn bị người thứ ba tiểu đội tại a ba trăm linh ba khu vực chấp hành nhiệm vụ ngày cuối cùng một con thống l ĩ n h cấp thị huyết nghĩ tại đông đảo tinh duệ cấp trùng ma hiểm hộ xuống xông lên thiết huyết cứ điểm sau đó bị thạch l ô i trước tiên h i ệ n xúc đ ị a thành thốn toàn lực thi triển xúc địa thành thốn thạch l ố i độ nhanh kinh người một bước phóng ra liền có thể vượt qua vài trăm mét khoảng cách liên tục mấy bước liền vọt tới cái này thống lĩnh cấp là thị huyết nghị trước mặt thiên phu kinh cước thạch giáp bí thuật kiên giáp thuật bí thuật thạch phu bí thuật man n h ư u tri lực ngũ trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt thuất kích thi triển đủ loại bí thuật sau thạch l ố i phòng ngự tăng vọt một m ả n g lớn sau đó không chút do dự cầm trong tay thắp thuẫn chụp về phía cái này thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ đầu、Ấm. một tiếng vang thật lớn bị thạch lôi toàn lực đánh ra đi tháp thuẫn hung hăng nện ở thống lĩnh cấp thị huyết nghị trên đầu lực lượng kinh khủng trực tiếp đem thống lĩnh cấp thị huyết nghị đập đến ngồi trên mặt đất lộn mấy vòng cái này thống lĩnh cấp thị huyết nghị không phải là các ngươi có thể đối phó làm các ngươi nhanh lưu lại giao nó cho ta tới đối phó thạch lôi đối với phụ cận các binh sĩ hét lớn một tiếng sau đó tại lần vung động trong tay tháp thuẫn hương cái này thống lĩnh cấp thị huyết nghị đập tới nghe thạch lôi nói phụ cận các binh sĩ không chút do dự quay người ly khai bọn hắn ở chỗ này không những không thể trợ giúp thạch l ô i sẽ còn nhường thạch l ô i có điều cố kỵ không cách nào toàn lực v ù n g phu cận các binh sĩ đi nhưng mà thứ ba tiểu đội các đội viên lại không hề rời đi trái lại từng cái con mắt đỏ xung lại bọn hắn thời gian dài như vậy rốt cuộc đã đợi được một con thống lĩnh cấp trùng ma nếu như có thể đem cái này thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết cho dù là bọn họ chỉ có thể bình quân phân phối bên trong năm thành điểm công lao đối bọn hắn tới nói cũng có một bút có thể nhìn điểm công lao、Ấm. thạch á p cấp thuẫn thống thị huyết trên lĩnh nghị kinh khủng đầu, lần nữa nền lượng lực ở b o đem á i này t ố n g lỗi ĩ n nghị nền đến lăn trên h thị huyết cấp đất mặt v hét lớn một tiếng hạ đạt mệnh lệnh tác chiến sau đó huy động trong tay t h á p thuẫn cùng đầu vương truy lần nữa cùng cái này thống lĩnh cấp thị huyết nghị chiến tại một đoàn vương lượng bọn hắn đ ố i với đúng thạch lỗi phòng ngự rất có lòng tin cho nên Nghe được tt h h mệnh lệnh sau không h ạ c c lội sau ú do dự đối vương ớ tới i cái thi triển loại chiều, chiều, đúng, đủ để đ này thống lĩnh nghị thi đủ loại sát chiều, cấm chiều. hoàn toàn không để ý tới chính mình là không gặp gỡ cấp cấm sát là huyết thị ý ợ c cái cấp kích này thống lĩnh nghị phản kích làm huyết thị t h bị ư T.T. Vương lượng mấy người công kích cũng không có đối với đúng thống l ĩ n h cấp thị huyết nghị tạo thành quá lớn thương hại nhưng lại thành công chọc giận thống l ĩ n h cấp thị huyết nghị ra một tiếng phẫn nộ tê minh sau cái này thống l ĩ n h cấp thị huyết nghị chuẩn bị đối với đúng vương lượng tiến hành công kích đối thủ của ngươi là ta trọng lượng chuyển hóa gấp 20 lần sơn băng thạch l ô i hét lớn một tiếng kích hoạt đầu vương truy bên trong l à c cớn phủ văn bí trận đầu vương truy trọng lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp 20 lần sau đó bị thạch l ô i hung hăng đánh tới hương cái này thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ đầu tháp thuẫn diện tích lớn chi hai lần trước công kích mặc dù đem cái này thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ nện đến lăn trên mặt đất tầm vài vòng nhưng lại không co đối với đúng cái này thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ tạo thành quá lớn thương hại chỉ là bộ dáng t r ậ t vật một chút ta nhưng mà lần này công kích nhưng khác biệt đầu vương truy so thấp thuẫn không lớn lắm tiếp xúc mặt tiểu lực lượng đương nhiên càng tập trung quan trọng hơn là đầu vương truy trọng lượng tăng vọt gấp hai mươi lần tạo thành lực sát thương cao hơn cái này thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ xem thường thạch lỗi công kích mặc cho thạch lôi trong tay đầu vương truy nện ở trên đầu sau đó cái này thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ bi kịch Ẩm. từ trên trời giáng xuống đầu vương truy trực tiếp đem vọt tới vương lượng thân tiền thống linh cấp thị huyết nghị đập bể nằm xuống nhường vương lượng trốn qua một kiếp tiếp tục công kích đừng có ngừng thạch lôi hét lớn một tiếng trong tay đầu vương truy cùng thắp thuẫn thay nhau ra trận đem thống linh cấp thị huyết nghị áp chế gắt gao ngồi trên mặt đất không thể động đậy giết ba tôn du mấy người kinh nghiệm chiến đấu hạng gì phong phú nhìn thấy thạch lôi đem thống linh cấp thị huyết nghị áp chế làm không thể động đậy lập tức ngao ngao gọi hướng thống linh cấp thị huyết nghị thi triển đủ loại sắt chiêu cấm chiêu đáng tiếc bọn hắn mặc dù xuất r a bú sữa khí lực thế nhưng đối với thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ tổn thương lại không cao dùng thực lực bọn hắn muốn đem thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ mài chết tối thiểu nhất cũng phải nửa ngày thời gian mà bây giờ bọn hắn thiếu nhất chính là thời gian nếu như không thể mau chóng đem cái này thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ giải quyết có trời mới biết sẽ có hay không có cái gì ngoài ý muốn xuất hiện đến thạch l ô i còn dự định mượn cơ hội này rèn luyện một chút vương lượng bọn hắn để bọn hắn có khả năng tính gộp lại một chút đối phó thống lĩnh cấp trùng ma kinh nghiệm bất quá bây giờ nhìn tới vẫn là muốn dựa vào hắn xuất thủ tài có thể giải quyết cái này thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ bí thuật nhiên huyết trọng lượng chuyển đổi gấp hai mươi lần t o á i hư không chút do dự thi triển nhiên huyết bí thuật thiêu đốt thể nội một bộ phận tinh huyết thạch l ô i sắc mặt trong nháy mắt biến thành màu trắng bệnh nhưng mà trên người tàn khí thế lại càng khủng bố hơn hét lớn một tiếng thạch lỗi đập mạnh lên sau đó đem trọng lượng tăng vọt gấp hai mươi lần đầu vương truy hung hăng đánh tới hướng thống lĩnh cấp thị huyết nghị trên đầu ẩm đầu vương truy hung hăng nện ở thống lĩnh cấp thị huyết nghị trên đầu sau đó tại thống lĩnh cấp thị huyết nghị trên đầu ném ra một cái nắm đấm hố sâu động mấy chục đầu vết nứt từ cái hố biên giới không ngừng mà hướng bốn phía lan tràn thanh hôi máu tươi phun ra ngoài đem đầu vương truy ăn mòn thẳng buốc khói trắng tt ê ê trên đầu bị nện ra một cái hố to thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ ra từng tiếng trói hai tê minh nhưng mà đầu vương truy bên trong l ẩ n chứa quái dị tình đạo cùng chân nguyên ngay tại nó trong đầu tàn phá bừa bãi để nó trừ phẫn nộ gào thét bên ngoài căn bản làm không ra bất kỳ phản kích thừa dịp nó bệnh muốn nó mệnh thạch lỗi cũng biết đây là tốt nhất lúc công kích ở giữa cho nên không chút do dự lần nữa cầm trong tay đầu vương truy hung hăng đánh tới hướng cái này thống lĩnh cấp thị huyên nghĩ trọng lượng chuyển hóa gấp hai mươi lần thoái hư trọng lượng chuyển hóa gấp hai mươi lần thoái hư thừa dịp nhiên huyết bí thuật còn không có đình chỉ thạch lỗi một lần lại một lần kích hoạt đầu vương truy bên trong lạc ấn phủ văn bí trận nhường đầu vương truy trọng lượng trong nháy mắt tăng vọt gấp hai mươi lần sau đó lần lượt oanh ra phá quân thập bắt thức bên trong cấm chiêu đem đầu vương truy hung hăng đánh tới hướng thống lĩnh cấp thị huyết nghị trên đầu vết thương một lần lại một lần công kích nhường thống lĩnh cấp thị huyết nghị trên đầu vết thương càng lúc càng lớn rốt cục tại thạch lỗi công kích đến cái này thống lĩnh cấp thị huyết nghị đầu bị đánh phá lộ ra bên trong óc t o á i ư đầu vương truy hung hăng nện ở cái này thống l ĩ n h cấp thị huyết nghị hóc bên trên đầu vương truy bên trong lẩn chứa k ì n h đạo cùng chân nguyên trong nháy mắt bạo đem cái này thống l ĩ n h cấp thị huyết nghị hóc đập bể thành tứ tán vẩy ra bụi não thống l ĩ n h cấp thị huyết nghị trong đầu viên n g kia trùng hạch cũng bị đầu vương truy đập bể thành bụi phấn chương một trăm năm mươi chín sau cuộc chiến phù phù thống l ĩ n h cấp thị huyết nghị thi thể đập xuống đất không còn có đứng dậy phúc nhìn lấy được chính mình đập chết thống l ĩ n h cấp thị huyết nghị thạch lôi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười sau đó không bị khống chế phun ra một ngụm máu tươi ngất đi đội trưởng đội trưởng thống linh cấp thị huyết nghĩ được đánh g i ế t vương lượng trong lòng người hoan hỉ hận không thể lập tức lớn tiếng reo hỏ chúc mừng chính mình làm đến đại lượng điểm công lao lại không nghĩ thạch lỗi vậy mà ngất đi lúc này biến s á c tiến lên tiện tay đánh g i ế t mấy con tạc binh cấp trùng m a vương lượng mấy người ôm thạch lỗi vội vàng chạy về hậu phương lớn mời đóng tại a ba trăm linh ba khu vực y sinh t r a nhìn một chút thạch lỗi đến cùng thế nào các ngươi đội trưởng sử dụng nhiên huyết bí thuật thiêu đốt thể nội bộ phận tinh huyết đổi lấy tu vi trong thời gian ngắn tăng vọt thiêu đốt tinh huyết thân liền là đối với thân thể một loại tổn thương tăng thêm tu vi tăng vọt cũng vượt qua hắn cực hạn chịu đựng tại thân thể có thể bảo vệ dưới các ngươi đội trưởng mới có thể hôn mê dựa vào ngủ say tới sửa phục thân thể thương thế y sinh kiểm tra một chút thạch lỗi thương thế trên người sau đối với đ ú n g vương lượng đám người nói nghe y sinh nói vương lượng mấy người âm thầm bông lỏng một hơi y đội trưởng của chúng ta thương thế bao lâu mới khỏi hẳn vương lượng quan tâm hỏi hôm nay là bọn hắn tại a ba trăm linh ba khu vực chấp hành nhiệm vụ ngày cuối cùng tiếp nhận bọn hắn tiểu đội lúc nào cũng có thể tới giao nhận nhiệm vụ cần thạch lỗi tự mình ra mặt nếu như thạch lỗi vẫn chưa tỉnh lại giao nhận nhiệm vụ căn bản không có khả năng hoàn thành trừ cái đó ra cái kia thống lĩnh cấp thị huyết nghị thi thể xử lý như thế nào cũng cần thạch lỗi quyết định các ngươi đội trưởng tố chất thân thể cực mạnh thương thế trên người cũng không nặng nếu như phục d ụ n g đan dược nói rất nhanh liền có thể tỉnh táo lại tối đa cũng không cao hơn ba ngày thể nội thương thế liền có thể khỏi hẳn nếu như không dùng đan dược lấy các ngươi đội trưởng tố chất thân thể tối đa cũng không cao hơn m ộ ư ơ i ngày thể nội thương thế cũng có thể khỏi hẳn ý sinh nghĩ một hồi nói ra bản thân phán đoán ý thiệ sinh đội trưởng của chúng ta cần phục d ụ n g đan dược gì người cứ lấy đi ra bao nhiêu điểm công lao cũng không đáng kể vương lượng trầm giọng nói ra ta không sao không cần phục d ụ n g đan dược tỉnh táo lại thạch lỗi nghe được vương lượng cùng ý sinh đối thoại trầm giọng nói ra đội trưởng n g ư ơ i tỉnh rồi nghe được thạch lỗi âm thanh vương lượng người nhãn tỉnh sáng lên đi vào thạch lỗi bên người quan tâm hỏi nhìn thấy thạch lỗi tỉnh ý sinh cũng không có lại vì thạch lỗi tiến hành một lần kiểm tra mà là vô cùng thức thời quay người ly khai đem không gian lưu cho vương lượng mấy người đội trưởng n g ư ơ i thương thế cũng không nhẹ tuyệt đối đừng gượng chống lấy nếu như không có điểm công lao chúng ta có thể giúp ngươi ra điểm công lao tôn du trầm giọng nói ra thạch lỗi sở dĩ sẽ thụ thương hoàn toàn là bởi vì bọn hắn công kích không góp sức không cách nào đối với đ ú n g thống l ĩ n h cấp trùng ma tạo thành quá lớn thương hại nhường thạch lỗi không thể không thi triển nhiên huyết bí thuật dùng tự mình hại mình thủ đoạn đổi lấy tu vi trong thời gian ngắn tăng vọn cho nên tốn hao một chút điểm công lao vì thạch lỗi hối đoái đan dược hắn là cam tâm tình nguyện thân thể ta ta biết điểm ấy thương thế với ta mà nói đồng thời không tính là gì nói thạch lôi từ trên giường đứng dậy ngồi trên mặt đất chạy một vòng lại hoạt động một chút tay chân chứng minh chính mình cũng không phải là cậy mạnh trên thực tế tại hắn kết thúc nhiên huyết bí thuật sau đan đ i ề n mệnh khiếu bên trong sinh mệnh cổ thụ liền tự hành vận chuyển dọn d ọ t tận chứa tinh nguyên sự sống lộ châu dung nhập thạch lôi thân thể nhường thạch lôi thể nội thương thế một chút xíu được chữa trị nếu như bây giờ nhường y sinh kiểm tra một chút nói liền sẽ phát hiện thạch lôi thể nội thương thế đã được không sai biệt lắm dùng không bao lâu thể nội thương thế liền biết khỏi hẳn Căn cần bản không cần hơn 10 ngày thời gian dài như thời dài vậy, nỗi thương đội trưởng ngươi thật không có sự tình mặc dù nhìn thấy thạch lỗi thật giống không có vấn đề gì nhưng mà vương lượng vẫn còn có chút lo lắng hỏi thật không có sự tình thạch lỗi vừa cười vừa nói đối với đúng cái kia thống lĩnh cấp thị huyết nghị thi thể các ngươi xử lý không có không có đâu vương lượng lắc đầu đội trưởng ngươi ngất đi chúng ta vội vàng đem đội trưởng ngươi đưa tới làm sao có thời giờ xử lý cái kia thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ bất quá ngươi yên tâm không người nào dám động cái kia thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ đội trưởng cái kia thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ ngươi muốn xử lý như thế nào tôn du hỏi các ngươi có ý nghĩ gì cứ việc nói ra ta khẳng định phải cân nhắc các ngươi ý nghĩ nếu như các ngươi không có ý tưởng gì vậy ta liền đem cái này thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ bán đổi thành điểm công lao lại phân cho mọi người một bộ phận thạch l ô i trầm giọng nói ra Thống trùng toàn thân trọng nhất trùng thạch lĩnh hoạch là lôi cấp mặc dù phấn, cấp ma bảo, bị yếu đội trưởng ta muốn một điểm thống lĩnh cấp thị huyết nghị huyết dịch cùng giáp sát đem ta vũ khí thăng cấp một chút vương lượng có chút xấu hổ nói ra đội trưởng ta cũng muốn muốn một điểm thống lĩnh cấp thị huyết nghị giáp sát đem ta khôi giáp thăng cấp một chút tôn du cũng không tiện nói ra có vương lượng cùng tôn du làm làm gương mẫu những người khác cũng nhao nhao mở miệng biểu thị cần một chút huyết dịch cùng giáp xác thăng cấp một hạ trang bị có thể thạch lôi gật gật đầu mỗi người các ngươi đều có thể đạt được một phần huyết dịch cùng giáp xác thăng cấp các ngươi một chút trang bị thực lực các ngươi trở nên mạnh mẽ ta mới mang dẫn các ngươi chấp hành càng cao cấp nhiệm vụ thu hoạch được càng nhiều điểm công lao đến nôi thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ còn lại cái kia bộ phận vương lượng ngươi phụ trách xử lý sạch đổi thành điểm công lao ta muốn tám thành còn thừa hai thành chính các ngươi nhìn lấy phân phối thạch lôi trên người huyết sắc kinh cước sáo trang không cần thăng cấp tự nhiên cũng không cần thống l ĩ n h cấp thị huyết nghị trên người huyết dịch cùng giáp xác đổi thành điểm công lao với hắn mà nói thích hợp hơn một chút không có vấn đề giao cho ta xử lý liền tốt vương lượng gật gật đầu trầm giọng nói ra hiện ở tiền tuyến tình hình chiến đấu thế nào các ngươi đều ở nơi này sẽ không ảnh hưởng đến tiền tuyến a thạch lôi quan tâm hỏi đội trưởng thống l ĩ n h cấp thị huyết nghị chết đối với đúng chúng ma đại quân ảnh hưởng rất lớn ngươi t h ế x ỉ u sau trùng ma đại quân thế công liền nhỏ rất nhiều như quả không có gì bất ngờ xảy ra nói hôm nay trùng ma đại quân công kích đã kết thúc vương lượng trầm giọng nói ra nói không sai chúng ma đại quân đã rút đi lý hâm cười lớn từ bên ngoài đi tới nói ra thạch l ỗ i không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá lợi hại có khả năng đánh giết một con thống lĩnh cấp trùng ma cái này cũng nhờ có ta những thứ này đồng đội ra sức nhưng bằng ta một người muốn đánh giết chương á i này t ố n lĩnh nghị không nào. g là lôi thị huyết nghị cái kia là không thể、nào. Thạch cấp cái c kia vừa ờ i v ừ không một trăm sáu mươi giao dịch đang vây công thống lĩnh cấp thị huyết nghị thời điểm bọn hắn mặc dù không có giữ lại xuất r a bú s ư a khí lực đáng tiếc cho dù là thi triển sát chiêu cùng cấm chiêu y nguyên ông cách nào đối với đúng cái kia thống lĩnh cấp thị huyết nghị tạo thành bao nhiêu tổn thương có khả năng đánh giết cái kia thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ thạch lỗi tuyệt đối là không thể bỏ qua công lao thậm chí bọn hắn có lý do hoài nghi cho dù là thạch lỗi một người đối đầu cái kia thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ chỉ cần chịu trả giá một chút đại giới cũng có thể đem cái kia thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ đánh giết về phần bọn hắn có cũng được mà không có cũng không sao thậm chí còn có thể trở thành thạch lỗi vương hữu ha ha ha thạch lỗi đừng cho là ta không tại hiện trường cũng không biết cái kia thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ là thế nào chết có khả năng đánh giết cái kia thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ ngươi công lao chiếm hơn phân nửa đương nhiên vương lượng bọn hắn cũng có ra đại lực lý hâm vừa cười vừa nói lý đội trưởng ngươi qua đây không đơn thuần là đến thăm ta đi nói đi tới tìm ta có chuyện gì thạch l ô i không muốn tiếp tục cùng lý hâm vô nghĩa trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi h ắ h ắ h ắ ta qua tới đương nhiên là đến thăm ngươi bất quá trừ cái đó ra ta còn có một chút sự tình nghĩ làm phiền ngươi lý hâm xoa xoa tay có chút xấu hổ nói ra các người đánh giết cái kia thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ quyết định xử lý như thế nào sao đã quyết định thạch lôi gật gật đầu nói ra quyết định xử lý như thế nào lý hâm rất là khẩn trương hỏi vương lượng bọn hắn mỗi người đều sẽ phân đến một phần huyết dịch cùng giáp sát thăng cấp bọn hắn vũ khí trang bị còn lại trực tiếp xử lý sạch đổi thành điểm công lao thạch lôi cũng không giàu giếm đem đã thương lượng xong phân phối kết quả nói ra người thật hào phóng lý hâm nghe thạch lôi nói hướng thạch lôi giơ ngón tay cái lên dựa theo thạch l ô i tại đánh giết thống l ĩ n h cấp thị huyết nghĩ bên trong công hiến thạch l ô i hoàn toàn có thể độc chiếm cái này thống l ĩ n h cấp thị huyết nghĩ nhưng mà thạch l ô i nhưng không có làm như vậy mà là phân cho vương lượng bọn hắn một chút huyết dịch cùng giáp sát hoàn chỉnh thống l ĩ n h cấp trùng ma thi thể cùng tàn phá thống l ĩ n h cấp trùng ma thi thể giá trị thế nhưng là không đồng dạng lý tự vấn l ò n g nếu như đổi thành chính mình hắn là làm không được thạch l ô i thế này không phải ta hào phóng mà là tất cả mọi người xuất lực đương nhiên muốn dựa theo công hiến tiến hành phân phối thạch lôi vừa cười vừa nói nghe thạch lôi nói vương lượng mấy người cảm động hết sức chỉ là trở ngại lý hâm ở chỗ này bọn hắn cũng không dễ có cái gì biểu thị thạch lôi ta nghĩ thương lượng với ngươi một chút có thể hay không đem cái kia thống lĩnh cấp thị huyết nghị thi thể bán cho ta lý hâm mở miệng nói ra đương nhiên có thể bán cho ai cũng là bán chỉ cần điểm công lao không ít cho ta liền không có bất cứ vấn đề gì thạch lôi vừa cười vừa nói ta ý là đem cái kia thống lĩnh cấp thị huyết nghị thi thể hoàn chỉnh bán cho ta lý hâm nhìn thấy thạch lỗi nghe không hiểu chính mình ý tứ không thể không trực tiếp điểm phá đạo cái này thạch lỗi có chút khó khăn nhìn một chút vương lượng bọn hắn nếu như hắn không có đáp ứng vương lượng bọn hắn yêu cầu hiện tại đáp ứng lý hâm không có bất cứ vấn đề gì nhưng mà hiện tại sự tình có chút không dễ làm ta có thể chuẩn bị cho bọn họ một chút tài liệu khác cam đoan không thể so với thống lĩnh cấp trùng ma huyết dịch cùng giáp sắc kém nếu như còn không được nói ta có thể đền bù tổn thất cho bọn hắn một chút thượng phẩm nguyên thạch ta thật nhu cầu cấp bách một con thống lĩnh cấp trùng mà thi thể bằng không thì ta cũng sẽ không tùy tiện tìm tới cửa đưa ra thế này yêu cầu lý hâm có chút vội vàng nói ra các ngươi thấy thế nào thạch lôi cũng không có lập tức đáp ứng mà là đưa ánh mắt chuyển hướng vương lượng bọn hắn muốn biết vương lượng bọn hắn đến cùng nghĩ như thế nào ta không có vấn đề chỉ cần có thể đem ta vũ khí trang bị thăng cấp liên tốt vương lượng trực tiếp cho thấy thái độ mình ta cũng không quan trọng tôn du cũng vừa cười vừa nói ta chỉ quan tâm ta vũ khí trang bị có thể hay không thăng cấp còn lại ta đều không để ý trương thúy sơn trầm giọng nói ra vài người khác cũng cho thấy thái độ mình cảm thấy dùng tài liệu gì đối với đúng vũ khí trang bị tiến hành thăng cấp đều được đã bọn hắn đều không thèm để ý ta có thể làm chủ đem cái kia thống lĩnh cấp thị huyết nghị bán cho ngươi bất quá nên cho điểm công lao tuyệt đối không thể thiếu thạch lôi trầm giọng nói ra yên tâm đi tuyệt đối sẽ không thiếu các ngươi điểm công lao nói lý hâm đối với trên tay phủ văn máy truyền tin tiến hành một phen thao tác rất nhanh thạch lôi trên tay an ủi n g ư ờ i máy truyền tin liền chấn động một cái sau đó biểu hiện thạch lôi thu đến ba mươi vạn điểm công lao thế nào thu đến điểm công lao a lý hâm cười hỏi lý đội trưởng ngươi cho điểm công lao hơi nhiều a đã vượt qua thống lĩnh cấp trùng ma bình thường giá cả thạch lôi c a o mày nói ra bình thường tới nói thống lĩnh cấp trùng ma thi thể giá cả bình thường đều tại hai mươi vạn điểm công lao khoảng t r ư ờ n g trên giới lưu động sẽ không vượt qua một vạn điểm công lao tuyệt đối sẽ không đạt được ba mươi vạn điểm công lao cao như vậy không nhiều không nhiều lý hâm vừa cười vừa nói ngươi nói chính là bình thường giá cả bất quá bây giờ thống l ĩ n h cấp trùng ma thi thể cũng không tốt mua không có có nhất định con đường căn bản liền mua không được các ngươi bán cho ta cái này thống l ĩ n h cấp trùng ma đối với đúng ta có trợ giúp rất lớn ta cho thêm một điểm, điểm công lao cũng là phải ngươi cứ yên tâm thu a tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì đã như vậy vậy ta liền thu thạch lỗi vừa cười vừa nói lại cùng thạch l ô i nói một hồi nói lý hâm liền cáo từ ly khai hắn còn muốn trở về xử lý cái kia thống lĩnh cấp thị huyết nghị thi thể lý hâm sau khi rời đi thạch l ô i đối với phủ văn máy truyền tin một hồi thao tác đem bán đi thống lĩnh cấp thị huyết nghị thi thể thu hoạch được điểm công lao dựa theo trước đó nói chuyện địa phương tốt vụ án phát sinh số dưới rất nhanh vương lượng bọn hắn đều nhận thạch lỗi xoay qua chỗ khác điểm công lao đội trưởng ngươi cho chúng ta chuyển điểm công lao có phải không là nhiều a vương lượng nhìn lấy rõ ràng so dự tính nhiều hơn một chút điểm công lao kinh nghi bất định hỏi không nhiều không nhiều thạch lôi cười lắc đầu lý đội trưởng cho nhiều ta liền cho các ngươi nhiều chia một ít các ngươi nhận lấy nghe thạch lôi nói vương lượng bọn hắn tất cả đều vẻ mặt tươi cười nhận lấy quay tới điểm công lao đối bọn hắn tới nói điểm công lao càng nhiều càng tốt lại nhiều điểm công lao đối bọn hắn tới nói đều không đủ dùng đội trưởng hiện tại có nhiều như vậy điểm công lao ngươi chuẩn bị hối đoái chút gì a vương lượng hiếu k ỳ hỏi ta chuẩn bị hối đoái mấy môn bí thuật tăng lên một chút ta phòng ngự cùng lực lượng thạch l ô i nói ra ý nghĩ của mình đội trưởng ngươi phòng ngự đã lợi hại như vậy còn chuẩn bị tăng lên phòng ngự a vương lượng không nghĩ tới thạch l ô i lại là tính toán như vậy rất là không hiểu hỏi đối với trọng giáp thuẫn chiến sĩ tới nói phòng ngự càng cao càng tốt ta hiện tại tu luyện mấy môn bí thuật đẳng cấp quá thấp tăng lên phòng ngự với ta mà nói còn thiếu một chút ta đương nhiên muốn đổi mấy môn cao cấp hơn bí thuật thạch lỗi vừa cười vừa nói trước kia hắn không có con đường tiếp xúc quá tốt bí thuật hiện tại có cơ hội tiếp xúc càng tốt hơn bí thuật hắn đương nhiên sẽ không bỏ qua thế này cơ hội chương một trăm sáu mươi mốt số lượng đội trưởng h ồ i n o á i bí thuật gì ngươi nghĩ kỹ sao vương lượng hỏi không có thạch lỗi lắc đầu tới chỗ sẽ chậm chậm tìm dù sao vẫn có thể tìm tới để cho ta hài lòng bí thuật Cũng có, chỉ cần điểm công được chút nhiều, muốn tìm được một chút phù hợp bí thuật điểm đủ tìm một lao bí vương ẫ n không vấn là có v đề. lượng cũng vừa cười vừa nói thời gian không còn sớm không biết tiếp thay tiểu đội chúng ta lúc nào tới chúng ta vẫn là trở về chờ bọn hắn à tìm một chút chuyển giao xong nhiệm vụ chúng ta cũng được sớm một chút đi bộ hậu cần đổi đội chúng ta nghĩ m u ố n cái gì thạch lỗi vừa cười vừa nói đội trưởng ngươi thật không có vấn đề vương lượng hỏi tuyệt đối đừng tậy mạnh nếu như không được nói chính là ở đây nghỉ ngơi hai ngày nếu không thì ta để cho người ta đem tới thay thế tiểu đội chúng ta lĩnh tới nơi này tiến hành chuyển giao cũng giống vậy chúng ta thế nhưng là đánh giết một con thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ ta nghĩ tới thay thế tiểu đội chúng ta hẳn là cho chúng ta mặt mũi này thân thể ta ta biết điểm ấy tổn thương với ta mà nói căn bản liền không tính là gì nuôi tới hai ngày liền tốt chờ đợi ở đây làm cái gì ta chán ghét nơi này hoàn cảnh thạch l ô i trầm giọng nói ra sau đó nhanh chân ly khai vương lượng mấy người nhìn thấy thạch l ô i thái độ kiên quyết cũng không lại tiếp tục thuyết phục mà là đi theo thạch lỗi sau lưng lý khai trở lại được lều vải lý hâm phái tới binh sĩ đã sớm chờ lâu ngày đem một cái đổ đầy đủ loại vật liệu tu di chỉ hoàn giao cho thạch lỗi sau binh sĩ quay người lý khai đây là lý đội trưởng đáp ứng cho các n g ư ờ i vật liệu các ngươi phân a thạch lỗi nhìn một chút tu di chỉ hoàn bên trong đồ vật sau đó tiện tay đem tu di chỉ hoàn ném cho vương lượng để bọn hắn tự hành phân phối cảm ơn đội trưởng kết quả tu di chỉ hoàn sau vương lượng cười đối với đ ú n g thạch lỗi ngỏ ý cảm ơn sau đó đem tu di chỉ hoàn bên trong vật liệu tất cả đều đổ ra cùng vài người khác thương lượng tiến hành một phen phân phối cuối cùng tất cả mọi người vừa lòng thỏa ý đạt được mình muốn vật liệu t r ú n g ma còn đang tấn công các ngươi khác chờ đợi ở đây đi phía trước xem trước một chút chỗ nào cần muốn các ngươi hỗ trợ nhiều tích lũy giờ điểm công l a o cũng là tốt nếu như còn có thống lĩnh cấp t r ù n g ma xuất hiện dùng tốc độ nhanh nhất trở về hướng ta báo cáo có lẽ chúng ta còn có thể lại kiếm b ụ n điểm công lao thạch lôi trầm giọng phân phó nói là đội trưởng vương lượng mấy người cùng kêu lên nói ra đội trưởng trên người ngươi tổn thương thật không có gì đáng ngại sao thống linh cấp trùng ma còn không phải là dễ đối phó như vậy nếu như ngươi ra lại chiến thương thế trên người khẳng định sẽ càng nặng thậm chí khả năng thương tổn đến căn nguyên dù sao ngươi đã đánh giết một con thống linh cấp thị huyết nghĩ dù cho lại có thống linh cấp trùng ma xuất hiện ngươi cũng được núp ở phía sau mặt khẳng định sẽ có những cường giả khác ra mặt giải quyết xuất hiện thống lĩnh cấp trùng ma triệu thanh hổ nói ra yên tâm đi thân thể ta ta tâm lý nắm chắc tuyệt đối sẽ không cậy mạnh nếu như không kiên trì không tuyệt đối sẽ không lấy tính mạng mình nói đùa các ngươi cứ dựa theo ta nói làm liền tốt thạch lỗi vừa cười vừa nói minh bạch đội trưởng chúng ta đi triệu thanh hổ gật gật đầu cùng những người khác cùng rời đi nếu quả thật có thống lĩnh cấp trùng ma xuất hiện chúng ta nói cho đội trưởng sao trên đường tôn dú hỏi đương nhiên không nói cho đội trưởng triệu thanh hổ không chút do dự nói ra không sai vương lượng cũng đồng ý gật gật đầu đội trưởng đánh giết một con thống l ĩ n h cấp thị huyết nghĩ đã chịu nặng như vậy tổn thương nếu như lại đối đầu một con thống l ĩ n h cấp trùng ma rất có thể xuất hiện nguy hiểm tính mạng nếu quả thật còn có thống l ĩ n h cấp trùng ma xuất hiện chúng ta có thể giấu giếm liền g i ấ u giếm dù sao cứ điểm bên trong lần tàng cường giả là không thể nào nhìn lấy thống l ĩ n h cấp trùng ma tại chúng ta trong địa bàn tàn phá bừa bãi k h ẳ n g định sẽ ra mặt đem thống lĩnh cấp trùng ma giải quyết không sai hôm nay là chúng ta chấp hành nhiệm vụ ngày cuối cùng tới thay thế tiểu đội chúng ta tới chúng ta liền không sao chúng ta sẽ không xui xẻo như vậy lại gặp được một con thống lĩnh cấp trùng ma chờ chúng ta sau khi rời đi nơi này lại toát ra một con thống lĩnh cấp trùng ma cũng cùng chúng ta không có quan hệ triệu thanh hổ vừa cười vừa nói nếu quả thật có thống lĩnh cấp trùng ma xuất hiện chúng ta thế nào che giấu đội trưởng a một cái đội v i ê n hỏi đội trưởng nơi nghỉ ngơi chỗ cùng tiền tuyến cự l y này a xa bên kia động tĩnh lại lớn truyền đến chỗ của hắn đều biến nhỏ rất nhiều nếu như không chú ý căn bản nghe không được tiền tuyến âm thanh chúng ta cũng không cần giấu giếm bao lâu thời gian chỉ cần gắng gượng qua hôm nay liền tốt triệu thanh hổ vừa cười vừa nói một phen thương thảo sau chúng nhân thống nhất tư tưởng vì không cho thạch lỗi thương thế nghiêm trọng hơn chỉ cần tiền tuyến không phát sinh quá nguy cơ sự t ì n h bọn hắn tuyệt đối sẽ không phiền phức thạch lỗi ra mặt giải quyết nhường thạch lôi an tâm ở phía sau dưỡng thương vương lượng bọn hắn nhưng lại không biết thạch lôi thụ thương căn bản không có bọn hắn tưởng tượng nặng sao như vậy mặc dù thi triển nhiên huyết bí thuật thiêu đốt thể nội một bộ phận tinh huyết nhưng mà thiêu đốt tinh huyết cũng không phải là đặc biệt nhiều chỉ cần tính dưỡng mấy ngày thời gian liền có thể hoàn toàn khôi phục lại mà lại đan đ i ể n mệnh khiếu bên trong sinh mệnh cổ thụ không ngừng tràn ra tinh nguyên sự sống tầm bổ cái này thạch lôi thân thể nhường thạch lôi thể nội thương thế dùng tốc độ kinh người khỏi hẳn lấy trên thực tế lúc này thạch lỗi thương thế trên người đã cơ hồ khôi phục dù cho sẽ cùng một con thống lĩnh cấp trùng ma đối đầu thạch lỗi cũng sẽ không xuất hiện vương lượng bọn hắn lo lắng loại tình huống đó sở dĩ không có cùng vương lượng bọn hắn cùng đi tiên t u y ế n một mặt là không muốn để người chú ý dùng ngưng mạch cảnh đỉnh phong tu vi đánh g i ế t một con thống lĩnh cấp thị huyết n g h ị đã đầy đủ để người chú ý nếu như thương thế trên người cho dù tốt nhanh như vậy khẳng định sẽ để cho rất nhiều người cảm thấy hiếu kỳ cũng không phải là tất cả mọi người có thể khắc chế chính mình lòng hiếu kỳ Thạch lôi có thể không có lôi một u quan nguy sau quân nhiều tiểu ố n nhất mình nên, bệnh nút trùng công cũng kém không nhiều kết thúc, tăng thêm tiếp nhận bọn hắn bởi ở thời hiểm giả đại tiếp vì gì, chú cho cho chỉ thể phía thế thúc, thêm mặt kết được có sao ma để đ kém gặp dù i ù y thời thể xuất nút hiện, hắn đều có ở phương í a sau mặt không n g có ờ i nói cái sẽ gì. Một p h ư diện khác thạch lỗi tại đánh giết thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ sau rõ ràng cảm giác được thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ linh hồn được t ử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp hấp thu luyện hóa luyện hóa sau linh hồn nguyên được tinh hồn thôn phệ hấp thu hấp thu một con thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ được luyện hóa sau linh hồn nguyên sau tinh hồn chuyển cho thạch lỗi một c ô không cách nào hình dung cảm giác thỏa mãn đồng thời thạch lỗi cũng biết tinh hồn khi nào mới hoàn thành thuế biến tiến hóa muốn nhường tinh hồn hoàn thành thuế biến tiến hóa tối thiểu nhất còn cần năm mươi cái thống lĩnh cấp trùng ma được luyện hóa sau linh hồn nguyên nếu như đổi thành tinh duệ cấp trùng ma được luyện hóa sau linh hồn nguyên cái kia số lượng nhiều thạch lỗi đều có chút không dám tưởng tượng Vì chương ó t ể làm cho một trăm sáu mươi hai đinh khắc đi tiền tuyến hỗ trợ vương lượng bọn hắn rất nhanh liền trở về cùng bọn hắn cùng lúc xuất hiện tại thạch lỗi trước mặt còn có tiếp nhận bọn hắn giáp tự doanh đại đội thứ nhất thứ ba tiểu đội thành viên đội trưởng đây là giáp tự doanh đại đội thứ nhất thứ ba tiểu đội đinh khắc đội t r ư ở n g bọn hắn đem tiếp thay chúng ta ở chỗ này chấp hành nhiệm vụ đinh khắc đội trưởng đây là tiểu đội chúng ta đội trưởng thạch lỗi vương lượng giới thiệu sơ lược một chút song phương thân phận đinh đội trưởng rất hân hạnh được biết ngươi cùng phía sau ngươi những thứ này đồng đội thạch lỗi cười đ ố i với đúng đinh khắc nói ra nhưng trong lòng thì âm thầm chấn kinh đinh khắc cùng phía sau hắn tiểu đội thành viên mặc dù cực lực thu liễm tự thân uy thế bình thường người căn bản nhìn không thấu bọn hắn tu vi nhưng mà nhưng không giấu g i ế m được ánh mắt hắn những người này đều không ngoại lệ tất cả đều là ngưng hồn cảnh cảnh vũ giả mặc dù chỉ là tân tấn ngưng hồn cảnh vũ giả nhưng mà cũng đủ làm cho thạch lôi đối với đúng thiết huyết cứ điểm nội tình có khắc sâu hơn am hiểu có khả năng tại vô cùng vô tận trùng ma đại quân công kích đến n g ậ t đứng không ngã thiết huyết cứ điểm quả nhiên không đơn giản đội trưởng thạch rất hân hạnh được biết ngươi nếu có cơ hội chúng ta tìm một chỗ luận bàn một cái đi ta đối với ngươi thế nhưng là cảm thấy rất hứng thú đây đinh khắc vừa cười vừa nói không có vấn đề thạch lỗi cười lớn đáp ứng bất quá ta hiện tại có thương tích trong người sợ là chúng ta luận bản thời gian muốn lui về sau hiện tại vẫn là để chúng ta tiến hành nhiệm vụ chuyển giao a có thể đinh khắc gật gật đầu nói ra rất nhanh hai cái tiểu đội liền hoàn thành nhiệm vụ chuyển giao thạch lỗi bọn họ cùng lý hâm chào hỏi sau trực tiếp ly khai a ba trăm linh ba khu vực đinh khắc dẫn đầu tiểu đội thì là tiếp nhận thạch lỗi bọn hắn ở chỗ này tiếp tục hiệp trợ lý hâm bọn hắn tiến hành phòng ngự đội trưởng ngươi có phải hay không đối với hắn quá k h á c h khí bất quá là một cái ngưng mạch cảnh đỉnh phong võ giả a đâu có tư cách cùng ngươi l u ậ n bàn thạch lôi sau khi rời đi một cái đội viên c a o mày đối với đúng đinh khắc nói ra chớ nhìn hắn chỉ là một cái ngưng mạch cảnh đỉnh phong võ giả nhưng mà hắn có thể đánh giết thống linh cấp trùng ma các ngươi ai có thể làm được điểm này chỉ sợ các ngươi hiện tại cũng không làm được đến mức này a đinh khắc lạnh giọng nói ra thống linh cấp trùng ma mặc dù có thể so với truyền kỳ cảnh võ giả nhưng mà nếu quả thật đánh nhau ngưng hồn cảnh vũ giả rất khó đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma thậm chí sẽ bị thống lĩnh cấp trùng ma phản tổn thương đinh khắc mặc dù tự tin giống như mình không sợ thống lĩnh cấp trùng ma nhưng mà nếu quả thật một t r ọ i một hắn cũng không có mười phần tự tin có khả năng đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma về phần hắn những thứ này thủ hạ liền càng không được bất quá nếu như bọn hắn cái này tiểu đội phối hợp lại dù là có ba cái thực lực có thể so với ngưng hồn cảnh vũ giả thống lĩnh cấp trùng ma xuất hiện bọn hắn cũng có năm chắc không mất một sợi lông tình huống dưới đem đánh giết đội trưởng lý đội trưởng không phải nói sao bọn hắn tiểu đội đồng thời xuất thủ tài đánh giết cái kia thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ mà lại người tiểu đội trưởng kia thạch lỗi còn thi triển nhiên huyết bí thuật bằng không thì căn bản không thể giết cái kia thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ nếu như chúng ta thi triển nhiên huyết bí thuật chúng ta cũng có thể đánh giết thống lĩnh cấp chúng ma một cái đội viên không phục nói ra cái kia chỉ là các ngươi nghe được đinh khắc trầm giọng trách mắng các n g ư ờ i không có chú ý tới a thạch lỗi bọn hắn cái kia tiểu đội có mấy người tu vi đạt được ngưng mạch cảnh đ ỉ n h phong thạch lỗi mặc dù là ngưng mạch cảnh đ ỉ n h phong nhưng mà nếu như toàn lực buộc phát nói các n g ư ờ i đều không nhất định là đối thủ của hắn mặc dù hắn thi triển nhiên huyết bí thuật nhưng mà thương thế hắn đồng thời không như trong tưởng tượng nghiêm trọng như vậy nếu như các ngươi thi triển nhiên huyết bí thuật đánh giết thống lĩnh cấp trùng m à sau có thể giống hắn thế này hành động tự nhiên sao nghe đinh khắc nói những người khác trầm mặc doe nù ạ toai bọn hắn cũng không nốc chỉ là nhìn thấy thạch lỗi bọn hắn tu vi so với bọn hắn thấp tự động xem nhẹ một ít gì đó hiện tại kinh qua đinh khắc nhắc nhở bọn hắn mới phát giác thạch lỗi tiểu đội thành viên tu vi đều là ngưng mạch cảnh cùng bọn hắn hoàn toàn không có cách nào so sánh có khả năng đánh giết thống lĩnh cấp chúng ma hoàn toàn là dựa vào thạch lỗi một cá nhân lực lượng mặc dù thạch lỗi thi triển nhiên huyết bí thuật cưỡng ép tăng lên chính mình tu vi nhưng là có thể đánh giết một con thống lĩnh cấp chúng ma đủ để chứng minh thạch lỗi cương đại đổi lại là bọn hắn mặc dù cũng có thể đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma nhưng mà sau đó tuyệt đối sẽ không giống thạch lỗi biểu hiện nhẹ nhàng như vậy tối thiểu nhất cũng phải trên giường dê tu dưỡng cái mười ngày nửa tháng mới có thể khôi phục tới nói một cách khác nếu như đem thạch lỗi b ấ c gấp bọn hắn đánh không lại thạch lỗi đạt được cái kết luận này sau những người này trong lòng đương nhiên không dễ chịu nếu biết chính mình không bằng người ta cái kia phải cố gắng tu luyện không muốn tìm cho mình bất kỳ cớ gì hiện tại các ngươi chia hai tổ thay phiên đi tiền tuyến tuần tra có phát hiện gì kịp thời báo cáo đinh khắc trầm giọng nói ra là các đội viên gật gật đầu sau đó ăn ý chia hai tổ một tổ nghỉ ngơi một cái khác tổ thì là đến tiền tuyến không ngừng tuần tra phòng ngừa thống lĩnh cấp trùng ma đột nhiên xuất hiện ly khai a ba trăm linh ba khu vực sau thạch lỗi bọn hắn cũng không có trực tiếp trở về chính mình trụ sở mà là thẳng đến bộ hậu cần môn thạch lỗi là nghĩ dùng điểm công lao đổi mấy môn cao cấp bí thuật vương lượng bọn hắn thì là muốn đem vũ khí mình trang bị thăng cấp một chút sau đó hối đoái một chút tài nguyên tu luyện vương lượng nghe nói ngươi đội trưởng vị trí được người cho đẩy xuống đến nghe được tin tức này ta thực sự là thật là vui nhìn thấy vương lượng xuất hiện tại hậu cần bộ môn một người mặc giáp r a võ giả vừa cười vừa nói lý cương ngươi không nói lời nào không ai đem ngươi trở thành câm điếc nhìn thấy nói chuyện võ giả vương lượng cắn răng nói ra hắn là ai nhìn ra vương lượng cùng lý cương không hợp nhau thạch lôi c a o mày hỏi bên người triệu thanh hổ hắn là lý cương bảy tiểu đội phó đội trưởng cùng vương lượng có quan hệ rất sâu hai người đến cùng một chỗ sau luôn luôn ầm ĩ lên bất quá bọn hắn đều vô cùng khắc chế sẽ không tùy tiện động thủ triệu thanh hổ nhỏ giọng nói ra nga thạch lôi gật gật đầu biểu thị biết vương lượng đừng tìm không thể làm chung người nói nhảm chúng ta mau vào đi thôi thạch lôi trầm giọng nói ra sau đó đi vào bộ hậu cần môn hừ hôm nay trước tha cho ngươi một cái mạng về sau cho ngươi thêm giờ n h à n sắc nhìn xem vương lượng lạnh hư một tiếng chừng lý cương một chút sau đi theo thạch lôi đi vào bộ hậu cần môn nhìn thấy vương lượng hiếm thấy phòng thủ mà không chiến lý cương trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng hắn cùng vương lượng khúc mắc nói sâu hay không nói cạn không cạn bằng không thì cũng sẽ không vừa thấy mặt liền cãi nhau thậm chí trực tiếp động thủ hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy vương lượng được người nói vài lời liền từ bỏ cùng hắn cãi nhau cái này khiến hắn đôi với đúng thạch lỗi thân phận có từng k i a hiếu kỳ đi qua nhiều mặt nghe ngóng sau lý cương biết thạch lỗi thân phận đối với đúng thạch lỗi liền càng hiếu kỳ theo lý thuyết thạch lỗi đoạt vương lượng đội trưởng vị trí vương lượng hẳn là cùng thạch lỗi quan hệ rất tồi tệ mới đúng nhưng mà hiện tại vương lượng đối với đúng thạch lỗi nói quả thực là nói gì nghe nấy điều này nói rõ thạch lỗi đã đem vương lượng thu phủ hắn là làm sao làm được đây lý cương trong lòng tràn đầy nghi vấn chương một trăm sáu mươi ba lựa chọn bí thuật vương lượng nhưng không biết lý cương trong lòng sinh ra nhiều như vậy ý nghĩ dù cho biết hắn cũng chỉ sẽ vụng chồng vui mà không sẽ chủ động nói cho lý cương đáp án đi theo thạch lỗi nhất định người rất nhanh liền đi vào hối đoái giờ các ngươi muốn đổi cái gì hối đoái giờ nhân viên công tác nhìn một chút thạch lỗi bọn hắn trầm giọng hỏi ta nghĩ hối đoái mấy môn cường hóa phòng ngự loại bí thuật thạch lỗi nói thẳng ra chính mình mục đích đây là bí thuật mục lục có bí thuật giới thiệu sơ lược cùng hối đoái giá cả biểu ngươi xem trước một chút Chọn、chúng ọ n c h ta nghĩ thăng cấp một chút vũ khí mình trang bị lại hối đoái một điểm tài nguyên tu luyện vương lượng mở m i ệ n g nói ra, đ e m b i ể u lấp m ộ t c h ú t muốn m ờ i ai c h o các người vũ khí t r a n g b ị t i ế n h à n h t h ă n g c ấ cấp p vũ khí thăng c yêu ầ u đ ề u d ù n g cái nào vật liệu, m u ố n đổi cái gì t à i n g u y ê n tu l u y ệ n đ ề u viết rõ r à n g sau đó ta sẽ ta đó vì các n g ư i a n bài. h ồ i đoái giờ nhân viên công tác xuất ra một chồng bảng biểu giao cho vương lượng bọn hắn chậm bạch, chỗ cần cái cho công minh hắn hồi gật gật tìm một đem đem rộng ra, trên nói vương lượng bọn tiện bảng bên điển từng điển, bảng nhân viên giao giờ đó biểu biểu lại đói sau vật tuy tác. đầu, đồ cần thăng cấp vũ khí trang bị cùng thăng cấp tài liệu cần thiết đây hối đoái giờ nhân viên công tác hỏi đều ở nơi này vương lượng mấy người đem chứa vũ khí trang bị cái đủ loại vật liệu tu di chỉ hoàn giao cho hối đoái giờ nhân viên công tác số lượng đều đối với đúng cẩn thận kiểm tra một lần sau hối đoái giờ nhân viên công tác gật gật đầu các ngươi vũ khí trang bị thăng cấp cần một chút thời gian nếu như các ngươi không vội vã nói có thể ngày mai tới nhận lấy nếu như các ngươi cần dùng gấp nói có thể ở chỗ này chờ nhất đẳng nói xong không tiếp tục để ý vương lượng bọn hắn quay người đem vương lượng bọn hắn lấy ra tu di chỉ hoàn cùng điền qua bảng biểu phóng tới một cái tiểu hình chuyện tống phủ văn bí trong trận kích hoạt chuyện tống phủ văn bí trận sau quang mang lóe lên tu di chỉ hoàn cùng bảng biểu liền đều biến mất không thấy gì nữa thời gian không dài chuyện tống phủ văn bí trận bên trên lại là quang mang lóe lên thêm ra mấy cái tu di chỉ hoàn cái này là các ngươi hối đoái tài nguyên tu luyện các ngươi có thể kiểm tra một chút nếu như xác định không sai nói liền có thể dùng thanh toán điểm công lao hối đoái giờ nhân viên công tác đem tu di chỉ hoàn phát cho vương lượng mấy người sau đó trầm giọng nói ra đều đối với đúng đều đối với đúng vương lượng mấy người cẩn thận kiểm tra một chút tu di chỉ hoàn bên trong vật phẩm xác định thật là trực tiếp hối đoái tài nguyên tu luyện sau liên tục gật đầu sau đó dùng phù văn máy truyền tin đem điểm công lao chuyển cho hối đoái giờ nhân viên công tác các ngươi còn có cần gì không hối đoái giờ nhân viên công tác hỏi không có vương lượng mấy người lắc đầu tránh ra vị trí trở lại thạch lỗi bên người đội trưởng ngươi chọn tốt nghĩ hối đoái loại kia bí thuật sao nhìn thấy thạch lỗi vẫn còn lật xem bí thuật mục lục vương lượng hiếu kỳ hỏi có mấy cái tuyền hạng bất quá còn không có cuối cùng xác định được thạch lỗi một bên lật xem bí thuật mục lục vừa cười trả lời hối đoái bí thuật cần đại lượng điểm công lao đội trưởng ngươi cũng không thể đầu nao nóng lên liền loại kia uy lực đặc biệt lớn phải biết Thích t hợp h bản ân mới điểm nhiên, đội ngươi là tốt nhất. trưởng Đương nhiên, nếu như cảm ô công công không công n chúng còn liền Vương Lượng vừa cười vừa nói. Đúng à? Đúng à? Chúng ta nơi này còn có một số điểm công lao. Nếu như đội trưởng ngươi dùng nói, chúng cũng trưởng ngươi. thanh hổ mấy người nhau nhau nói Ơn, g gom góp gom góp gom góp lao lẽ lao. lao lao chưa ta vừa vừa ta ta ra. cho có có cười có được chút c hổ đủ, đủ. điểm đội điểm đủ điểm đội một một một một Triệu mấy số, số à. ơn các ngươi bất quá ta điểm công lao hẳn là đầy đủ hối đoái ta muốn tu luyện bí thuật thạch lôi cởi cự tuyệt vương lượng bọn hắn hảo ý đánh giết thống l ĩ n h cấp trùng ma thu hoạch được điểm công lao hắn đạt được hơn phân nửa bán đi thống l ĩ n h cấp trùng ma thi thể thu hoạch được điểm công lao hắn lại lấy được hơn phân nửa tăng thêm lúc thi hành nhiệm vụ hắn đánh giết trùng ma thu hoạch được điểm công lao lúc này trên người hắn khoảng chừng mấy chục vạn điểm công lao đầy đủ hắn đổi mấy môn cao cấp bí thuật đem bí thuật mục lục lật xem một lần sau thạch lôi trong lòng lại nhiều mấy dự bị tuyển hạng nhắm mắt nghĩ một lát phân tích một chút đủ loại bí thuật lợi và hại sau thạch lôi rốt cục làm ra quyết định ta muốn hối đoái thái thản chi lực đại địa khải giáp hai loại bí thuật thạch lôi đi và hối đoái giờ nhân viên công tác trước mặt trầm giọng nói ra nghe thạch lôi nói hối đoái giờ nhân viên công tác kinh ngạc nhìn một chút thạch lỗi t h i triển thái thản chi lực sau võ giả sẽ thu hoạch được ngụy thái thản chiến thể biến thành một cái tiểu cự nhân đồng thời lực lượng cũng sẽ tăng vọt võ giả tu vi càng cao t h i triển thái thản chi lực sau biến thành cự nhân liền càng cao lực lượng cũng sẽ tăng vọt rất nhiều lần nghe nói tinh diệu liên bang bên trong có một người tu luyện thái thản chi lực siêu cấp cực giả thi triển thái thản chi lực sau có thể biến thành một cái trăm mét cao bao n h i ê u ti tan cự nhân lực lượng cực lớn tiện tay đều có thể rút lên một toàn núi nhỏ thi triển đại địa khải giáp sau mặt ngoài thân thể sẽ bao trùm tầng một có kinh người lực phòng ngự áo giáp võ giả tu vi càng cao áo giáp lực phòng ngự liền càng mạnh mà lại chỉ cần đứng tại đại địa phía trên liền có thể liên tục không ngừng hấp thu khắp mặt đất tẩn chứa năng lượng chỉ cần không thể một lần đem đại địa khải giáp phá hủy tại cực trong thời gian ngăn ao giáp liền có thể hoàn toàn khôi phục nghe nói tinh diệu liên bang bên trong có một người tu luyện đại địa khải giáp siêu cấp cường giả đứng tại đại địa phía trên mặc cho đồng cấp năm cái siêu cấp cường giả đồng thời vây công tại không tránh không né tình hung dưới năm cái đồng cấp siêu cấp cường giả quả thực là không đánh tan được trên người hắn ao giáp thái thản chi lực cùng đại địa khải giáp đều là cấp cao nhất bí thuật mặc dù uy lực không tầm thường nhưng mà hối đoái hai loại bí thuật cần thiết điểm công lao cũng nhiều do người bình thường người có thể không bỏ ra nổi nhiều như vậy điểm công lao mà lại càng là đỉnh cấp bí thuật đối với tu luyện giả yêu cầu liền càng cao nếu như không phù hợp tu luyện yêu cầu dù cho có được cái này hai môn bí thuật cũng không có khả năng tu luyện thành công cái này hai môn bí thuật mặc dù uy lực mạnh mẽ thế nhưng đối với tu luyện giả yêu cầu cũng rất cao nếu như không phù hợp điều kiện tu luyện căn bản không cách nào tu luyện thành công ngươi xác định hối đoái cái này hai môn bí thuật nếu như hối đoái cái này hai môn bí thuật ngươi lại tu luyện không chúng ta là sẽ không trả lại điểm công lao hối đoái giờ nhân viên công tác trầm giọng nói ra hy vọng thạch lỗi có khả năng thận trọng một chút không muốn mù quáng lựa chọn ta tâm lý nắm chắc liền hối đoái cái này hai môn bí thuật thạch lỗi thái độ vô cùng kiên quyết mà lại căn bản không cho vương lượng bọn hắn thuyết phục cơ hội trực tiếp đem điểm công lao chuyển cho hối đoái giờ nhân viên công tác chương một trăm sáu mươi bốn tu luyện mời đi theo ta hối đoái giờ nhân viên công tác cười lối với đúng thạch lôi nói ra nàng đã khuyên qua thạch lôi phải thận trọng lựa chọn bất quá thạch lỗi không nghe khuyên bảo khư khư cố chấp nàng cũng chỉ có thể thỏa mãn thạch lôi yêu cầu hối đoái đủ loại vật liệu cái gì chỉ cần thông qua chuyện tống phủ văn bí trận liên hệ liền có thể dùng nhưng mà hối đoái bí thuật cùng tu hành bí pháp liền cần đi chuyên môn địa phương tiếp nhận truyền thừa tại hối đoái giờ nhân viên công tác dẫn đầu xuống thạch lôi xuyên qua một đầu lại một cái thông đạo đi vào một gian mười phần vắng vẻ trong kho hàng thương khố rất lớn bên trong bày đầy cậy hàng cậy hàng bên trên sen vào nhau tinh tế trưng bày từng mai từng mai được tầng một mông lung vầng sáng bao phủ ngọc giản t i ê n bối vị tiên sinh này muốn hối đoái thái thản chi lực cùng đại địa khải giáp hối đoái giờ nhân viên công tác cung kính đối với đ ú n g canh giữ ở cửa nhà kho láo giả nói ra xin ra mắt t i ê n bối thạch lỗi cũng cung kính thi lễ trước mặt vị láo giả này nhìn lấy rất gầy thật giống một trận gió là có thể đem hắn thổi đi nhưng mà tại thạch lỗi cảm giác bên trong trước mặt lao giả này nhưng thật giống như một k h ỏ a cháy hừng hực thái dương mặc dù nhưng đã cực lực thu liễm tự thân phát ra ánh sáng cùng nhiệt lại như cũng nhường hắn trong lòng run sợ nếu như không phải ý chí đầy đủ kiên định có lẽ hắn hiện tại đã bị dọa đến quay người chạy trốn thạch lỗi không nghĩ tới thiết huyết cứ điểm bên trong liền nhiễm còn ẩn giấu đi như thế một tôn siêu cấp cực giả bất quá nghĩ lại cũng liền thoải mái nơi này cũng không phải bình thường địa phương không có thế này siêu cấp cường giả tọa chấn tài không bình thường thiểu ra hỏa ngươi rất không sai lão giả trên dưới dò xét thạch lỗi một phen sau vừa cười vừa nói dùng hắn nhãn lực tự nhiên có thể nhìn ra thạch lỗi căn cơ vững chắc vô cùng tiềm lực vô cùng nếu như bồi dưỡng thỏa đáng tương lai khẳng định là một vị không lên siêu cấp cường giả cho nên mới sẽ thuận miệng khen một câu cảm ơn tiền bối khích lệ thạch lỗi liên tục không ngừng lần nữa hành lễ ngỏ ý cảm ơn ân hảo hai tử có lễ phép lão giả hài lòng gật gật đầu các ngươi ở chỗ này chờ nói xong quay người đi vào thương khố thời gian không dài lão giả cầm hai cái ngọc giản đi tới đây là ngươi hối đoái thái thản chi lực cùng đại địa khải giáp ra tay trước cái thề học được hai loại bí pháp sau tuyệt không truyền cho người ngoài sau đó ngay trước mặt ta đem cái này hai môn bí thuật học lão giả trầm giọng nói ra là thạch lôi cung kính tiếp nhận ngọc giản ra tay trước một cái thề độc sau đó ngay trước lao giả mặt hướng ngọc giản đưa vào một tia chân nguyên ngọc giản hấp thu một tia chân nguyên sau trong nháy mắt vỡ vụn sau đó một cỗ tin tức xuất hiện tại thạch lôi trong đầu nhường thạch lôi học được một môn bí thuật bắt trước làm theo thạch lôi nhẹ nhõm học được hai môn bí thuật bất quá muốn tu luyện thành công còn cần chậm rãi nếm thử mới được được nếu như không có chuyện gì liền đi đi thôi lao giả phất phất tay bắt đầu đổi người là van bối cáo lui thạch lỗi cùng hối đoái giờ nhân viên công tác lại là cung kính thi lễ sau đó lặng lẽ ly khai vị tiền bối này là ai a trở về trên đường thạch lỗi hiếu kỳ đối với đúng bên người hối đoái giờ nhân viên công tác hỏi không biết hối đoái giờ nhân viên công tác lắc đầu nghe nói vị tiền bối này thực lực rất mạnh cho dù là thiết huyết cứ điểm tổng chỉ huy tại vị tiền bối này trước mặt đều mười phần k h á c h khí bất quá ta chưa bao giờ thấy qua vị tiền bối này xuất thủ nghe hối đoái giờ nhân viên công tác nói thạch lỗi gật gật đầu vị tiền bối này rất có thể là tinh diệu liên bang bên trong có tên siêu cấp cực giả cho nên thiết huyết cứ điểm tổng chỉ huy mới có thể đối với hắn khách khí như thế canh giữ ở thương khố nơi này một mặt là trong kho hàng đủ loại tu hành bí pháp cùng bí thuật mười phần chân quý không cho sơ thất một phương diện khác cũng có tiền bối không màng hư danh trốn ở chỗ này tiềm tu đương nhiên cẳng có thể là vị tiền bối này liền là thiết huyết cứ điểm một đạo phòng tuyến cuối cùng một khi chúng ma đại quân xuất hiện dị thường vị tiền bối này liền sẽ ra tay ngăn cơn s ó n g giữ có lẽ nên cùng vị tiền bối này rồi c h ấ p đối thạch lôi trong lòng âm thầm suy nghĩ vị tiền bối này có cái gì yêu thích thạch lôi thử thăm dò muốn cùng tiền bối giữ gìn mối quan hệ h ồ i đ ó á i giờ nhân viên công tác khinh thường nhìn thạch lỗi một chút ngươi cho rằng liền ngươi biết tiền bối thân phận không tầm thường không biết bao nhiêu người giống như ngươi tâm tư bất quá tiền bối cũng không phải bình thường người nếu như ngươi dám tặng lễ hắn liền dám thu bất quá ngươi muốn mở miệng cầu chút gì hắn nhưng là hết t h ể không từ chối mà lại đem hắn chọc giận tiền bối nhưng là sẽ đánh người ngươi có thể hỏi thăm một chút được tiền bối đánh khóc người có bao nhiêu hắc hắc hắc nghe h ồ i đ ó i giờ nhân viên công tác nói thạch lỗi không có ý tứ cười cười bất quá trong lòng ý nghĩ lại không hề từ bỏ bình thường phương pháp không làm được không tầm thường ý nghĩ có lẽ có thể chỉ cần hắn nhiều quan sát quan sát cũng có thể tìm tới đột phá khẩu đây xem ra sau này cũng không có việc gì đều muốn đi qua đi một vòng thạch l ô i ở trong lòng âm thầm làm một cái quyết định đội trưởng thế nào nhìn thấy thạch l ô i trở về vương lượng bọn hắn vội vàng nên đón hỏi đã học xong thạch l ô i vừa cười vừa nói các ngươi chuẩn bị ở chỗ này tiếp tục chờ vẫn là cùng ta cùng một chỗ trở về thạch l ô i hỏi học được hai môn cao cấp bí thuật sau hắn đã không kịp chờ đợi muốn nếm thử tu luyện đem cái này hai môn bí thuật thành công tu luyện sau hắn thực lực còn có thể tăng lên một m ả n g lớn về sau gặp lại thống lĩnh cấp chủng ma hắn liền có năm chắc hơn đánh giết thống lĩnh cấp chủng ma thậm chí không cần vương lượng bọn hắn ở bên cạnh phụ trợ hắn cũng có thể đơn giết thống lĩnh cấp chủng ma đến nỗi tu luyện không hoàn toàn không có khả năng này dùng hắn tu luyện thiên phú nếu như đều tu luyện không cái này hai môn bí thuật toàn bộ tinh diệu liên bang cũng không có mấy người có khả năng tu luyện cái này hai môn bí thuật chúng ta vẫn là chờ ở chỗ này một chút ra đội trưởng ngươi đi về trước đi chờ chúng ta vũ khí trang bị thăng cấp được chúng ta lập tức trở về vương lượng nghĩ một hồi nói ra cũng tốt vậy ta liền đi trước thạch lỗi gật gật đầu trầm giọng nói ra trở lại trụ sở sau thạch lỗi lập tức bồi dưỡng tu luyện bí thất sau đó từ bên trong đem tu luyện bí thất hóa phòng ngừa những người khác đột nhiên xông tới quấy nhiêu đến chính mình sau đó tài ngồi tại bồ đoàn bên trên yên tĩnh l i n h hội chính mình vừa mới học được hai môn bí thuật suy nghĩ hẳn là từ nơi nào tới tay mới có thể đem cái này hai môn bí thuật tu luyện thành công trở lại trụ sở vương lượng đám người cũng không có nhìn thấy thạch lôi không cần tìm hiểu bọn hắn liền có thể đoán được thạch lôi đã tại tu luyện trong bí thất bế quan tu luyện bí thuật đội trưởng thực lực mạnh như vậy đều cố gắng như vậy tu luyện chúng ta không có lý do gì không cố gắng tu luyện vương lượng trầm giọng đối với những khác người nói chúng ta không thể kéo đội trưởng chân sau cho nên chúng ta muốn cố gắng gấp đội tu luyện mới được triệu thanh hổ cũng mở miệng nói ra không sai chúng ta muốn cố gắng gấp đội tu luyện tranh thủ đội trưởng kết thúc tu luyện sau nhường đội trưởng nhìn thấy không đồng dạng chúng ta tôn du cũng trầm giọng nói ra chương một trăm sáu mươi lăm l u ậ n bản một ngày này tu luyện bí thất môn từ bên trong mở ra thạch lôi đi tới đội trưởng người đi ra chính tại diễn võ trưởng bên trên tu luyện vương lượng mấy người nhìn thấy thạch lôi sau nhãn t ỉ n h sáng lên đình chỉ tu luyện nao nhao chạy đến thạch lôi bên người ta bế quan bao lâu thời gian thạch lôi cười hỏi Đội trưởng, người bế quan đã người trưởng, quan chọn bế vương ẹ n gian nửa tháng. thời v lượng cười Thạch như Thời hồi gian dài đáp. vậy. lắc i nhúng h mày, n h mình chỉ o là ngày quan bế đầu dưới tình huống bình thường chúng ta hoàn thành nhiệm vụ sau đều sẽ có tầm một tháng trở lên chỉnh đốn kỳ bất quá gặp được tình huống đặc biệt chúng ta chỉnh đốn kỳ sẽ rút ngắn thậm chí sẽ không có bây giờ không phải là đặc thù thời kỳ chúng ta tối thiểu nhất còn có nửa tháng chỉnh đốn kỳ ta bế quan trong khoảng thời gian này các ngươi cố gắng tu luyện không có thạch lỗi gật gật đầu lại hỏi đội trưởng chúng ta thế nhưng là vô cùng cố gắng tu luyện triệu thanh hổ nói ra không sai vương lượng cũng gật gật đầu cái này thời gian nửa tháng tất cả mọi người vô cùng cố gắng tu luyện Chỉ bằng vào thân thể tiếp nhận trọng lực cực hạn đều gia tăng gấp cùng được mạch cảnh thân thể nhận hạn Thúy đỉnh phong, bằng trọng tăng lần, tôn Trương Sơn ngưng người gia gấp vào Vi vài mà tiếp Tu đạt lại đều đều du không sai không sai các ngươi biểu hiện để cho ta rất hài lòng nghe vương lượng nói thạch lỗi hài lòng gật gật đầu thời gian nửa tháng nhường thân thể tiếp nhận trọng lực cực hạn gia tăng gấp ba bốn lần dù là có đủ loại đan dược và bí pháp phụ trợ Thành tích như vậy cũng vậy đội ủ để đều đạt được đầu, đều đạt được để đáng. đ chứng cùng cố căn thạch cục thạch cái cảm cái minh hắn không thì không thế này thành、kiểu. Nhìn thấy thạch lối hài thầm hoan hỉ, hắn thành, hắn thấy mình thời tháng bọn gắng luyện, bằng bản này lòng gật gật đầu, vương lượng trong lòng người bọn tán này bọn này gian nửa tháng liều mạng tu luyện gật gật âm lối lối liều tu ưu. tu vô rốt rất là trưởng người bế quan thời gian nửa tháng có hay không đem cái kia hai môn bí thuật tu luyện thành công a triệu thanh hổ hiếu k ỳ hỏi ngươi nói không phải nói nhảm sao đội trưởng là ai thời gian nửa tháng khẳng định đã đem cái này hai môn bí thuật tất cả đều tu luyện thành công bằng không thì đội trưởng làm sao có thể xuất quan tôn du trắng triệu thanh hổ một chút vừa cười vừa nói đội trưởng ta nói không sai chứ nói còn hỏi thạch lỗi một chút không sai thạch lỗi gật gật đầu thừa nhận tôn du suy đoán là thật ta đã đem cái kia hai môn bí thuật tất cả đều tu luyện thành công bất quá bởi vì vừa mới tu luyện thành công cái này hai môn bí thuật nắm giữ còn không phải thuần thục như vậy đội trưởng để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút thôi chúng ta chỉ là nghe nói qua cao cấp bí thật u uy năng kinh người nhưng mà còn cũng chưa từng thấy tận mắt đây vương lượng vừa cười vừa nói không có vấn đề thạch l ô i gật gật đầu vừa lúc các ngươi đều ở đây cũng bất ta lại đi tìm các ngươi hôm nay liền để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút cao cấp bí thật u uy có thể đến cùng có bao kinh người thuận tiện cũng kiểm tra một chút các ngươi nửa tháng này thành quả tu luyện đội trưởng vẫn là chúng ta cùng tiến lên nghe thạch lỗi nói vương sáng nhãn t ỉ n h sáng lên lần trước mấy người bọn hắn đồng thời xuất thủ lại như cũng bị thạch lỗi nhẹ nhom đánh bại bây giờ thực lực bọn hắn đã có rất lớn đề cao mặc dù không dám nói nhất định có thể đem thạch lỗi đánh bại nhưng mà tối thiểu nhất có khả năng tại thạch lỗi dưới tay nhiều kiên trì một đoạn thời gian không đến mức giống lần trước như thế thua khó coi như vậy có thể chỉ muốn các ngươi cao hứng liền tốt thạch lỗi không thèm để ý chút nào nói ra đương nhiên nếu như đang luận bản thời điểm được ta hiện thực lực các ngươi tăng lên cũng không có các ngươi nói cao như vậy cũng chớ có trách ta đối với các ngươi ra tay bờ gác hiện tại ai đi cho ta cầm một bộ huấn luyện dùng t h á p thuấn cùng đầu vương truy ta đi tôn du hét lớn một tiếng chạy tới cầm huấn luyện dùng t h á p thuấn cùng đầu vương truy thời gian không dài t h á p thuấn cùng đầu vương truy liền lấy đến lần sau nhường hậu cần người đưa một bộ càng nặng t h á p thuấn cùng đầu vương truy đến hiện tại bộ này với ta mà nói thật sự là quá nhẹ căn bản vùng không ra ta tài nghệ thật sự tùy ý huy động mấy lần thắp thuẫn cùng đầu vương truy thạch lỗi cao mày nói ra được tôn du gật gật đầu biểu thị nhớ kỹ hiện tại các ngươi ra tay đi không muốn thủ hạ lưu tình nhường ta xem các ngươi tài nghệ thật sự yên tâm dùng thực lực các ngươi còn không đả thương được ta nhìn thấy vương lượng bọn hắn tất cả đều chuẩn bị thỏa đáng thạch lỗi n h ó á n g một cái trong tay thắp thuẫn vừa cười vừa nói đội trưởng cẩn thận động thủ vương lượng hét lớn một tiếng Phóng t ớ i t h ạ c h l ô i đồng t h ờ i hiệu ra n h khác ữ n người cùng g m ộ tri chỗ công kích. Không cần Không vương lượng a h ệ u những người khác lực i lôi nổi công kích. Thái thản chi ề n không hẹn cùng hướng công thản đã kích. thạch mà l đại địa khải giáp thạch l ô i hét lớn một tiếng thi triển vừa mới tu luyện thành công hai môn cao cấp bí thuật hít sâu một hơi thi triển thái thản c h i lực thạch l ô i thật â n thể t h giống ngay tại thổi phòng khí cầu trong nháy mắt bành trướng biến thành một cái cao hơn ba mét tiểu cự nhân theo thân thể biến lớn thạch l ô i lực lượng cũng điên cuồng tăng vọt hô hấp hóa thành lôi đình huyết dịch tựa như đại hà lưu trôi thể nội khí huyết sôi trào thật giống liệt diễm lò luyện bình thường nhường không khí chung quanh đều sinh vật mèo cái này cũng chưa hết thi triển đại địa khải giáp sau nồng đậm hào quang màu vàng đất từ hai chân bắt đầu lan tràn lên phía trên hóa thành nặng nề g h áo giáp đem thạch lỗi hoàn toàn bao bao ở trong đó thậm chí ngay cả trên tay tháp thuẫn cùng đầu vương truy cũng bị tầng một thật dày hào quang màu vàng đất bao vây lại liên tục thi triển thái thản chi lực cùng đại địa khải giáp thạch lỗi tại cực trong thời gian ngắn liền biến thành một tôn cự nhân chiến sĩ Z3. mặc dù nhìn ra thi triển thái thản chi lực cùng đại địa khải giáp thạch lỗi lực lượng cùng phòng ngự đều tăng vọt nhưng mà vương lượng mấy người y nguyên không sợ hai chút nào hướng thạch lỗi thi triển công kích mạnh nhất muốn nhìn một chút thạch lỗi phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào thuất tưởng thạch lỗi cũng muốn biết chính mình phòng ngự hiện tại mạnh bao nhiêu cho nên đối mặt vương lượng mấy người công kích không những không coi trốn tránh trái lại mặc cho bọn hắn công kích rơi xuống trên người mình Phốc phốc phốc. vương lượng người vũ khí trong tay rơi vào thạch lôi trên người ra từng tiếng trầm đục lại chỉ ở thổ áo giáp màu vàng bên trên lưu lại một k i a k i a không có ý nghĩa vết thương mà lại vết thương vẫn còn trong chớp mắt biến mất đến nỗi được thổ áo giáp màu vàng bao khỏa thạch lôi không có có nhận đến một điểm thương tổn tiếp tục nhìn thấy vương lượng mấy người công kích vậy mà không có đối với đúng trực tiếp tạo thành một điểm thương tổn thạch lôi trong lòng âm thầm hoan hỉ mệnh lệnh vương lượng mấy người tiếp tục công kích chính mình Muốn hồng thổ i màu vàng hộc bao t vòng luân lại một luân phiên c hồng hộc p hồng h ộ vương lượng bọn hắn ngụm lớn thở hồn hện nói cái gì đều không tiếp tục công kích hôm nay luận bàn liền đến nơi đây a nhìn thấy vương lượng bọn hắn xác thực không có thể l ự c tiếp tục công kích thạch lôi buông tha bọn hắn nghe thạch lôi nói vương lượng bọn hắn tất cả đều co quắp ngã trên mặt đất đội trưởng tầng này thổ áo giáp màu vàng lực phòng ngự cũng quá mạnh ta cảm thấy liền là phân thần cảnh võ giả đều đánh vỡ tầng này thổ áo giáp màu vàng nếu như gặp phải thống l ĩ n h cấp trùng ma đội trưởng ngươi đã đứng ở thế bất bại à? thật lâu khôi phục một chút thể lực vương lượng đứng dậy hâm mộ đối với đúng thạch lôi nói ra đúng à, đội trưởng ngươi phòng ngự cũng quá mạnh về sau đánh giết thống l ĩ n h cấp trùng ma thời điểm tuyệt đối không nên quên đeo lên chúng ta à để cho chúng ta cũng chia một ít điểm công lao từ khi đổi lấy ngươi đưa cho chúng ta trọng lực ngai lưng chúng ta tiêu hao tài nguyên tu luyện nhiều không ít ngày bình thường góp nhặt những công kích kia giờ căn bản liền là nhập không đủ suất nếu như không có ngươi dẫn đầu chúng ta lao một chút điểm công lao chúng ta có thể không kiên trì nổi t ô n du cũng vừa cười vừa nói đúng à, đội trưởng về sau chúng ta liền toàn bộ nhờ ngươi triệu thanh hổ cũng vừa cười vừa nói không có vấn đề thạch l ô i cười gật gật đầu chúng ta thế nhưng là một tiểu đội lúc thi hành nhiệm vụ khẳng định sẽ đem các ngươi đều mang lên áo thời điểm các ngươi có là cơ hội thu hoạch được điểm công lao nếu quả thật gặp được thống lĩnh cấp trùng ma các ngươi tuyệt đối không nên rời ta qua xa ta hiện tại phòng ngự vẫn được nhưng là công kích lại rất bình thường muốn đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma cũng không dễ dàng còn cần các ngươi ra tay giúp đỡ mới được đội trưởng để cho chúng ta làm thế nào chúng ta liền làm như thế đó tuyệt không có hai lời triệu thanh hổ lớn tiếng nói không sai Không sai. chúng ta đều nghe đội trưởng ăn bài những người khác nhao nhao gật đầu nói các ngươi hiện tại tu vi mặc dù coi như không tệ nhưng mà tại thống l ĩ n h cấp trùng ma trước mặt vẫn còn có chút không đáng chú ý nếu như các ngươi muốn giúp đỡ tốt nhất có khả năng càng cố gắng tu luyện cái này không chỉ có là giúp ta một chút cũng coi đ ố i với đúng chính các ngươi sinh mệnh phụ trách ta mặc dù có khả năng gánh vác thống l ĩ n h cấp trùng ma công kích nhưng mà nếu như thống l ĩ n h cấp trùng ma số lượng quá nhiều ta cũng không đoái hoài tới các ngươi quá nhiều thạch lôi trầm giọng nói ra đội trưởng người yên tâm đi chúng ta nhất định sẽ càng cố gắng tu luyện vương lượng lớn tiếng nói các ngươi điểm công lao có đủ hay không dùng nếu như chưa đủ ta chỗ này còn có một số các ngươi trước tiên có thể cầm lấy đi dùng thạch lôi quan tâm hỏi đủ dùng đủ dùng chúng ta hối đoái tài nguyên tu luyện đầy đủ chúng ta tu luyện hơn một tháng chờ chúng ta tu luyện không sai biệt lắm nhiệm vụ cũng nên đến lúc thi hành nhiệm vụ chúng ta có thể không có bao nhiêu thời gian tu luyện chấp hành xong nhiệm vụ chúng ta lại có đầy đủ nhiều điểm công lao hối n á i đủ loại tài nguyên tu luyện vương lượng vừa cười vừa nói vậy các ngươi nghỉ ngơi tốt liền tiếp tục tu luyện đi ta đi ra ngoài một chuyến có chuyện gì chúng ta dùng phù văn máy truyền tin liên hệ thạch lôi nói ra minh bạch vương lượng gật gật đầu nói ra vương lượng ngươi nói đội trưởng ra ngoài làm cái gì thạch lôi sau khi đi triệu thanh hổ hỏi không biết vương lượng lắc đầu đội trưởng đi làm cái gì không có quan hệ gì với ta ta hiện tại chỉ muốn cố gắng tu luyện nhường thực lực mình càng tiến một bước nếu như có thể đột phá tu vi bình cảnh thành tựu i chuyển kỳ cảnh võ giả liền không thể tốt hơn tu vi bình cảnh còn không phải là dễ dàng như vậy đột phá đội trưởng thực lực so với chúng ta mạnh nhiều như vậy thậm chí có khả năng đánh giết thống lĩnh cấp chủng ma nhưng mà bây giờ không phải là y nguyên vây ở ngưng mạch cảnh định phong không cách nào đột phá tu vi bình cảnh thành tựu i chuyển kỳ cảnh võ giả tôn du trầm giọng nói ra nghe tôn du nói không chỉ là vương lượng những người khác trầm mặc mỗi một cái đại cảnh giới bình cảnh đều không phải là dễ dàng như vậy đột phá cũng không đủ vật khí vây khốn cả một đời cũng không phải là không thể đội trưởng là khinh thường sử dụng thủ đoạn khác đột phá tu vi bình cảnh bằng không thì dùng đội trưởng thân ra làm sao có thể còn vây ở ngưng mạch cảnh đ ỉ n h phong ta nhưng không có đội trưởng lòng dạ cao như vậy muốn bằng vào tự thân lực lượng đột phá tu vi bình cảnh ta đã nghĩ kỹ chỉ cần ta tu vi đạt được ngưng m ạ n h cảnh đ ỉ n h phong liền tích lũy một chút điểm công lao hồi đoái một cái đột phá đan đột phá tu vi bình cảnh thành tựu truyền k ỳ cảnh võ giả một cái đội viên trầm giọng nói ra đột phá đan có khả năng trợ giúp võ giả đột phá tu vi bình cảnh nhưng mà phục d ụ n g đột phá đan hội thiêu đốt võ giả tiềm năng nhường võ giả tiềm năng bị hao tổn nếu như tổn thất tiềm năng không nhiều võ giả còn có càng tiến một bước khả năng nếu như tiềm năng thiêu đốt quá nhiều võ giả rất có thể cả một đời liền khốn tại nguyên chỗ muốn càng tiến một bước không phải là không được nhưng mà hy vọng xa vời cho nên nếu như không phải đối với mình không có quá nhiều tự tin hoặc là cái khác đặc thù nguyên nhân là không có võ giả phục dùng đột phá đan đột phá tu vi bình cảnh nhìn tới ta cũng phải chuẩn bị một cái đột phá đan bất quá đột phá đan thật sự là quá đắt nếu như không phải chúng ta đi theo đội trưởng chấp hành nhiệm vụ có cơ hội đánh giết thống lĩnh cấp chúng ma chúng ta muốn tích lũy đủ hối đoái một cái đột phá đan điểm công lao còn không biết cần muốn bao lâu thời gian đây tôn du trầm giọng nói ra tôn du nói như vậy h i ệ n nhiên là đối với mình bằng vào tự thân lực lượng đột phá tu vi bình cảnh thành h i ệ u truyền kỳ cảnh võ giả cũng không có quá lớn tự tin những người khác mặc dù không có nói chuyện nhưng mà trong lòng cũng là đủ loại tính toán trầm mặc một lát sau vương lượng cái thứ nhất động cầm vũ khí lên bắt đầu tại diễn võ t r ư ở n g bên trên cố gắng tu luyện nhìn thấy vương lượng bắt đầu tu luyện những người khác cũng giữ im lặng cầm vũ khí lên bắt đầu tu luyện thạch lỗi nhưng không biết hắn sau khi rời đi vương lượng bọn hắn đến cùng nói cái gì ly khai trụ sở sau thạch lỗi không có đi địa phương khác mà là trực tiếp đi lữ thị huấn liên liên doanh lữ thị trong trại huấn luyện không chỉ có mười vị phân thần cảnh đỉnh phong huấn luyện viên vẫn là lữ hâm thực lực này thâm bất khả chắc hợp thể cảnh đỉnh phong tổng huấn luyện viên vương lượng bọn hắn không thể khảo thí ra đại địa khải giáp rốt cuộc mạnh cỡ nào p h o n g ngự thái thản chi lực có khả năng buộc phát ra mạnh cỡ nào lực lượng tại lữ thạch trong trại huấn luyện nhất định có thể làm cho thạch lỗi đạt được một cái hài lòng đáp án chủ yếu nhất là hắn ly khai lữ thạch trại huấn luyện thời gian dài như vậy hắn hơi nhớ nhung những huấn luyện viên kia cùng lữ hâm cái này tổng huấn luyện viên thậm chí có chút hoài niệm đã từng được ngược đánh thời gian ta trở về đứng tại lữ thị trại huấn luyện cổng thạch lỗi la lớn nguyên lai là tiểu tử ngươi đến mau vào một giáo quan nghe tiếng đi ra trông thấy thạch lỗi sao vừa cười vừa nói ta không trong khoảng thời gian này các ngươi trôi qua thế nào thạch lỗi cười hỏi liền có chuyện như vậy thôi nhàm c h ắ n gấp đến một số võ giả cũng không có ngươi khẳng đánh còn không có để cho chúng ta đã n h i ề n đây liền đều được đánh ngã tuyệt không chơi vui huấn luyện viên nói ra c h ư ơ n một trăm sáu mươi bảy khảo thí thạch lỗi ngươi hôm nay thế nào có rảnh tới nơi này huấn luyện viên cười hỏi thạch lỗi ta nghĩ các ngươi cho nên tới thăm các ngươi một chút thạch lỗi vừa cười vừa nói không chỉ là nghĩ tới chúng ta a huấn luyện viên vừa cười vừa nói trước đó ta may mắn cùng các đồng đội đánh giết một con thống lĩnh cấp chúng ma đ ạ thạch được một bút điểm công một bút lao, ồ đồng i đoái hai môn bí thuật. Ta những cái kia các đồng đội phải thuật. những không thuật h Ta ra môn căn bản có phải không ra bí bí các có cực n ị u đựng, đến nên nghĩ người, hy vọng các người giúp cho các các chút hy hai ta ta tra một kiểm lôi o ạ hạn Thạch i bí thuật cực hạn chịu cực đựng. l vừa cười vừa nói ngươi vậy mà có thể đánh giết một con thống lĩnh cấp chúng ma huấn luyện viên rất là ngoài ý mớn thạch lôi tu vi mặc dù là ngưng mạch cảnh đ ỉ n h phong nhưng mà tuân ra đến thực lực lại có thể so với bình thường truyền kỳ cảnh người võ g i ả kia bất quá có khả năng đánh giết một con thống linh cấp chúng ma vẫn có chút thứ hắn tưởng tượng bất quá hắn cũng không có hoài nghi thạch lỗi biết dùng chuyện này lừa gạt hắn dù sao lấy người khác mạch chỉ cần hơi hỏi thăm một chút liền có thể biết chân tướng sự tình thạch lỗi cầm thế này sự tình lừa hắn không có một chút chỗ tốt đối với đúng thua thiệt các đồng đội hiệp trợ mà lại ta còn thi triển thiêu đốt một bộ phận tinh huyết bằng không thì ta còn thực sự không nhất định có khả năng đánh giết một con thống lĩnh cấp trùng ma thạch lỗi vừa cười vừa nói thì ra là thế huấn luyện viên bừng tỉnh đại ngộ thi chiến sau thạch lỗi tu vi sẽ tăng vọt dùng hắn đôi với đúng thạch lỗi am hiểu tu vi tăng vọt sau thạch lỗi không thể so với hắn yếu đánh giết một con phổ thông thống lĩnh cấp trùng ma vẫn là có khả năng ngươi hồi n ó i bí thuật gì ngươi các đồng đội vậy mà khảo thí không ra bí thuật cực hạn chịu đự huấn luyện viên hiếu kỳ hỏi có thể trở thành thạch l ô i đồng đội tu vi khẳng định không tầm thường tối thiểu nhất cũng có ngưng mạch cảnh võ giả liền bọn hắn đều không thể khảo thí ra bí thuật cực hạn chịu đựng cái này khiến hắn đối với đúng thạch l ô i hối đoái bí thuật rất là hiếu kỳ ta hối đoái một môn một môn đánh giết thống lĩnh cấp t r ù n g mà thu hoạch được điểm này điểm công lao tất cả đều ném vào thạch l ô i vừa cười vừa nói ngươi vậy mà hối đoái cái này hai môn bí thuật nhìn tới ngươi đối với mình rất có lòng tin sao huấn luyện viên vừa cười vừa nói mặc dù không có tu luyện qua cái này hai môn bí thuật nhưng mà huấn luyện viên đối với đúng cái này hai môn bí thuật vẫn là có nhất định am hiểu có thể làm cho người hình thể to lớn hóa tăng lên trên diện rộng lực lượng đồng thời còn có thể tăng lên thân thể lực phòng ngự có khả năng tại bên ngoài thân hình thành một tầng vàng đất sắc áo giáp có kinh người lực phòng ngự hai loại bí thuật xác thực thích hợp thạch lôi tu luyện nghe thạch lỗi lời nói bên trong ý tứ hắn đã thành công tu luyện hai loại bí thuật đến thạch lỗi liền là am hiểu phòng ngự trọng giáp thuẫn chiến sĩ nếu như lại thi triển cùng lực phòng ngự sẽ còn tăng vọt một mạng lớn thạch lỗi các đồng đội khảo thí không ra bí thuật cực hạn chịu đựng cũng liền có thể hiểu được thật vất vả gặp được thích hợp bản thân bí thuật đương nhiên muốn thử một chút còn tốt vận khí ta không tệ may mắn thành công thạch lỗi vừa cười vừa nói ngươi muốn cho chúng ta thế nào giúp ngươi khảo thí huấn luyện viên hỏi dựa theo quy củ c ũ thôi thạch lỗi vừa cười vừa nói trước tới một cái không được nói tiếp tục gia tăng nếu như các ngươi đều không được ta lại tìm tổng huấn luyện viên hỗ trợ được ngươi đi trước diễn võ trường ta đi đem mấy người bọn hắn đều tìm đến huấn luyện viên vừa cười vừa nói không cần người dẫn đường thạch l ô i xe nhẹ đường quen đi vào diễn võ trường thời gian không dài c h ạ y huấn luyện mười cái huấn luyện viên cũng tới đến diễn võ trường thạch l ô i ngươi thật thành công tu lệ u y n cùng một giáo quan hiếu kỳ hỏi đã từng hắn cũng cho là mình là một thiên tài hối đoái cái này hai môn bí thuật đáng tiếc hắn có chút xem trọng chính mình mặc dù biết cái này hai môn bí thuật tu luyện c h i pháp nhưng lại không có tu luyện thành công đương nhiên bằng không thì ta làm sao có thể mời các ngươi hỗ trợ đây thạch lỗi vừa cười vừa nói nói cũng đúng cha hỏi huấn luyện viên cười gật gật đầu đã như vậy vậy liền để chúng ta mở mang tầm mắt ta không có vấn đề các ngươi xem trọng nói thạch lỗi ngay trước mặt mọi người bắt đầu thi triển thi triển sau thạch lôi thân thể trong nháy mắt biến thành một vài mét cao tiểu cự nhân cự trên thân người cơ bắp bí lên da thịt mặt ngoài càng là lóe ra màu đồng cổ quan mang cái này cũng chưa hết thạch lỗi lại ngay trước mặt mọi người thi triển thi triển sau một đạo hào quang màu vàng đất từ thạch lỗi dưới chân dâng lên sau đó không ngừng l à n tràn đem thạch lỗi hoàn toàn bao khỏa sau hình thành một bộ thổ áo giáp màu vàng không sai không sai không nghĩ tới ngươi thật tu luyện thành công hai loại bí thuật về sau chúng ta c h ạ y huấn luyện lại nhiều một kiện có thể nói khoác đại sự một giáo quan quan sát tỉ mỉ lấy thi triển hai môn bí thuật thạch l ô i sau đó vừa cười vừa nói khắc chỉ nói à thi triển cái này hai môn bí thuật đối với đúng ta áp lực cũng rất lớn ta kiên trì không thời gian quá dài các ngươi nhanh lên làm quyết định đến cùng ai động thủ trước ta thạch l ô i thúc giục nói ta tới trước một giáo quan vượt qua đám người ra còn lại huấn luyện viên xem xét cũng không nói thêm gì nữa trực tiếp tránh ra một khối địa phương n h ư n g người huấn luyện viên này thỏa thích thi triển thiết chiêu huấn luyện viên hét lớn một tiếng vung hai nắm đấm đánh tới hướng thạch lôi ầm ầm ầm quyền rơi như mưa thế đại lực trầm quyền đầu một lần lại một lần nện ở thạch lôi trên người ra một tiếng lại một tiếng trầm đ ủ nhưng mà nhưng vẫn không có thể đánh phá thạch lôi trên người phòng ngự đối với đúng thạch lôi tạo thành một k i a tổn thương ngươi được hay không a không được đổi chúng ta đến nhìn thấy đồng bạn một mực không cách nào đánh vỡ thạch lôi trên người đại địa khải giáp những người khác nhao nhao c h â m trọc khiêu khích nghe đồng bạn nói chính tại công kích thạch l ô i huấn luyện viên lên giận hét lớn một tiếng sau xuất ra bú sữa khí lực công kích đáng tiếc một ngày theo không cách nào đánh vỡ thạch l ô i trên người đại địa khải giác thậm chí không cách nào làm cho thạch l ô i lui lại một bước ta không được các ngươi người nào thích bên trên ai liền lên a mắt thấy công kích mình đối với đúng thạch l ô i một chút hiệu quả đều không có người huấn luyện viên này bất đắc dĩ từ bỏ ta tới ta tới ta tới ba cái huấn luyện viên không hẹn mà cùng nhảy ra nghĩ muốn thử một chút thạch l ô i trên người đại địa khải giáp phòng ngự đến cùng cao bao nhiêu bất quá không nghĩ tới sẽ có những người khác nhảy ra bọn hắn mắt trợn tròn không biết là nên nhường một bước vẫn kiên trì ba người các ngươi cùng lên đi nhìn thấy ba cái huấn luyện viên có chút khó khăn thạch l ô i khéo hiểu lòng người nói ra vậy chúng ta liền không khách khí đến ba cái huấn luyện viên còn muốn khiêm nhường một chút nhưng mà nghĩ đến trước đó đồng bạn một người không cách nào đánh vỡ thạch l ô i trên người phòng ngự bọn hắn dùng ánh mắt giao lưu trở xuống sau đó an Y đồng ý thạch l ô i yêu cầu phân công hợp tác hướng thạch l ô i nổi công kích chương một trăm sáu mươi tám một lên bên trên ba người phân thần cảnh đỉnh phong huấn luyện viên điên cuồng công kích y nguyên ông cách nào đánh vỡ thạch l ô i trên người đại địa khải giáp bất quá ba người liên thủ lực lượng lại so thạch l ô i lớn hơn một chút đánh cho thạch l ô i không ngừng lùi lại huấn luyện viên các ngươi lực lượng không được a thời gian dài như vậy đều không có đánh vỡ trên người của ta phòng ngự thật sự là quá khiến ta thất vọng cùng ba cái huấn luyện viên tức hổn hển khác biệt thạch lỗi mặc dù thôi các huấn luyện viên đánh cho không ngừng lùi lại đ ú n g đưa trái phải nhưng mà trên mặt lại mang theo một tia vui vẻ tiếu dung hắn chỉ thi triển hai môn bí thuật l i ề n đã tại ba người phân thần cảnh đỉnh phong võ giả công kích đến đứng ở thế bất bại nếu như lại thi triển mấy môn bí thuật hắn phòng ngự mạnh hơn có lẽ tại hợp thể cảnh vũ giả công kích đến cũng có thể bình yên vô sự chúng ta đều không có dùng dùng vũ khí bằng không thì trên người ngươi tầng này mai rủa sớm đã bị chúng ta đánh nát một giáo quan không phục nói ra ta cũng không có mặc vào trọng giáp cầm tháp thuấn a thạch lôi phản bác trọng giáp cùng tháp thuấn đều tại tu di chỉ hoàn bên trong bất quá thi triển thái thản chi lực sau lại biến thành tiểu cự nhân trọng giáp đã x u y ê n không tháp thuấn thì là thạch lỗi cô ý không có lấy mục đích chính là vì khảo thí chính mình thi triển đại địa khải giáp phòng thủ hậu phương ngự sẽ mạnh bao nhiêu nghe thạch lôi nói mấy trinh tại công kích huấn luyện viên không nói lời nào sau đó không hẹn mà cùng tăng lớn sức mạnh tấn công muốn đánh vỡ thạch lôi trên người tầng này phòng ngự hảo hảo mà chế nhạo thạch l ô i một phen đáng tiếc bọn hắn ý nghĩ là được nhưng lại không có khả năng thực hiện công kích nửa ngày thời gian thạch lôi trên người tầng kia phòng ngự ý nguyên ông cách nào đánh vỡ trước nghỉ ngơi một hồi a đột nhiên thạch l ô i nói ra thế nào hại sợ chúng ta đem trên người n g ư ờ i tầng này mai rùa đánh nát ngươi mặt mũi không dễ nhìn một giáo quan vừa cười vừa nói cái kia ngược lại không đến nỗi thạch lỗi vừa cười vừa nói ta mục đích là vì khảo thí bí thuật có thể đủ cực hạn chịu đựng các ngươi có thể đem tầng này phòng ngự đánh nát cho phải đây ta để cho các ngươi nghỉ ngơi một hồi là bởi vì ta chân nguyên trong cơ thể đã tiêu hao không sai biệt lắm không đủ để tiếp tục duy trì bí thuật nghe thạch lỗi nói ba cái huấn luyện viên không hẹn mà cùng đình chỉ công kích hô thạch lỗi thở một hơi thật dài không lại duy trì đại địa khải giáp cùng thái thản chi lực bí thuật đình chỉ sau thạch lôi thân thể trong nháy mắt khôi phục như cũ thân cao trên người tầng kia thổ áo giáp màu vàng cũng tiêu tán không thấy thạch lôi ngươi tu luyện cái này hai môn bí thuật thật lợi hại có thể nói cho chúng ta biết ngươi là tu luyện thế nào thành công sao một giáo quan hỏi dò hắn cũng đúng đổi qua thái thản chi lực môn này bí thuật chỉ là vô cùng đáng tiếc hắn một mực ông cách nào tu luyện thành công ư g phí hết một số lớn điểm công lao rất đơn giản à, liền là dựa theo bí thuật phương pháp tu luyện tu luyện à ta tài nếm thử mấy lần liền tu luyện thành công thạch lôi vừa cười vừa nói nghe thạch lôi nói cha hỏi huấn luyện viên không biết nên nói cái gì cho phải ha ha ha còn lại huấn luyện viên nhìn thấy đồng bạn phiên muộn bộ dáng không hẹn mà cùng phát ra cười to cho nên nói ta ghét nhất cái gì thiên tài đơn giản tựa như là gian lận đồng dạng cỡ nào khó bí thuật đến trong tay bọn họ đều sẽ trở nên mười phần đơn giản thực sự là tức chết người được chế rêu huấn luyện viên tức giận nói ra ha ha ha còn lại các huấn luyện viên lần nữa cười ha h a thạch lôi không cười bởi vì hắn đã tiến vào trạng thái tu luyện toàn thân tâm tu luyện luyện tinh quyết nghị phải nhanh một chút đem tiêu hao hết chân nguyên tất cả đều khôi phục lại chú ý tới thạch lôi đang tu luyện các huấn luyện viên ăn ý đình chỉ nói chuyện với nhau bất quá bọn hắn cũng không hề rời đi diễn võ t r ư ở n g mà là canh giữ ở thạch lỗi bên người bảo hộ thạch lôi tại tu luyện lúc sẽ không gặp phải đủ loại quấy nhiễu hô tu luyện mấy giờ thời gian đem chân nguyên trong cơ thể hoàn toàn khôi phục lại thạch lôi đ ỉ n h chỉ tu luyện mở hai mắt ra cảm ơn các ngươi một mực thủ ở bên cạnh ta mặc dù lâm vào trạng thái tu luyện nhưng mà thạch lôi đối với đúng cảnh vật chung quanh cũng không phải là hoàn toàn không biết gì cả biết những thứ này các huấn luyện viên một mực không hề rời đi trái lại yên lặng bảo vệ mình thạch lôi trong lòng rất là cảm động tu luyện sau khi kết thúc trước tiên hướng bọn hắn ngỏ ý cảm ơn không cần cảm ơn chúng ta chúng ta chỉ là không muốn bỏ qua cùng n g ư ờ i luận bàn cơ hội hiện tại chúng ta có thể tiếp tục cùng ngươi luận bàn a một giáo quan cười hỏi đương nhiên có thể thạch lôi cười gật gật đầu vì tiết tiết kiệm thời gian lần này các ngươi cùng lên đi chỉ có thế này mới trong thời gian ngắn nhất khảo thí ra ta thi triển cái này hai môn bí thuật sau cực hạn chịu đựng là bao nhiêu có thể các huấn luyện viên dùng ánh mắt giao lưu trở xuống sau gật đầu đồng ý thạch lôi đưa ra yêu cầu trước đó luận bàn bọn hắn một mực tại tràng tự nhiên rõ ràng thạch lôi thi triển cái này hai môn thư ký phòng thủ hậu phương ngự sẽ trở nên mạnh bao nhiêu vì van hồi chính mình mặt mũi các huấn luyện viên tự nhiên là thuận nước đẩy thuyền đồng ý thạch lôi yêu cầu thậm chí tại không có đạt được thạch lôi cho phép xuống nhao n h a u cầm lấy huấn luyện dùng vũ khí các ngươi có chút vô lại a vậy mà động dùng vũ khí nhìn thấy các huấn luyện viên vậy mà dùng dùng vũ khí thạch lôi trong mắt lóe lên một tia ngoài ý muốn bất quá rất nhanh liền được hưng phấn chế lấp có khả năng làm cho các huấn luyện viên chủ động dùng dùng vũ khí hắn cũng rất là tự hào đây yên tâm đi chúng ta ra tay c ó chừng mực dù cho đem trên người ngươi tầng kia mai rùa đánh nát cũng sẽ không đem ngươi trọng thương một giáo quan vừa cười vừa nói liên là chúng ta ra tay hung ác c ó chừng mực ngươi được chúng ta huấn luyện lâu như vậy hẳn là rất rõ ràng à khác một giáo quan cũng vừa cười vừa nói còn lại huấn luyện viên cũng có thể nhao nhao mở miệng biểu thị chính mình nhất định sẽ thủ hạ lưu tình tuyệt đối sẽ không nhường thạch l ô i trọng thương coi như các ngươi vô cùng thạch l ô i không nói thêm gì nữa mà là hít sâu một hơi lần nữa thi triển thái thản chi lực cùng đại địa khải g i á p trong n g a y mắt một cái được một tầng vàng đất sắc cáo g i á p bảo vệ tiểu cự nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người bắt đầu đi thạch l ô i lớn tiếng nói bất quá đã các ngươi đã dùng dùng vũ khí vậy ta cũng phải bắt đầu phản kích ta mới tu luyện cái này hai môn bí thuật không có có bao lâu thời gian mặc dù tu luyện thành công thế nhưng đối với tăng vọt lực lượng nắm giữ lại không phải rất tốt các ngươi nhất thiết phải cẩn thận không nên bị ta lực lượng đả thương yên tâm đi chúng ta tâm lý nắm chắc một giáo quan không thèm để ý chút nào nói ra chúng ta tu vi cao hơn ngươi nhiều như vậy cái kia là không thể nào làm bị thương chúng ta khác một giáo quan vừa cười vừa nói các ngươi có thể không nên coi thường ta lực lượng ta nắm đấm đánh trên người các ngươi thế nhưng là rất thương thạch lỗi song quyền va chạm rất là nghiêm túc nói ha ha ha các huấn luyện viên lần nữa c ư ờ i vang bọn hắn thừa nhận thạch lôi thực lực có thể so với bình thường truyền kỳ cảnh v õ giả lực lượng cũng rất lớn đi qua bí thuật tăng phúc hậu lực lượng sẽ trở nên lớn hơn bất quá muốn làm bị thương h ẳ n nhóm còn không phải là dễ dàng như vậy chương một trăm sáu mươi chín nói chuyện thiếm mười người phân thần cảnh đỉnh phong huấn luyện viên rất nhanh liền bị đánh mặt tại cầm vũ khí tình hùng d ư ớ i bọn hắn y nguyên ông cách nào đánh vỡ thạch lôi trên người tầng kia thổ hoàng sắc khôi giáp nhưng lại bị thạch lỗi nắm đấm nện đến n h a răng nết miệng cuối cùng không thể không đình chỉ công kích thạch lỗi lực lượng ngươi cũng quá lớn một giáo quan xoa được nắm đấm nện đến tím xanh b ả vai n h a răng nết miệng nói ra nếu như không phải hắn tránh được k ị p lúc b ả vai hắn cũng không phải là bị nện tím xanh một mảnh mà là bị nện thành gãy xương ta nói qua t h i triển bí thuật sau ta lực lượng tăng vọt hiện tại ta còn không cách nào hoàn toàn khống chế tăng vọt lực lượng cho nên khả năng ra tay nặng một chút các ngươi không nghe ta có biện pháp nào thạch lôi trận trắng mắt trầm giọng nói ra ta đã cực lực thu liễm lực lượng bằng không thì các ngươi hiện tại từng cái đều gãy xương làm sao tổn thương như thế này thạch lôi lực lượng ngươi trước kia cũng không có lớn như vậy à người cùng chúng ta nói thật thi triển bí thuật sau lực lượng ngươi tăng lên gấp bao nhiêu lần một giáo quan hiếu kỳ hỏi ta đ ố i trưởng nắm còn rất bình thường thi triển bí thuật hậu lực lượng tăng lên bội số vẫn còn tương đối tiểu cụ thể ta cũng không có khảo nghiệm qua bất quá theo ta suy đoán hẳn là tăng lên gấp năm lần khoảng t r ư ờ n g lực lượng a có lẽ càng cao một chút nhưng là tuyệt đối chưa từng có gấp sáu lần thạch l ô i thành thật nói không đúng sao một giáo quan cao mày nói ra mặc dù có khả năng tăng lên trên diện rộng lực lượng nhưng mà vừa mới bắt đầu nắm giữ lúc lực lượng tối đa cũng liền là gấp đội làm sao có thể để cao gấp năm lần nhiều như vậy ta cũng không rõ ràng thạch l ô i lắc đầu nói thật ta cũng rất kinh ngạc bất quá ta có một cái so sánh đáng tin cậy suy đoán ta sở dĩ có thể đang thi triển hậu lực lượng đề cao mấy lần rất có thể cùng thân thể ta đủ mạnh hình có quan hệ muốn tuân ra đầy đủ lực lượng nhất định phải có có thể đủ sức chịu đựng bạo vật dẫn thân thể không đủ cường đại lực lượng bạo tự nhiên cũng liền yếu một ít bất quá đây chỉ là cá nhân ta suy đoán ta cũng không biết có đúng hay không nghe thạch l ô i nói các huấn luyện viên đều lâm vào trầm tư có lẽ ngươi đoán là đối với bất quá đối với ngươi mà nói lực lượng tăng lên càng nhiều càng tốt bất quá ngươi cũng không nên k i n h thường quá lực lượng cường đại nếu như không thể tự nhiên nắm giữ còn không bằng không muốn bằng không thì không chỉ cho phép dịch làm bị thương đ ị c h nhân lại càng dễ làm bị thương chính mình một giáo quan nhắc nhở nói ta minh bạch thạch lỗi gật gật đầu đạo lý này hắn hiểu trên thực tế tu luyện thành công sau hắn vẫn tại nếm thử hoàn mỹ nắm giữ tăng vọt hậu lực lượng chỉ là thời gian tu luyện còn có chút ngắn đối với đ ú n g tăng vọt hậu lực lượng còn không thể hoàn mỹ nắm giữ bất quá so với trước đó lại muốn tốt qua rất nhiều thạch lỗi nhường lực lượng ngươi tăng lên nhiều như vậy đối với đ ú n g ngươi lực phòng ngự cũng tăng lên rất nhiều à? ngươi cùng chúng ta nói một chút ngươi bây giờ lực phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào một giáo quan hiếu k ỳ hỏi các ngươi không phải thân thân thể sẽ qua sao các ngươi sử dụng vũ khí bình thường căn bản liền không đánh tan được trên người của ta đại địa khải g i á c thạch lỗi vừa cười vừa nói liền kém một chút mà thôi nếu như đổi ta vũ khí mình khẳng định đã đánh vỡ trên người người tầng kia mai rùa một giáo quan không phục nói ra kém một chút cũng có kém thạch lỗi vừa cười vừa nói trên người của ta tầng này đại địa khải giáp không những c o i được kinh người lực phòng ngự mà lại khôi phục độ cũng nhanh dọa người n nói như vậy chỉ cần ta đứng tại đại địa phía trên dù là trên người đại địa khải giáp bị đánh phá cũng có thể tại cực trong thời gian ngắn hoàn toàn khôi phục lại muốn làm bị thương ta nhất định phải trong thời gian ngắn nhất đem trên người của ta tầng này đại địa khải giáp triệt để đánh nát mới được có hai loại bí thuật ngươi càng khẳng đánh một giáo quan vừa cười vừa nói chính là đương nhiên thạch lỗi cười gật gật đầu ta thế nhưng là trọng giáp thuẫn chiến sĩ không kháng đánh một chút sao được thạch lỗi ngươi thi triển cái này hai môn bí thuật mặc dù trở nên càng kháng đánh bất quá cái này hai môn bí thuật đối với đúng ngươi gánh vác cũng rất lớn à. ngươi có thể kiên trì bao lâu thời gian còn có bao nhiêu chân nguyên có thể dùng để công kích một giáo quan nói chúng tim đen chỉ xuất thạch lỗi ngược điểm bằng vào ta hiện tại chân nguyên thi triển cái này hai môn bí thuật ta nhiều nhất kiên trì một canh giờ nếu như tính luôn công kích ta kiên trì thời gian sẽ ngắn hơn thời gian dài như vậy ta cảm thấy đầy đủ giải quyết một chút phiền thoái nhỏ chờ ta đột phá tu vi bình cảnh trở thành chuyển kỳ cảnh võ giả ta có thể kiên trì thời gian sẽ dài hơn thạch lỗi vừa cười vừa nói một chút cũng không có né tránh chính mình ngược điểm ngươi bây giờ nắm chắc được bao nhiêu phần đột phá tu vi bình cảnh một giáo quan quan tâm hỏi một điểm nắm chắc cũng không có t h ạ cũng h phiền muộn lắc đầu. Tinh hồn không có thuế biến tiến hóa trước đó, hắn căn bản không hề một khả năng nhỏ nhoi đột phá bình cảnh, trở thành kỳ cảnh lôi lắp biến tiến vi giả. truyền muộn căn bản năng một đầu. tu đột đó, trước trở kỳ có c võ may hắn đã đã tìm được nhường tinh hồn thuế biến tiến hóa phương pháp chỉ cần cho hắn một chút thời gian nhường tinh hồn hoàn thành thuế biến tiến hóa trở thành t r u y ề n kỳ cảnh võ giả với hắn mà nói căn bản không là vấn đề p h a m cảnh đột phá đến t r u y ề n kỳ cảnh đến liền khó như lên trời rất nhiều người cả một đời đều vây ở ngưng mạch cảnh đình phong không có cách nào đột phá tu vi bình cảnh trở thành truyền k ỳ cảnh võ giả bất quá ngươi trở thành ngưng mạch cảnh đỉnh phong võ giả thời gian còn thiếu cũng không cần quá gấp đột phá tu vi bình cảnh nhiều tại ngưng mạch cảnh lắng động một đoạn thời gian cũng có chỗ tốt nếu như không có đầy đủ nắm chắc mạo mọi đột phá chỉ sợ không những không cách nào đột phá tu vi bình cảnh còn khả năng thương tổn đến căn nguyên ảnh hưởng đến chính mình tu vi một giáo quan một mặt nghiêm mặt nhắc nhở nói cảm ơn thạch lỗi biết đôi phương hiểu lầm lại cũng chỉ có thể dợ khóc dở cười ngỏ ý cảm ơn ta tạm thời còn không có đột phá tu vi bình cảnh trở thành truyền kỳ cảnh võ giả dự định có lẽ qua một đoạn thời gian nữa ta có đầy đủ nắm chắc ta mới có thể nhìn tình huống có hay không đột phá tu vi bình cảnh ngươi tâm lý nắm chắc l i ề n tốt nghe được thạch lôi đem chính mình nói ngay vào nói chuyện huấn luyện viên hài lòng gật gật đầu tổng huấn luyện viên thế nào một mực không có lộ diện ta còn muốn mời tổng huấn luyện viên thử một chút ta thi triển cái này hai môn bí thuật sau rốt cuộc mạnh cỡ nào đây thạch l ô i hiếu k ỳ hỏi tổng huấn luyện viên ra đi làm việc bất quá rất nhanh liền có thể trở về nếu như ngươi không vội v à nói có thể ở chỗ này chờ hắn trở về thuận tiện cùng chúng ta tâm sự nói một chút ngươi đi trong khoảng thời gian này đều kinh lịch cái gì một giáo quan vừa cười vừa nói kỳ thật đã không còn gì để nói ta ly khai trại huấn luyện sau được đại thống lĩnh an bài đến giáp tự doanh đệ tam đại đội thứ ba tiểu đội đảm nhiệm tiểu đội trường sau đó tiếp một cái nhiệm vụ cùng tiền tuyến trùng ma chém giết một tháng thời gian tại lúc thi hành nhiệm vụ ngoài ý muốn gặp được một con sông lên thống lĩnh cấp t r c n g ma được ta cùng các đồng đội đánh giết sau đó dùng thu hoạch được điểm công lao hồi đoái hai môn bí thuật tu luyện bí thuật sau ta liền đến thạch lỗi đơn giản đem chính mình trong khoảng thời gian này kinh lịch nói một chút chương một trăm bảy mươi dài h o ạ c cười cười nói nói dưới ngày thời gian trôi qua tổng huấn luyện viên lữ hâm nhưng vẫn không có trở về thời gian không còn sớm cũng không biết tổng huấn luyện viên lúc nào trở về ta đi trước chờ ngày nào có thời gian lại tới nói thạch lôi đứng dậy liền chuẩn bị ly khai ai tìm ta a lữ hâm đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người cười hỏi tổng huấn luyện viên là ta tìm ngài nhìn thấy lữ hâm xuất hiện thạch lôi cung kính thi lễ nguyên lai là tiểu tử ngươi lữ hâm cười gật gật đầu hôm nay thế nào có thời gian đến ta nơi này a không cần chấp hành nhiệm vụ sao ta dẫn đầu tiểu đội hiện tại đang đứng ở chỉnh đốn giai đoạn còn phải đợi thêm thêm mấy ngày mới có thể đi chấp hành nhiệm vụ trong khoảng thời gian này ta tu luyện hai môn bí thuật hôm nay ta tới liền là muốn mời tổng huấn luyện viên giúp ta kiểm tra một chút cái này hai môn bí thuật cực hạn chịu đựng nhường trong lòng ta có cái ngọn n mờn thạch l ô i ăn ngay nói thật cũng không có dấu diếm chính mình ý đồ đến ngươi tu luyện bí thuật gì a tổng huấn luyện viên lữ hâm hiếu k ỳ hỏi thái thản chi lực cùng đại địa khải giáp thạch l ô i vừa cười vừa nói không sai không sai có ánh mắt cái này hai môn bí thuật s á c thực thích hợp ngươi tổng huấn luyện viên lữ hâm liên tục gật đầu nhìn tới tiểu tử ngươi trong khoảng thời gian này không ít lao điểm công lao à, bằng không thì muốn hối n á i ra cái này hai môn bí thuật cũng không dễ dàng tiểu đội chúng ta tại lúc thi hành nhiệm vụ may mắn đánh giết một con thống linh cấp trùng ma thu hoạch được một chút điểm công lao đem cái kia thống linh cấp trùng ma bán lại đạt được một chút điểm công lao lúc này mới gom góp đủ hối n á i bí thuật điểm công lao thạch lỗi vừa cười vừa nói thống linh cấp trùng ma là dạng gì tồn tại ta so ngươi rõ ràng hơn Các có thể đánh giết một con đánh ngươi thống giết thể một lữ ĩ n trùng không phải cái gì may mắn. Tổng huấn luyện viên h phải cấp cái tuyệt gì mà, may đối l hâm không đ ồ n g ý t h ạ c h thuyết pháp, lôi ta đoán có khả năng đánh o có k ả n n ă giết đánh g thống linh cấp trùng ma có khả năng đạt được bao nhiêu điểm công lao hắn biết rõ đem thống l ĩ n h cấp trùng ma bán có khả năng đạt được bao nhiêu điểm công lao hắn cũng rõ ràng thạch lỗi có khả năng hối đoái thái thản chi lực cùng đại địa khải giáp hai loại bí thuật nói do đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma thu hoạch được điểm công lao đại bộ phận đều bị thạch lỗi nắm bắt tới tay trong tiểu đội hợp lực đánh giết trùng ma thu hoạch được điểm công lao đều theo chiếu cống hiến phân phối hoặc là sớm phân phối xong lữ hâm tin tưởng thạch lỗi sẽ không làm cưỡng đoạt sự tình đến cho nên có khả năng cầm tới nhiều như vậy điểm công lao nhất định là tại đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma quá trình bên trong đưa đến hết sức quan trọng tác dụng bằng không thì trong tiểu đội những người khác không có khả năng nhường thạch lỗi cầm tới nhiều như vậy điểm công lao hhh thạch lôi không nói gì chỉ là gãi đầu cười ngây ngô ngươi nghĩ khảo thí hai môn bí thuật cực hạn chịu đựng tìm bọn hắn liền tốt tại sao phải tìm ta à tổng huấn luyện viên lữ hâm hỏi bởi vì ta đã đi tìm bọn hắn hỗ trợ đáng tiếc bọn hắn ông cách nào khảo thí ra bí thuật cực hạn chịu đựng thạch lôi hai tay một đám bất đắc dĩ nói ra ân tổng huấn luyện viên lữ hâm đưa mắt nhìn sang chính mình thuộc hạ hỏi tham thạch lỗi nói là thật một giáo quan gật gật đầu chứng minh thạch lỗi cũng không hề nói dối thi triển thái thản chi lực sau thạch lỗi lực lượng tăng vọt năm gấp sáu lần thi triển đại địa khải giáp sau thạch lỗi phòng ngự cũng tăng vọt rất nhiều chúng ta mười người cùng một chỗ động thủ sử dụng là huấn luyện dùng vũ khí cơ hồ đã là toàn lực ứng phó nhưng mà y nguyên ông cách nào đánh vỡ hắn phòng ngự thậm chí tại hắn phản kích xuống chịu giờ vết thương nhẹ lực lượng tăng vọt năm Gấp 6 lần. Phòng ngự cũng lần. tổng ă n nhiều. Trước kia ta liền biết thân thể ngươi rất mạnh mẽ, không nghĩ thân ngươi cường hoành đến trình này, nhiều chuyển cảnh thân không thân ngươi cường hoành. cùng nói thân ngươi cường hoành trình độ nào g giả vọt vậy võ rất Trước tiêu ta biết thể rất tới thể thể rất thể thể thể ta một chút, thể tới t chỉ loại đều có có Có sao? mẽ, mà kỳ độ độ sợ huấn luyện viên lữ hâm hai mắt phóng chỉ nhìn thạch lỗi đối với đúng cái này hai môn bí thuật n h ư ờ n g thạch lỗi lực lượng cùng phòng ngự tăng nhiều tuyệt không hiếu kỳ đây là một đầu trọng lực đai lưng đứng đầu đại khái có thể thực hiện gấp trăm lần trọng lực thạch lỗi vỗ trên người trọng lực đai lưng vừa cười vừa nói nhìn thấy thạch lỗi trên người đầu kia đai lưng tất cả mọi người là trong lòng giật mình dù bọn hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra được đầu này trọng lực trong dây lưng l à c ấn phủ văn bí trận đang toàn lực vận chuyển hiển n h i ê n trọng lực đai lưng thực hiện trọng lực đã đạt được gấp trăm lần thạch lỗi có khả năng mặt không đổi sắc tiếp nhận kinh người như thế trọng lực hiển nhiên đó cũng không phải hắn cực hạ có thể thừa nhận được lớn như vậy bội số trọng lực thạch lôi thân thể độ cường hoành có thể nghĩ ta vẫn là xem thường người a sớm biết thân thể ngươi cường hoành như vậy lúc trước ở trại huấn luyện thời điểm ta hẳn là đối với đ ú n g ngươi càng nghiêm ngặt một chút mới được hiện tại nói cái gì đều mượn tổng huấn luyện viên lữ hâm một mặt thổn thức nói ra trước đó thân thể ta có thể không mạnh mẽ như vậy đây đều là ta trong khoảng thời gian này cố gắng tu luyện kết quả ta tu vi một lát tăng lên không ta cũng chỉ có thể từ hắn có gì khác ý nghĩ nghĩ biện pháp cũng may ta thành t i ể u chiến thể cũng tạm được có khả năng không dừng lại rèn luyện thân thể ta nhường thân thể ta ngày càng mạnh mẽ thạch lỗi vừa cười vừa nói lữ huấn luyện viên ngài đã sớm biết thân thể cường hành t h i triển đại địa khải giáp cùng thái thản chi lực cái này bí thuật sẽ có bổ trợ đương nhiên tổng huấn luyện viên lữ hâm vừa cười vừa nói người bình thường không rõ ràng là bởi vì bọn hắn căn bản không đạt được như thế yêu cầu biết chỉ có thể để bọn hắn thật buồn b ự c có tư cách biết tự nhiên sẽ có người nói cho hắn biết người trước kia không biết bây giờ không phải là dựa dẫm vào ta có biết không lữ huấn luyện viên người biết còn lại có tư cách biết những người này tu luyện đại địa khải giáp cùng thái thản chi lực cái này bí thuật có phải không là cũng có thể đạt được ta loại trình độ này à thạch l ô i hiếu k ỳ hỏi ngươi cho rằng loại người như ngươi rất dễ dàng xuất hiện sao theo ta được biết toàn bộ liên bang cũng không có bao nhiêu người thân thể bọn họ độ cường hoành cũng không như ngươi tu luyện cùng loại bí thuật cao nhất cũng bất quá là đạt được gấp ba khoảng chừng tám phút có lẽ có cùng ngươi không sai biệt lắm người nhưng mà khẳng định được bảo hộ vô cùng tốt vậy thì không phải là ta có thể biết đà nha tổng huấn luyện viên lữ hâm tức giận nói ra nguyên lai là thế này thạch lỗi gật gật đầu không nghĩ tới ta lại là thế này thiên tài nhân sinh thực sự là tịch mịch như tuyết ta ba ngươi chính là thiên tài đi nữa hiện tại cũng bất quá là một cái ngưng mạch cảnh võ giả dù là ngươi có thể một thân một mình đánh giết một con thống lính cấp trùng ma tại ngộ đạo cảnh cường giả trước mặt cũng bất quá là được một đầu ngón tay bóp chết hàng có cái gì đáng giá kiêu ngạo tổng huấn luyện viên lữ hâm tức giận nói ra thực sự là liền không thể để cho ta nhiều vui vẻ một hồi sao thạch lỗi bĩu môi một mặt phiền muộn vậy ngươi có còn muốn hay không để cho ta hỗ trợ khảo thí tổng huấn luyện viên lữ hâm hai mắt chớp một cái nói ra nghĩ nghĩ nghĩ thạch lỗi liên tục gật đầu như là mổ thóc con gà con chương một trăm bảy mươi mốt cực hạn trên diễn võ trường thạch l ô i cùng tổng huấn luyện viên lữ hâm c ắ t trạm một phương các huấn luyện viên thì là vây ở bên ngoài quan chiến bắt đầu đi tổng huấn luyện viên lữ hâm trầm giọng nói ra hắn cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút thi triển thái thản chi lực cùng đại địa khải giáp thạch l ô i rốt cuộc mạnh cỡ nào được thạch l ô i gật gật đầu không chút do dự bắt đầu thi triển thái thản chi lực cùng đại địa khải giáp thi triển thái thản chi lực sau thạch lôi lập tức biến thành một vài mét cao tiểu cự nhân cự nhân bắp thịt cả người bí lên ra thịt mặt ngoài c à n g là nổi lên màu đồng cổ quan mang t h i triển đại địa khải giáp sau một đạo hào quang màu vàng đất từ thạch lôi dưới chân dâng lên sau đó không ngừng l à n tràn cuối cùng đem thạch lôi bao bao ở trong đó hào quang màu vàng đất tiêu tán sau cao mấy mét thạch lôi trên người lại nhiều một tầng vàng đất sắc áo giáp ta đã chuẩn bị kỹ càng thạch lôi lớn tiếng nói ra hiệu tổng huấn luyện viên lữ hâm có thể động thủ Xa trước d ù nắm g tầng một lực lượng Tổng Tổng phóng không ứng gian, ngực. Đông. một thử một chút. dứt, một tới thạch trước mặt, thạch thời một thạch trên huấn luyện viên Lữ Hâm vừa cười vừa nói.、Lời、còn chưa dứt, Tổng huấn luyện viên căn bản không có cho thạch lôi phản ứng thời gian. Một quyền nện n Hâm Hâm lực Lữ Lời Lữ lôi lôi lôi cười chưa bước có cho vừa vừa đi ra, đã ở đấm cùng ngực va chạm phát ra một tiếng vang thật lớn thạch l ô i được một cỗ không cách nào kháng cự lực lượng đánh cho sau lùi lại mấy bước so với là đồng thời chấu ngực cùng nắm đấm tiếp xúc địa phương cũng nhiều ra mấy khe nước bất quá trong nháy mắt liền biến mất lực lượng không sai lực phòng ngự cũng không sai tổng huấn luyện viên lữ hâm không có t h ừ thắng s ô n g lên mà là đứng tại chỗ lời bình một chút lại đến nhìn thấy mình tại tổng huấn luyện viên lữ hâm một thành lực lượng công kích đến không mất một sợi lông thạch lỗi khó nén trong lòng kích động song quyền liên tục truy ngực hét lớn một tiếng nói ra như ngươi mong muốn thiếp ta ba phần sức mạnh một quyền thử một chút tổng huấn luyện viên lữ hâm lại là một bước phóng ra xuất hiện tại thạch lỗi trước mặt sau đó ẩn chứa ba phần sức mạnh một quyền bỗng nhiên nện ở thạch lôi chỗ ngực ẩm một tiếng vang thật lớn thạch lôi trực tiếp được tổng huấn luyện viên lữ hâm năm đấm đập bay chỗ ngực ao giáp càng là lộ ra một cái đầu người lớn nhỏ lỗ thủng lỗ thủng chung quanh từng đạo từng đạo vết nước không ngừng hướng bốn phía lan tràn bất quá một đoàn thổ hoàng sắc vầng sáng đồng thời xuất hiện toàn lực chữa trị trên khải giáp vết nước thạch lôi lúc rơi xuống đất hầu như chỗ ngực lỗ thủng cùng vết nước đã biến mất không thấy gì nữa không có bị thương chớ tổng huấn luyện viên lữ hâm cười hỏi không có thạch lôi lắc đầu trên thực tế tổng huấn luyện viên lữ hâm một quyền này đã để hắn thụ t h ư ơ n g bất quá thương thế quá nhẹ đan điền mệnh khiếu bên trong sinh mệnh cổ thụ nhẹ nhàng lắc động một cái một tia tinh nguyên sự sống xuất hiện tại tổn thương chỗ đau trong chớp mắt liền để thạch lôi thương thế khỏi hẳn còn tiếp tục sao tổng huấn luyện viên lữ hâm hỏi tiếp tục ta muốn biết cái này hai môn bí thuật cực hạn chịu đựng ở đâu thạch lôi trầm giọng nói ra được tổng huấn luyện viên lữ hâm gật gật đầu tiếp ta bốn thành lực lượng một quyền lời còn chưa dứt tổng huấn luyện viên lữ hâm một bước phóng ra xuất hiện tại thạch lỗi trước mặt sau đó một vòng đánh tới hướng thạch lỗi ngực bất quá lần này tổng huấn luyện viên lữ hâm công kích tốc độ cũng không nhanh chí ít thạch lỗi có khả năng thấy rõ nhưng mà tổng huấn luyện viên lữ hâm trên nắm tay hận chứa lực lượng lại so với một lần trước chỉ có tăng lên chứ không giảm đi nhìn thấy tổng huấn luyện viên lữ hâm đập tới năm đấm thạch lỗi biết một quyền này hắn không chịu nổi Thoái hư. thạch o á i hư. h t l ô i hét lớn một tiếng dùng quyền làm truy thi t r i ể n phá quân thập bắt thức bên trong cấm chiêu đồng dạng một quyền đập tới mặc dù biết rõ không địch lại nhưng mà thạch l ô i nhưng không có lựa chọn né tránh mà là lựa chọn cứng đôi cứng ẩm nắm đấm ở giữa không trung đụng vào nhau sau đó phát ra một tiếng vang thật lớn tổng huấn luyện viên lữ hâm nắm đấm không có một chút dừng lại tiếp tục hướng thạch l ô i đập tới thạch l ô i thì l à như gặp phải trọng kích s á t mặt trắng nhuận cao mấy mét thân thể không bị khống chế từng bước một l ù i về phía sau trên người háo giáp càng là vết dạn dày đặc rầm rầm rốt cục trên khải giáp vô số vết nứt liền cùng một chỗ hình thành một trường quái dị internet sau đó từ thạch lôi trên người chóc ra vô số mảnh vỡ còn chưa xuống ngồi trên mặt đất liền sụp đổ vì điểm điểm hào quang màu vàng đất tiêu tán ở trong thiên địa phúc thạch lôi phun ra một ngụm tụ huyết thân thể lay động mấy lần rốt cục đứng vững thạch lôi người không sao chứ Đứng ở đây bên ngoài huấn luyện viên quan ở thạch â m ỏ nhỏ, i liền đi, hiện không chuyện chỉ chút thương gì có là một chút vết t i nội thể tụ vết đã đ ư ợ ta p ư ơ n thương g ra, thế đã thật đã lỗi ớ dưới, n còn tinh từ từ dưỡng, dùng không hai ngày liền hạn. lại phải hai chỉ có Thạch l thể khỏi từ từ vừa cười vừa nói cho ngươi tổng huấn luyện viên lữ hâm tiện tay ném cho thạch lỗi một cái lớn chừng bàn tay bình ngọc nhanh lên đem đan rửa c a n vào ta có thể không muốn nghe đến có người nói ta khi dễ ngươi hảo hảo mà đi tới lại mang theo tổn thương l y khai cảm ơn lữ v ấ n luyện viên thạch lôi cũng không có k h á c h khí tiếp nhận bình ngọc sau trực tiếp từ trong bình ngọc đổ ra một viên thuốc sau đó một ngụm nuốt vào đan dược vào miệng lập tức hòa tan hóa thành một đạo đạo dòng nước cấm tại thể nội lưu chuyển thể nội thương thế tại dòng nước cấm tẩm bổ xuống rất nhanh biến mất không thấy gì nữa còn lại dòng nước cấm tiếp tục tại thể nội lưu chuyển nhường thạch lôi tinh lực khôi phục nhanh chóng mặc dù triệu đan thân thể ngươi c ư ờ n g h à n h nhưng mà tận mắt thấy ngươi có thể thừa nhận được ta bốn thành lực lượng một quyền vẫn là để ta cảm thấy kinh ngạc khó trách bọn hắn mười người đều không thể đánh vỡ ngươi phòng ngự tổng huấn luyện viên lữ hâm cảm thán nói ra lữ huấn luyện viên bình thường hợp thể cảnh vũ giả có thể đánh phá ta phòng ngự sao thạch lỗi hỏi chuyên kỳ cảnh bên trong có ba cái tiểu cảnh giới mỗi tăng lên một cái tiểu cảnh giới tu vi đều sẽ tăng vọn nếu như ngươi phòng ngự chỉ có hôm nay loại trình độ này tùy tiện tới một cái hợp thể cảnh vũ giả đều có thể đánh vỡ ngươi phòng ngự thậm chí nếu như bọn hắn toàn lực xuất thủ cũng có thể đánh vỡ ngươi phòng ngự cho nên nếu quả thật đối đầu phân thần cảnh võ giả ngươi có thể không thể khinh thường bằng không thì không may khẳng định là ngươi tổng huấn luyện viên lữ hâm trầm giọng nhắc nhở nói ta minh bạch thạch lôi gật gật đầu đem tổng huấn luyện viên lữ hâm nói n g h e vào đi vào thiết huyết cứ điểm thời gian dài như vậy tiếp xúc nhiều như vậy chuyển kỳ cảnh võ giả hán đôi với đúng chuyển kỳ cảnh có khắc sâu am hiểu chuyển kỳ cảnh chia ba cái tiểu cảnh giới theo thứ tự là ngưng hoàn cảnh phân thần cảnh hòa hợp thể cảnh ngưng hồn cảnh ngưng luyện chính mình linh hồn sau đó tại bảo đảm linh hồn tinh khiết đồng thời không ngừng lớn mạnh chính mình linh hồn bất quá tại giai đoạn này linh hồn chỉ có thể trốn ở từ phủ mệnh khiếu bên trong một khi bỏ mình linh hồn không cách nào kịp thời trốn ở có khả năng bảo tồn linh hồn bảo vật bên trong linh hồn đồng dạng sẽ rất nhanh liền tiêu tán phân thần cảnh dùng bí pháp cắt đứt linh hồn linh hồn có khả năng ngắn ngủi lý thể chẳng qua nếu như không có đặc thù bảo vật một khi bỏ mình Linh tiêu hồn đồng dạng sẽ tiêu tán, sẽ chương ỉ bất rất tiêu tán tốc quá nhiều, còn chậm có độ sẽ một trăm bảy mươi hai nhiệm vụ có thể nói như vậy c h u y ê n kỳ cảnh võ giả chủ yếu liền là ngưng luyện chính mình linh hồn tại bảo đảm linh hồn tinh khiết đồng thời không ngừng tráng đại linh hồn theo linh hồn lớn mạnh truyền kỳ cảnh võ giả có rất nhiều năng lực đặc thù siêu cường cảm giác đối với đ ú n g chân nguyên cẩn thận nhập vi không chế thậm chí là có thể không chế giữa thiên địa một bộ phận nguyên khí có đủ loại năng lực đặc thù sau tu vi không còn là truyền kỳ cảnh võ giả to lớn nhất ỷ vào bởi vì tại năng lực đặc thù tăng phúc xuống truyền kỳ cảnh võ giả có khả năng nhẹ nhõm buộc phát ra mấy lần mấy chục lần thậm chí là gấp mấy trăm lần thực lực đương nhiên có khả năng buộc phát ra mấy chục lần gấp mấy trăm lần chuyển hậu kỳ cảnh võ giả mười phần hiếm thấy đại bộ phận nhiều nhất chỉ có thể b ộ c phát ra mấy lần thực lực thạch lỗi hoài nghi tổng huấn luyện viên lữ hâm liền là loại kia có khả năng b ộ c phát ra mấy chục lần thực lực mạnh nhân bằng không thì làm sao có thể thoải mái mà liền đánh bại hắn cho dù hắn thi triển đại địa khải giáp cùng thái thản chi lực cũng chịu đựng không tổng huấn luyện viên lữ hâm bốn thành lực lượng một quyền tổng huấn luyện viên lữ hâm thực lực đều có thể mạnh như vậy thiết huyết cứ điểm bên trong so tổng huấn luyện viên lữ hâm mạnh hơn có khối người thạch lỗi cũng không dám ủy vào chính mình tu luyện hai môn cao cấp bí thuật liền c u ồ n g vọng không biết mình họ gì lữ huấn luyện viên thời gian cũng không còn sớm ta về trước đi về sau có thời gian ta trở lại thăm ngươi nhóm nhìn một chút sát trời thạch lỗi chuẩn bị ly khai ân đi đi tổng huấn luyện viên lữ hâm gật gật đầu không có chuyện gì liền đi tới chơi nếu như không sợ bị đánh nói ta có thể cùng ngươi luận bàn một chút ta thế nhưng là trọng giáp thuẫn chiến sĩ làm sao có thể sợ bị đánh ngài yên tâm có thời gian ta nhất định sẽ tới nghe tổng huấn luyện viên lữ hâm nói thạch lôi nhãn t ỉ n h sáng lên lập tức đáp ứng c u n g tổng huấn luyện viên lữ hâm l u ậ n bàn mặc dù sẽ được đánh nhưng mà cũng có thể thu được rất nhiều cùng chuyển kỳ cảnh võ giả giao thủ kinh nghiệm chiến đấu này đôi thạch lôi thật sự mà nói là quá có lời ly khai trại huấn luyện sau thạch lôi đến dự định tiến về luyện khí sư hiệp hội một chuyến hướng chỗ này luyện khí đại sư thỉnh giáo một vài vấn đề tu luyện thái thản chi l ư c sau một khi thi triển môn này bí thuật thân thể của hắn liền biết không bị k h ô n g chế biến thành cao mấy mét tiểu cự nhân mặc dù sẽ nhường hắn lực lượng cùng phòng ngự đều có tăng lên rất nhiều nhưng mà hắn lại xuyên không huyết sắc kinh cước sáo trang bên trong trọng giáp huyết sắc kinh cước sáo trang bên trong trọng giáp mặc dù tại luyện chế thời điểm liền đã lưu nhất định chống không không gian nhưng mà khi triển thái thản chi lực hậu thân thể biến hóa quá lớn trọng giáp dự lưu không gian căn bản không đủ dùng cưỡng ép mặc vào chỉ biết đem trọng giáp nước vỡ cho nên Thạch lôi dự đáng ị n luyện này luyện biện h khí sư hiệp hội hỏi một chút chỗ này. Luyện khí h đi đại sư sư, p một có p à o k h ô n tiếc r ọ n tân g một chút huyết luyện chế sắc k n trang, nhường h h cước sáo u y t s ắ không i n cước có của hoặc sáo. dáng Đáng theo Trang thân thể trở tiếc, hóa ban năng hắn biến hóa mà biến lớn hoặc là trở về hình khả k h mà là về đầu. Đáng tiếc, không đợi thạch lôi đến luyện khí sư hiệp hội trên cổ tay phủ văn máy truyền tin liền bắt đầu chấn động nương theo lấy chấn động còn có không ngừng lấp lóe hào quang màu đỏ nhìn tới chỉ có thể lại tìm thời gian thạch lôi có chút buồn bực dừng bước lại quả nhiên sau đó xoay người hướng giáp tự doanh đệ tam đại đội bộ chỉ huy chạy tới thạch lôi đến bộ chỉ huy thời điểm giáp tự doanh đệ tam đại đội đều tiểu đội trưởng cơ hồ đến đủ thạch lôi nơi này thứ năm tiểu đội trưởng trương vũ hướng thạch lôi chào hỏi một tiếng trương ca ngươi tới được sớm biết lần này vì cái gì đem tất cả đều triệu tập tới sao thạch lôi chen đến trương vũ bên người nhỏ giọng hỏi không biết trương ngọc lắc đầu ta cũng không có so ngươi sớm đến bao lâu thời gian ngươi lần này làm sao tới muộn như vậy à ta ngay tại đi luyện khí sư hiệp hội trên đường lập tức liền muốn tới luyện khí sư hiệp hội kết quả tiếp nhận tin tức không thể không chạy tới đương nhiên đến hơi trễ thạch lôi cười khổ một tiếng nói ra nếu như lại cho hắn nửa canh giờ thời gian hắn cũng có thể đến tới luyện khí sư hiệp hội từ luyện khí đại sư chỗ này đạt được một đáp án đáng tiếc còn kém cái kia nửa canh giờ hắn không thể không từ bỏ tiến về luyện khí sư hiệp hội ngươi đi luyện khí sư hiệp hội làm cái gì trương vũ hiếu ký hỏi ta chuẩn bị trọng tân luyện chế một chút ta huyết sắc kinh cước sáo trang hiện tại bộ này phù văn sáo trang với ta mà nói có chút không thích hợp ta nghĩ sửa lại thạch lôi cũng không có quá nói tỉ mỉ chính mình muốn sửa thế nào biết thạch lôi đi luyện khí sư hiệp hội nguyên nhân sau trương vũ cũng không có tiếp tục truy vấn h ắ n cùng thạch lôi chẳng qua là sơ giao lẫn nhau cũng coi là quen biết lại cũng không có đạt được có thể tùy ý tìm kiếm thạch lôi bí mật trình độ vì không làm cho thạch lôi phản cảm hắn mới sẽ không hỏi một chút thạch lỗi không nguyện ý trả lời sự tình đang khi nói chuyện đệ tam đại đội các tiểu đội trưởng một cái không rơi tất cả đều đến đủ đệ tam đại đội đại đội trưởng lý tư cũng xuất hiện ở trước mặt mọi người lý tư sau khi xuất hiện tất cả mọi người không mở miệng nói chuyện nữa mà là yên t ĩ n h đứng tại chỗ chờ đợi lý tư chỉ thị có người khả năng đã biết có người khả năng còn không biết không quản các ngươi có biết hay không hôm nay ta ở chỗ này đều muốn nói lại lần nữa xem lý tư liếc nhìn một chút ở đây các tiểu đội trưởng sau đó trầm giọng nói ra đoạn thời gian gần nhất t r ù n g ma thế công càng ngày càng hung mãnh ở tiền tuyến cùng t r ù n g ma chém giết các chiến sĩ mặc dù có đủ loại lớn uy lực vũ khí nhưng mà những thứ này lớn uy lực vũ khí cũng không thể duy trì quá dài thời gian công kích ở đây có chút lớn uy lực vũ khí thời gian hồi chiêu bên trong muốn đánh lui t r ù n g ma thế công nhất định phải gần phía trước tuyến các chiến sĩ đấm máu chém giết t r ù n g ma thế công không mãnh liệt thời điểm tiền tuyến các chiến sĩ cơ hồ bằng vào đủ loại lớn uy lực vũ khí liền có thể đánh lui trùng ma tiến công mặc dù ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một chút thương vong nhưng mà những thứ này thương vong là hoàn toàn có thể tiếp nhận nhưng mà hiện tại tình huống có rất lớn khác biệt trùng ma thế công càng ngày càng mãnh liệt mà lại tinh duệ cấp trùng ma cùng thống lĩnh cấp trùng ma số lượng cũng càng ngày càng nhiều những thứ này tinh duệ cấp trùng ma cùng thống lĩnh cấp trùng ma cho tiền tuyến các chiến sĩ mang đến áp lực rất lớn vì đánh lui trùng ma tiến công đủ loại lớn uy lực hao nghiêm tổn trọng, uy vũ khí bởi i tiền n lính tuyến nhóm không thể không h thể đây uy có chút lớn uy lực vũ khí làm lạnh h t lớn làm vũ ờ điểm cầm vậy ũ khí chùng cùng giết, ma chém giết. bởi v trong khoảng thời gian này tiền tuyến các chiến sĩ thương vong rất lớn rất hiểu chiến sĩ đều hài cốt không còn cứ điểm bộ tham mưu phân tích c h ù n g ma rất có thể đang nổi lên một đợt công kích đáng sợ nếu như trùng ma âm mưu đạt được chúng ta thủ vệ cứ điểm rất có thể được công phá bởi vậy cứ điểm bộ chỉ huy quyết định phái ra một bộ phận tinh nhuệ c h i t để trùng ma đại quân bên trong tận khả năng nhiều đánh g i ế t tinh duệ cấp trùng ma cùng thống lĩnh cấp trùng ma làm dịu cứ điểm đứng trước áp lực chúng ta đệ tam đại đội rất vinh hạnh tiếp nhận nhiệm vụ này nghe lý tư nói một bộ phận tiểu đội trưởng con mắt tỏa sáng hận không thể lập tức xông ra cứ điểm cùng trùng ma n h o m chém giết một trận bất quá cũng có một bộ phận tiểu đội trưởng mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng h i ệ n nhiên là đang lo lắng tại lúc thi hành nhiệm vụ gặp được khó mà ngăn cản nguy cơ chương một trăm bảy mươi ba yêu cầu trùng ma chỗ đáng sợ ở đây tất cả mọi người hết sức rõ ràng dựa vào cứ điểm tiến hành p h o n g ngự dù là có đủ loại lớn uy lực vũ khí tiến hành trợ rút đối mặt vô cùng vô tận trùng ma đại quân công kích canh giữ ở tuyến đầu các chiến sĩ y nguyên có được trùng ma thôn phệ nguy hiểm nếu như triệt để trùng ma đại quân bên trong chấp hành nhiệm vụ liếc nhìn lại ánh mắt chiếu tới chỗ tất cả đều là trùng ma nếu như là tạ binh cấp trùng ma còn đỡ một ít dùng bọn hắn tu vi dù là tạ binh cấp trùng ma số lượng lại nhiều bọn hắn cũng có năm chắc tự vệ nếu như tạ binh cấp trùng ma bên trong lẩn giấu đi tinh duệ cấp trùng ma chỉ muốn số lượng không phải quá nhiều bọn hắn chỉ cần cẩn thận một chút một chút cũng có có đầy đủ nắm chắc thoát thân cho dù tinh duệ cấp trùng ma nhiều một ít chỉ cần bọn hắn chịu trả giá một chút đại giới thuận lợi thoát thân cũng không là vấn đề đáng tiếc bọn hắn triệt để trùng ma đại quân bên trong không phải vì đánh giết tạ binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma mà là dự định đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma hoàn thành chém đầu nhiệm vụ thống lĩnh cấp trùng ma đối với đúng tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma có nhất định thống ngự năng lực nếu như có thể đánh g i ế t số lượng nhất định thống lĩnh cấp trùng ma t r ù n g ma đại quân liền biết loạn thành một bầy cứ điểm đứng trước gáp lực sẽ kịch liệt hạ xuống bất quá thống l ĩ n h cấp trùng ma cũng không phải là tốt như vậy đánh g i ế t muốn đánh g i ế t thống l ĩ n h cấp trùng ma nhất định phải xuyên qua vô cùng vô tận tạp binh cấp trùng ma tạo thành trùng ma đại quân lại đánh g i ế t thủ vệ tại thống lĩnh cấp trùng ma chung quanh đại lượng tinh duệ cấp trùng ma thị vệ sau đó mới có thể cùng thống lĩnh cấp trùng ma tiến hành chém giết thống l ĩ n h cấp trùng ma có thể so với t r u y ề n kỳ cảnh võ giả mà lại lực phòng ngự cực mạnh tăng thêm thân ở so với trùng ma đại quân bên trong còn muốn chống cự phụ cận trùng ma điên cuồng tiến công không có mấy cái t r u y ề n kỳ cảnh võ giả hoặc là mấy hoàn toàn do ngưng m ạ n h cảnh đỉnh phong võ giả tạo thành tiểu đội liên thủ căn bản không hề khả năng đánh giết thống l ĩ n h cấp trùng ma cho dù là có năm chắc đánh giết thống l ĩ n h cấp trùng ma cũng không nhất định có thể tránh thoát thống l ĩ n h cấp trùng ma trước khi chết tự bạo cho nên c h i t để trùng ma đại quân bên trong chấp hành chém đầu nhiệm vụ mười phần nguy hiểm mỗi một lần đánh ra đi đội ngũ có thể có một nửa trở về cũng không tệ cho dù là có khả năng trở về cũng rất khó cam đoan tiểu đội thành viên sẽ không xuất hiện thương vong thứ ba tiểu đội đời trước tiểu đội trưởng liên lạc tại thi hành chém đầu nhiệm vụ lúc vì bảo vệ các đồng đội an toàn rút lui tài chết thảm t ạ i trùng ma trong miệng trở thành trùng ma đồ ăn vì trùng ma tiến hóa cống hiến một phần lực lượng thạch lôi không biết những người khác là thế nào nghĩ dù sao hắn tại biết trong nhiệm vụ cho sau là hai mắt tỏa sáng hận không thể lập tức liền mang người xông vào trùng ma đại quân bên trong đại sát tứ phương chuẩn bị nhiều hơn một chút trùng ma sau khi chết mảnh vụn linh hồn tốt nhất là có khả năng đánh giết mấy con thống lĩnh cấp trùng ma nhường hắn tinh hồn sớm một chút hoàn thành thuế biến tiến hóa bất quá vừa nghĩ tới chính mình thích nhất trọng giáp bởi vì tu luyện bí thuật duyên cơ không cách nào lại xuyên thạch lỗi cũng có trở nên đau đầu sợ hãi lúc thi hành nhiệm vụ hầu như các ngươi tiểu đội cùng ta tiểu đội cùng đi chúng ta lẫn nhau c h i ề u ứng nguy hiểm sẽ không lớn lắm trương vũ vô một cái thạch lỗi bả vai vừa cười vừa nói ta không phải sợ hãi chỉ là ta thích nhất trọng giáp hiện tại dùng không trong lúc nhất thời có chút sầu muộn a thạch lỗi cười khổ nói c h ế t để trùng ma đại quân chấp hành nhiệm vụ còn không phải là một kiện đơn giản sự tình chúng ta tối thiểu nhất còn có mấy ngày thời gian làm chuẩn bị ngươi có thể đi luyện khí sư hiệp hội hoặc là bộ hậu cần nhìn xem có hay không phù hợp trọng giáp bây giờ không có nói vậy ngươi chỉ có thể tùy tiện tìm một kiện trọng giáp đối phó dùng trần ư g vũ vừa cười vừa nói có d à i như vậy thời gian chuẩn bị thạch lôi không có chấp hành qua thế này nhiệm vụ đồng thời không rõ ràng những thứ này quá trình c h i t để trùng ma đại quân đánh giết tinh duệ cấp trùng ma cùng thống lĩnh cấp trùng ma mười phần nguy hiểm cho nên bộ chỉ huy mặc dù đem nhiệm vụ giao cho chúng ta nhưng mà cũng cho chúng ta súng túc thời gian chuẩn bị bộ chỉ huy quyết định mười ngày sau chúng ta đ ể tam đại đội đều tiểu đội sắp rời đi thiết huyết cứ điểm triệt để chúng ma đại quân chấp hành chém đầu nhiệm vụ các ngươi có thể dùng tiểu đội làm đơn vị đơn độc hành động cũng được mấy tiểu đội liên hợp lại bao đoàn hành động trương vũ vẫn không trả lời thạch lỗi vấn đề đại đội trưởng lý tư liền tuyên bố nhiệm vụ lúc bắt đầu ở giữa trong nhiệm vụ cho rất đơn giản mỗi người mức thấp nhất độ là đánh giết một trăm cái trở lên tinh duệ cấp chúng ma hoặc là mỗi cái tiểu đội đánh giết một con trở lên thống lĩnh cấp chúng ma nhiệm vụ thời gian dùng tiếp nhận rút lui tín hiệu làm chuẩn hoàn thành nhiệm vụ tiểu đội đem thu hoạch được gấp đôi điểm công lao kết thúc không thành nhiệm vụ tiểu đội chỉ có thể thu được một nửa điểm công lao mặt khác nếu như xác định người nào đó hoặc là cái nào đó tiểu đội chấp hành nhiệm vụ thái độ không tích cực đem sẽ chịu tới trình độ nhất định trừng phạt lý tư nói đơn giản một chút nhiệm vụ yêu cầu cùng ban thưởng cùng trừng phạt các ngươi có lòng tin hoàn thành nhiệm vụ sao lý tư lần nữa quét mắt một vòng ở đây các tiểu đội trường sau đó gào thét lớn hỏi có lòng tin mặc kệ trong lòng là nghĩ như thế nào tất cả mọi người giống to giải tán mười ngày sau các ngươi trực tiếp đi em mở bách nằm khu vực tập hợp lý tư nói xong quay người l y khai nhìn tới cứ điểm đứng trước áp lực thật đúng là rất lớn bằng không thì chúng ta cũng sẽ không tiếp nhận khó như vậy nhiệm vụ trương vũ nhỏ giọng thầm thì một câu loại nhiệm vụ này cũng có đơn giản cùng khó khăn phân chia sao thạch l ô i hiếu k ỳ hỏi đương nhiên trương vũ gật gật đầu chúng ta vừa đi vừa nói nói xong trương vũ liền đi ra ngoài mặc dù còn có thời gian mười ngày nhiệm vụ mới bắt đầu nhưng mà đây chính là triệt để trùng ma đại quân chém đầu nhiệm vụ lại nhiều thời gian chuẩn bị đều là không đủ dùng cho nên trương vũ nhất định phải làm tốt xấu nhất dự định chuẩn bị làm càng đầy đủ một chút mới được ngươi đến cứ điểm thời gian còn thiếu không biết thế này chém đầu nhiệm vụ kỳ thật kinh thường xuất hiện chỉ là dưới tình huống bình thường chém đầu nhiệm vụ yêu cầu cũng không cao mỗi người chỉ cần đánh giết mười cái trở lên tinh duệ cấp trùng ma liền tốt đến nôi đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma chỉ có mấy cái đặc biệt lợi hại tiểu đội mới có thể tiếp nhận thế này nhiệm vụ lần này bộ chỉ huy vậy mà nhường mỗi người đánh giết một trăm cái trở lên tinh duệ cấp trùng ma hoặc là một tiểu đội đánh giết một con trở lên thống lĩnh cấp trùng ma thế này siêu cao nhiệm vụ độ khó đủ để chứng minh cứ điểm đứng trước áp lực thật sự là quá lớn trên đường trương vũ đem bí ẩn trong đó từng chút từng chút nói cho thạch lỗi lần này nhiệm vụ khó như vậy hai chúng ta tiểu đội liên thủ thế nào trương vũ lại một lần nữa n h ắ c lên liên thủ cái này ta hiện tại còn không thể đáp ứng ngươi ta muốn trưng cầu một chút các đồng đội ý kiến nếu như bọn hắn không có ý kiến ta cũng vui vẻ cùng các ngươi tiểu đội liên thủ thạch lôi trần c h ờ một chút nói ra vươn vào trùng ma đại quân bên trong tình huống như thế nào cũng có thể gặp được thậm chí bọn hắn được mấy con thống linh cấp trùng ma vây công cũng có thể cho nên càng nhiều người bọn hắn càng an toàn bất quá thạch lôi không thể thay các đồng đội làm quyết định cho nên mặc dù hắn đối với đ ú n g trương vũ đề nghị vô cùng tâm động nhưng không có lập tức đáp ứng không sao bất quá mặc kệ bọn hắn là ý kiến gì đều phải nhanh một chút cho ta một cái hồi phục trương vũ trầm giọng nói ra được thạch lôi gật gật đầu nói ra t r ư ơ n g một trăm bảy mươi b ố chuẩn bị thạch lôi trở lại thứ ba tiểu đội trụ sở thời điểm sớm tiếp nhận tin tức vương lượng mấy người đã sớm tụ tại diễn v õ t r ư ở n g trở lấy thạch l ô i xuất hiện một t ê nhìn thấy thạch l ô i trở về vương lượng mấy người tất cả đều vây quanh một t ê đội trưởng chúng ta chỉnh đốn kỳ còn không có qua tại sao lại cho chúng ta an bài nhiệm vụ tôn du cao mày nói ra một t ê cách bọn họ lần trước chấp hành nhiệm vụ tại quá khứ hơn nửa tháng thời gian dựa theo tình huống bình thường bọn hắn tối thiểu nhất còn có m ộ ư ơ i ngày trở lên thời gian là chỉnh đốn kỳ nhưng mà hôm nay bọn hắn nhưng từ thạch lôi chỗ này đạt được bọn hắn đã tiếp nhận nhiệm vụ mới cái này rõ ràng có chút không bình thường một t có nhiệm vụ còn không tốt triệu thanh hổ lật một cái l i ế mắt chúng ta bây giờ một ngày muốn tiêu hao nhiều như vậy tài nguyên tu luyện trên người điểm công lao có thể kiên trì không bao lâu thời gian có nhiệm vụ chúng ta tối thiểu nhất có khả năng thu hoạch được đủ nhiều điểm công lao một t ta không nói ta không muốn nhận nhiệm vụ chỉ bất quá lần này nhiệm vụ đến quá đột ngột có chút không bình thường a thôn du trầm giọng phản bác một t hắn cũng muốn nhiều tiếp một chút nhiệm vụ bất quá chính là chỉ dưới tình huống bình thường lần này nhiệm vụ không bình thường hắn đương nhiên muốn thăm dò được cẩn thận một chút một t lần này nhiệm vụ mặc dù nhưng đã an bài tốt nhưng lại cho chúng ta lưu đủ nhiều thời gian chuẩn bị mười ngày sau mới là chúng ta chính thức lúc thi hành nhiệm vụ ở giữa thạch lôi trầm giọng nói ra một t đội trưởng chúng ta tiếp nhận nhiệm vụ gì a thế nào cho chúng ta thời gian dài như vậy chuẩn bị vương lượng ngứng mày trong lòng dâng lên dự cảm bất tường một t mười ngày sau đệ tam đại đội đều tiểu đội tại mo năm khu vực tập hợp sau đó tiến về trùng ma đại quân bên trong chấp hành chém nhiệm vụ mỗi người nhất định phải đánh giết một trăm cái trở lên tinh duệ cấp trùng ma hoặc là mỗi cái tiểu đội đánh giết một con trở lên thống lĩnh cấp trùng ma nhiệm vụ kết thúc thời gian dùng tiếp nhận rút lui tín hiệu làm chuẩn hoàn thành nhiệm vụ đem thu hoạch được gấp đôi điểm công lao chưa hoàn thành nhiệm vụ chỉ có thể thu được một nửa điểm công lao nếu như cố ý không hoàn thành nhiệm vụ đem nếu như ậ n là ở tiền tuyến đừng nói là một trăm linh cái tinh duệ cấp chúng ma liền là một ngàn con tinh duệ cấp chúng ma chỉ cần cho bọn hắn đủ nhiều thời gian bọn hắn cũng có thể hoàn thành nhiệm vụ một t thậm chí tại thạch lôi dẫn đầu xuống đánh g i ế theo mấy con t ố n lĩnh trùng không là vấn đề một tê. Nhưng mà, nhiệm vụ bọn trùng quân bên trong, trùng quân bên trong không bao giờ thiếu liền trùng ánh trùng dùng bọn hắn tu vi, đừng nói là đánh giết 100 cái trở lên tinh trùng liền liền có thể giữ được hay không mạng nhỏ cũng là một cái vấn g giờ giết giữ là là là là là là họ thiếu chiếu chỗ thể hay h cấp cả cái cấp có được cái tất một tê. triệt mắt tới tu trở một một tê. t ma mà, ma ma ma, ma, ma, bao đều đề để đại đại đều đề duệ vụ vi, bọn hắn nghĩ căn này không phải nhiệm vụ gì đây là quả nhiên bọn hắn đứng xếp hàng đi chịu chết một t ê lần này nhiệm vụ là nguy hiểm một chút bất quá gần nhất trùng ma thế công càng ngày càng m á n h liệt phía trên cũng có không có cách nào tài bất đắc dị bố thế này nhiệm vụ mà lại đại đội trưởng cũng nói cho chúng ta mười ngày thời gian chuẩn bị còn có thể cùng những tiểu đội khác liên thủ chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ liền tốt thạch lỗi cũng đành chịu nói ra một t ê hắn cũng biết nhiệm vụ nguy hiểm nhưng mà thân ở giáp tự doanh hạ mệnh lệnh tới hắn cũng chỉ có thể thi hành mệnh lệnh nhiều nhất liền là làm nhiều một chút chuẩn bị để cho mình mạng sống năm chắc lớn hơn một chút một t ê nghe thạch lôi nói vương lượng trong lòng người hỏa khí tài tiêu tán một điểm một t ê trở về trên đường thứ năm tiểu đội trương vũ đội trưởng có cùng chúng ta liên thủ ý tứ chỉ là ta không biết các ngươi là thế nào nghĩ liền không có đáp ứng hắn nếu như các ngươi đồng ý cùng thứ năm tiểu đội liên thủ ta có thể cùng hắn liên lạc một chút thạch lôi trầm giọng nói ra một t ê đội trưởng hai cái tiểu đội là không phải quá ít vương lượng cao mày nói ra một t ê thường ngày án đội trưởng ngươi phòng ngự rất lợi hại thứ năm tiểu đội trương vũ đội trưởng cũng có trọng giáp thuẫn chiến sĩ nhưng mà trùng ma đại quân bên trong khắp nơi đều là trùng ma nhân số quá ít nói chúng ta căn bản liền ứng phó chẳng phải nhiều trùng ma nếu như có thể nói tốt nhất nhiều liên hệ mấy tiểu đội nhân số đủ nhiều chúng ta mới tại trùng ma đại quân bên trong tự vệ một d、e. cái này có thể có nếu như tất cả mọi người đồng ý cùng thứ năm tiểu đội liên thủ ta có thể cho trương vũ đội trưởng sẽ liên lạc lại mấy tiểu đội dù sao hiện tại là thời gian chuẩn bị chúng ta có đầy đủ thời gian chuẩn bị mà lại những tiểu đội khác khẳng định cũng không dám đơn độc hành động ta cảm thấy tìm thêm mấy tiểu đội cũng không có vấn đề thạch lôi gật đầu nói một tê chúng ta đều không ý kiến vương lượng cùng tôn du mấy người trao đổi một chút sau đó nói một tê đã như vậy vậy ta liền đi một chuyến thứ năm tiểu đội trụ sở cùng trương vũ đội trưởng được, được thương lượng một chút các ngươi cũng đều hảo hảo suy nghĩ một chút nhìn xem cần chuẩn bị những thứ gì nếu như muốn đi hối đoái chút vật gì tốt nhất sớm một chút đi một đồ tốt đều được người hối đoái đi mặt khác ta sẽ đi một chuyến luyện khí sư hiệp hội có vấn đề gì dùng phù văn máy truyền tin cùng ta liên hệ bàn giao một phen sau thạch lỗi quay người ly khai trụ sở một t thứ năm tiểu đội trụ sở bên trong một t thạch lỗi ngươi các đồng đội đều đồng ý cùng chúng ta liên thủ trương vũ cười hỏi một t bọn hắn đồng ý thạch lỗi gật gật đầu bất quá bọn hắn cũng nói đơn bằng hai chúng ta tiểu đội tại c h ú n g ma đại quân bên trong muốn tự vệ còn có chút khó khăn nghĩ phải hoàn thành nhiệm vụ càng không dễ dàng tốt nhất có thể lại tìm mấy tiểu đội cùng một chỗ hành động một d、e. sau khi trở về ta cũng nghĩ một hồi xác thực hẳn là tìm thêm mấy tiểu đội bằng không thì triệt để c h ú n g ma đại quân bên trong thật sự là quá nguy hiểm đến ta còn lo lắng cho ngươi sẽ không đồng ý đây còn muốn lấy làm sao thuyết phục ngươi thì sao không nghĩ tới ngươi vậy mà mở miệng trước ngươi yên tâm ta nhất định tìm thêm mấy tiểu đội cùng một chỗ hành động trương vũ nghiêm mặt nói ra một t ê ngươi cũng biết ta gia nhập giáp tự doanh không có có bao lâu thời gian đối với đúng những đội trưởng khác đều không thế nào quen thuộc cho nên liên hệ những tiểu đội khác sự tình liền nhờ ngươi thạch lỗi vừa cười vừa nói một t ê yên tâm đi bao t ả i trên người của ta trương vũ cười đem nhiệm vụ ôm trên người mình một t ê cái kia hết t h ể liền nhờ ngươi ta còn muốn đi luyện khí sư hiệp hội một chuyến liền đi trước một bước thạch lỗi đứng dậy chuẩn bị ly khai một t ê ta cũng không để lại n g ư ờ i chờ ta tin tức tốt trương vũ vừa cười vừa nói một t được thạch l ô i gật gật đầu quay người ly khai thứ năm tiểu đội trụ sở thẳng đến luyện khí sư hiệp hội mà đi một t đưa tiễn thạch l ô i sau trương vũ bắt đầu dùng phù văn máy truyền tin cùng từng cái tiểu đội trưởng liên hệ một t biết được trương vũ ý nghĩ sau có tiểu đội cự tuyệt trương vũ đề nghị trương vũ cũng không tức giận tiếp tục liên hệ kế tiếp đội trưởng có tiểu đội đồng ý trương vũ đề nghị trương vũ liền đem tiểu đội danh tự nhớ kỹ tiếp tục liên hệ xuống một tiểu đội một t liên hệ một vòng sau trương vũ thống kê một chút quyết định liên thủ với bọn họ tiểu đội hết t h ả có tám cái tăng thêm thạch l ố i cùng hắn tiểu đội hết t h ả có mười cái tiểu đội chuẩn bị cùng một chỗ hành động một t chương một trăm bảy mươi lăm phiếu nợ đi vào luyện khí sư hiệp hội nói do ý đồ đến sau thạch l ố i được luyện khí sư hiệp hội nhân viên công tác đưa đến luyện khí tông sư một gân trước mặt ngươi muốn đem phủ văn sáo trang trọng tân luyện chế một lần nhường phủ văn sáo trang có được biến lớn thu nhỏ năng lực một gần c a o mày hỏi không sai thạch lỗi gật gật đầu hắn đến luyện khí sư hiệp hội chính là vì giải quyết vấn đề này bằng không thì một khi hắn thi triển thái thản chi lực trọng giáp liền xuyên không cưỡng ép mặc lên người rất có thể đang thay đổi thân lúc được nứt vỡ ta xác thực có năng lực làm đến điểm này nhưng mà đem một bộ đã luyện chế được phù văn sáo trang trọng tân luyện chế một lần mười phần phiền phước mà lại tiêu tốn thời gian rất dài ta đề nghị ngươi tốt nhất lại làm theo yêu cầu một bộ có khả năng biến lớn thu nhỏ phù văn sáo trang một cân vừa cười vừa nói nếu như đem phù văn sáo trang trọng tân luyện chế một lần cần muốn bao lâu thời gian nếu như không cao hơn mười ngày ta đều có thể bộ này phù văn sáo trang cùng ta thời gian rất lâu ta đã thành thói quen xuyên qua nó cùng trùng mà c h é m giết thạch lôi thật sự là không nguyện ý bỏ qua huyết sắc kinh cước sáo trang có thể làm cho ta nhìn ngươi bộ kia phù văn sáo trang sao một cân tò mò nói ra đương nhiên thạch lôi gật gật đầu từ tu di chỉ hoàn trung tướng huyết sắc kinh cước sáo trang lấy ra luyện chế bộ này phù văn sáo trang là một vị luyện khí đại s ư a một cân chỉ là nhìn vài lần liền đem huyết sắc kinh cước sáo trang bên trong l à c ấn mấy phù văn bí trận thấy nhất thanh nhị sở nghiêng đầu sang chỗ khác cười đối với đúng thạch l ô i nói ra ân thạch l ô i gật gật đầu ta tại tuyết phong tinh luyện khí sư hiệp gặp được một vị luyện khí đại sư bộ này huyết sắc kinh cước sáo trang liền là hắn vì ta luyện chế nếu như đem bộ này phù văn sáo trang trọng tân luyện chế một lần tối thiểu nhất cũng cần thời gian nửa tháng dù sao bộ này phù văn sáo trang bên trong lạc ấn nhiều như vậy phù văn bí trận đã không có bao nhiêu địa phương tại lạc ấn mới phù văn bí trận nhất định phải cẩn thận cẩn thận hơn bằng không thì rất dễ dàng luyện chế thất bại dẫn đến bộ này phù văn sáo trang báo hỏng một cân nghĩ một lát trầm giọng nói ra ta đề nghị ngươi tốt nhất vẫn là trọng tân luyện chế một bộ phù văn trang bị a nếu như ta xuất thủ luyện chế nhiều nhất chỉ cần tám ngày thời gian liền có thể luyện chế ra một bộ càng tốt hơn phù văn sáo trang nếu như trọng tân luyện chế một bộ phù văn sáo trang ta cần muốn bỏ ra cái giá gì đem phù văn sáo trang trọng tân luyện chế một lần cần thời gian quá dài hắn căn bản chờ không nổi chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này hướng một cân hỏi tham luyện chế một bộ mới phù văn sáo trang cần muốn bỏ ra cái giá gì nguyên thạch điểm công lao hoặc là còn lại đáng tiền đồ vật đều có thể nếu như không đủ tiền ngươi cũng được đánh phiếu nợ một cân vừa cười vừa nói ngài liền không sợ ta quỵt nợ không trả thạch lỗi vừa cười vừa nói vẫn chưa có người nào chạy đến ta t r ư ớ n g đây một gân cười ngạo nghễ nói ra thạch lỗi lúc này mới ý thức được trước mặt thế nhưng là một vị luyện khí tông sư nếu có người dám lại hắn t r ư ớ n g đều không cần hắn tự mình xuất thủ tính tiền chỉ cần lộ ra một cái khẩu phong liền có vô số nhân chủ động ra tay giúp đỡ đòi hỏi thiếu nợ ta là y bên trên điểm công lao cùng nguyên thạch cũng không nhiều xin ngài giúp bận bịu luyện chế một bộ phù văn sáo trang khẳng định không đủ dùng ta vẫn là đánh một t r ư ờ n g phiếu nợ a chờ ta chấp hành xong nhiệm vụ trở về lại đem thiếu nợ còn thạch lỗi làm ra lựa chọn có thể một cân gật gật đầu phiếu nợ viết như thế nào thạch lỗi hỏi đơn giản ngươi liền viết mời ta luyện chế một bộ phù văn xáo trang kết quả không có tiền thanh toán cô y đánh một trường phiếu nợ chấp hành xong nhiệm vụ sau dùng ba cái thống lĩnh cấp trùng ma thi thể đổi về phiếu nợ một cân vừa cười vừa nói ba cái thống lĩnh cấp trùng ma thi thể thạch lỗi chừng lớn hai mắt có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình trước đó không lâu hắn nhưng là vừa vặn đem một con thống lĩnh cấp trùng mà thi thể bán đi c h ọ n vẹn mua ba mươi vạn điểm công lao mặc dù giá cả có chút siêu cao nhưng mà bình thường giá cả cũng có hai mươi vạn điểm công lao khoảng t r ư ờ n g ba cái thống lĩnh cấp trùng mà thi thể cộng lại tối thiểu nhất cũng có thể bán cái hơn sáu mươi vạn điểm công lao nhiều như vậy điểm công lao có khả năng hối đoái mấy môn thái thản chi lực cái kia cấp bậc bí thuật có khả năng hối đoái ra lượng lớn tài nguyên tu luyện kết quả chỉ có thể ở một cân nơi này đổi được một bộ phù văn sao trang cái này khiến thạch lỗi cảm thấy mình được xem như dê béo làm thịt ta tự mình xuất thủ luyện chế phù văn sao trang không cần ngươi cầm một điểm vật liệu chẳng lẽ còn không đáng ba cái thống lĩnh cấp trùng mà thi thể nếu như ngươi cảm thấy ta tại hố ngươi ngươi có thể lựa chọn không cho ta giúp ngươi luyện chế phù văn sao trang một cân tức giận đến dựng d â u trứng mắt hắn thật vất vả mềm lòng một lần kết quả lại bị hảo tâm xem như lòng lang giả thú thực sự là tức chết hắn không có không có thạch lỗi lắc đầu liên tục hắn cũng không dám đắc tội một g ầ n ta cái này viết phiếu nợ nói thì nói như thế nhưng mà thạch lỗi trong lòng tự nhiên hạ quyết tâm dù cho đem thống lĩnh cấp trùng mà thi thể cầm về cũng phải chọn mấy rách giới nghiêm trọng thống lĩnh cấp trùng mà thi thể đổi về phiếu nợ đừng nghĩ đến cái kia rách giới hàng ứng phó ta nếu như ta không hài lòng phiếu nợ ta cũng sẽ không trả lại cho ngươi phảng phất nhìn ra thạch lỗi tâm tư một g ầ n trầm giọng cảnh cáo nói sẽ không sẽ không ta cũng không phải như thế người a thạch lôi có chút t r ộ t dạ nói ra chỉ hy vọng như thế một c ầ n cũng không có tiếp tục truy đến cùng nói một chút đi ngươi muốn luyện chế một bộ cái dạng gì p h ủ văn xáo trang sớm một chút nói xong ta cũng sớm một chút làm việc bằng không thì kéo làm lâu cũng chớ có trách ta không cố gắng một dựa theo bộ này huyết sắc kinh cước xáo trang kiểu dáng luyện chế liền tốt thạch lôi trầm tư một lát sau nói ra bản thân yêu cầu hắn đã thành thói quen bộ này phù văn s á u trang tiểu d á n g đổi một loại tiểu d á n g hắn sẽ cảm thấy không quen có thể mhu ne gật gật đầu còn có yêu cầu khác sao s á u trang tận khả năng trọng một chút sau đó s á u trang bên trên lạc ấ n một cái loại lực quang hoàn một cái có thể cho s á u trang tự động khôi phục phù văn bí trận đầu vương truy bên trên trọng lượng chuyển hóa phù văn bí trận chuyển hóa bội số lại cao một chút nếu như còn có thể lạc ấ n phù văn bí trận liền đem còn thừa không gian tất cả đều là c ấ n cường hóa phòng ngự phù văn bí trợ thạch l ô i nghĩ một hồi lại đưa ra một chút yêu cầu có thể thỏa mãn ta sách những yêu cầu này sao không có vấn đề mhu ne gật gật đầu ngươi hiện nay có thể đi sau tám ngày lại đến a vậy ta sau tám ngày lại đến thạch l ô i gật gật đầu ly khai luyện k h í sư hiệp hội trở về trên đường thạch l ô i tiếp nhận trương vũ thông chi sau đó đi thẳng tới thứ năm tiểu đội trụ sở bên trong nhìn thấy trương vũ cùng còn lại mấy tiểu đội trưởng tại trương vũ giới thiệu thạch lôi cùng mấy cái khác tiểu đội trưởng có một cái sơ bộ nhận biết ngồi cùng một chỗ uống chút trà tâm sự tràn ngập trong không khí không khí l u n g túng bất chi bất giác tiêu tán không còn mắt nhìn s ắ c trời dần dần tối xuống thạch lôi đứng dậy chuẩn bị cáo từ ly khai còn lại mấy tiểu đội trưởng cũng học theo một đoàn người trước sau ly khai thứ năm tiểu đội trụ sở trở lại riêng phần mình trong tiểu đội chương một trăm bảy mươi sáu chuẩn bị đội trưởng nhìn thấy thạch lỗi từ bên ngoài trở về một mực thủ tại cửa ra vào vương lượng mấy người lập tức vây quanh các ngươi chuẩn bị thế nào thạch lỗi cười hỏi chuẩn bị làm không sai biệt lắm vương lượng cũng vừa cười vừa nói một bộ phận vật tư đã mua về còn có một bộ phận thiếu hàng chúng ta cũng giao tiền đặt cọc hai ngày nữa đến hàng liền có thể nắm bắt tới tay đội trưởng ngươi sự tình xử lý thế nào tôn du quan tâm hỏi ta bộ kia phủ văn sáo trang trọng tân luyện chế một lần quá tốn thời gian cho nên ta xin nhờ luyện khí sư hiệp hội một c â n tông sư giúp ta trọng tân luyện chế một bộ phù văn sao trang đến nỗi tiểu đội liên thủ sự tình ta cũng cùng thứ năm tiểu đội trương vũ đội trưởng nói vừa rồi ta lại đi qua một chuyến trương vũ đội trưởng lại liên hệ tám cái tiểu đội lần này nhiệm vụ chúng ta sẽ có mười cái tiểu đội cùng một chỗ hành động an toàn bên trên cơ hồ vẫn là có thể cam đoan thạch lỗi biết tôn du muốn hỏi là cái gì vừa cười vừa nói mười cái tiểu đội cùng một chỗ hành động an toàn thì an toàn bất quá nhân số nhiều như vậy mục tiêu cũng rất lớn đến lúc đó chỉ sợ sẽ có không ít thống lĩnh cấp trùng ma tìm tới cửa nghe thạch lôi nói triệu thanh hổ có chút lo lắng nói ra có đội t r ư ở n g ở thống l ĩ n h cấp trùng ma không phải liền là cho chúng ta đưa điểm công lao sao tôn du tuyệt không lo lắng hắn nhưng là biết thạch l ô i phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào bình thường thống l ĩ n h cấp trùng ma muốn đánh vỡ thạch l ô i phòng ngự nhưng không có dễ dàng như vậy đội t r ư ở n g mặc dù lợi hại nhưng mà chúng ta chấp hành nhiệm vụ địa phương còn không phải là tiền tuyến mà là nguy hiểm hơn trùng ma đại quân bên trong có trời mới biết có bao nhiêu thống lĩnh cấp trùng ma ẩn tàng bên trong đội trưởng có thể đánh được một con thống lĩnh cấp trùng ma còn có thể đánh được hai con ba cái thậm chí là càng nhiều thống lĩnh cấp trùng ma triệu thanh hổ tức giận nói ra trùng ma đại quân bên trong nào có nhiều như vậy thống lĩnh cấp trùng ma tồn tại nếu như thấy tình thế không ổn chúng ta còn không thể chạy à. huống hồ nhiều người như vậy chẳng lẽ liền đội trưởng một người xuất lực chúng ta cũng không phải bất tài tốt ta nhiều người như vậy trồng chất cũng đem thống lĩnh cấp trùng ma đ ể chết tôn du không phục nói ra được các ngươi không được c ầm ĩ thạch l ô i được hai người tiền ồn ào làm cho tâm phiền ý loạn nhịn không được lớn tiếng chặn lại nói ta lợi hại hơn nữa cũng bất quá là một người mà lại nói lời nói thật giáp tự trong doanh trại lợi hại hơn ta còn có rất nhiều đừng nhìn ta ở tiền tuyến có khả năng tại các ngươi t r ợ giúp kích xuống dưới giết một con thống lĩnh cấp trùng ma nhưng mà thật đến trùng ma đại quân bên trong muốn đánh giết một con thống lĩnh cấp trùng ma còn không phải là dễ dàng như vậy sự tình ta cũng không có hoàn toàn chắc chắn cho nên thật đến trùng ma đại quân bên trong mọi người tốt nhất đều cẩn thận một chút tận lực đều tại ta chung quanh thế này nếu như gặp phải nguy hiểm ta có thừa lực thời điểm cũng được kéo các ngươi một thanh chủ yếu nhất là không muốn phải nhìn thống lĩnh cấp trùng ma liền ngao ngao gọi x ô n g đi lên đến lúc đó thật gặp được nguy hiểm tính mnz cũng chớ có trách ta không có kịp thời cứu các ngươi trùng ma đại quân bên trong tình huống như thế nào đều có thể gặp được hết t h ể đều muốn dựa vào chính các ngươi đi ứng đối không nên đem hy vọng đều ký thắt trên thân người khác đội trưởng ngươi nói những thứ này chúng ta đều hiểu chúng ta khẳng định sẽ cẩn thận tôn h du cùng triệu thanh hổ ngượng ngùng cười một tiếng nói ra đội trưởng ngươi mời luyện khí tông sư luyện chế một bộ phù văn sáo trang tốn không ít tiền a vương lượng hỏi ta nào có tiền mời luyện khí tông sư luyện chế phù văn sáo trang bất quá là đánh một trường phiếu nợ chấp hành xong nhiệm vụ sau khi trở về lại tìm thời gian đi đem phiếu nợ muốn trở về nghĩ tới tấm kia phiếu nợ thạch lỗi sắc mặt cũng có chút đáng chát đội t r ư ở n g ngươi thật có mặt mũi vậy mà có thể sử dụng phiếu nợ nhường một vị luyện khí tông sư vì ngươi luyện chế phủ văn sao trang nếu như ta có lớn như vậy mặt mũi liền tốt vương lượng một mặt cảm thán những người khác trên mặt cũng lộ ra vẻ hâm mộ các ngươi biết cái gì a thạch lỗi phiền muộn nói ra ta viết thế nhưng là hoàn lại ba cái thống lĩnh cấp trùng ma thi thể phiếu nợ a biết thiếu điều nội dung sau vương lượng bọn người mắt trợn tròn một con thống lĩnh cấp trùng ma thi thể có khả năng đổi bao nhiêu điểm công lao bọn hắn thế nhưng là biết ba cái thống lĩnh cấp trùng ma thi thể đừng nói là luyện chế một bộ phù văn sáo trang liền là luyện chế ba đầu phù văn sáo trang đều đủ cái này kêu cái gì vay nặng lãi vẫn là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của đội trưởng không thể đáp ứng a đây quả thực là đang khi dễ người a vương lượng lòng đầy căm phẫn nói ra phiếu nợ đã viết xong đổi ý còn hữu dụng sao vẫn là nói ngươi dám đi tìm một vị luyện khí tông sư p h i ề n phức thạch lôi chừng mắt hai mắt hỏi ách vương lượng nói không ra lời hắn mặc dù là giáp tự doanh binh sĩ nhưng mà nhường hắn đi tìm một vị luyện khí tông sư p h i ề n phức hắn nhưng cũng không dám cách rời nhiệm vụ lúc bắt đầu ở giữa còn có mấy ngày thừa dịp nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu các người bắt gấp thời gian đem cần chuẩn bị đồ vật đều chuẩn bị kỹ càng sau đó cố gắng tu luyện ngày mai ta lại đi tìm trương vũ đội trưởng nhìn xem có thể hay không đem còn lại mấy tiểu đội đều tập hợp một chỗ sớm tiến hành một phen rèn luyện để tránh đến lúc đó tiến vào trùng ma đại quân sau luôn cuống tay chân phối hợp không tốt thạch lôi trầm giọng nói ra đội trưởng không cần cùng những tiểu đội khác cùng một chỗ rèn luyện vương lượng vừa cười vừa nói đúng a đúng a những người khác cũng ở một bên gật đầu đáp lời vì cái gì a thạch lôi không hiểu hắn đảm nhiệm tiểu đội trưởng thời gian còn có chút ngắn trước đó cũng không có ở thiết huyết cứ điểm đ ợ i đãi qua không biết bên trong có cái gì thuyết pháp c h i t để t r u n g ma đại quân bên trong chấp hành chém đầu chiến thuật nhiệm vụ cho tới nay liền có không chỉ là giáp tự doanh liền liền còn lại thủ vệ quân đoàn cùng lính đánh thuê đoàn cũng đều chấp hành qua cùng loại nhiệm vụ vì ngăn ngừa càng nhiều nguy hiểm rất nhiều chấp hành nhiệm vụ tiểu đội đều sẽ tự động liên hợp lại hình thành một chút cái gọi là chiến trận dân già một chút kinh điển chiến trận liền xuất hiện chỉ cần tại cứ điểm bên trong đợi đãi qua một đoạn thời gian đều có thể nắm giữ mấy loại thường dùng nhất chiến trận cho nên căn bản liền không cần rèn luyện chỉ cần tập hợp thời điểm thương lượng một chút sử dụng loại kia chiến trận liền có thể dùng dù sao đến lúc đó cũng có làm theo ý mình nhiều nhất liền là còn lại đội ngũ gặp được nguy hiểm rút một cái không có khả năng thật tạo thành một đội ngũ vương lượng vừa cười vừa nói nguyên lai、like、là thế này thạch lỗi gật gật đầu vậy các ngươi liền đi tu luyện à, tranh thủ mấy ngày nay thời gian lại để cho thực lực tăng lên một chút ta đi cũng đi bế quan nói xong cũng không đợi vương lượng bọn hắn lại nói cái gì trực tiếp liền đi tu luyện bí thất từ bên trong đem bí thất môn khóa thạch lỗi b ế quan đi vương lượng bọn hắn cũng không có bưng lỏng đối với mình yêu cầu cũng trở về đến trong diễn võ t r ư ở n g cố gắng tu luyện thời gian ngày lại ngày trôi qua rất nhanh liền đến cùng một gân ước định thời gian thạch lỗi từ tu luyện trong bí thất đi ra nhìn thấy vương lượng bọn hắn chính tại diễn võ trưởng trung chuyên chú tu luyện cũng không có q u ấ y g i à y bọn hắn trực tiếp đi luyện khí sư hiệp hội tìm tới một gân t ô n g sư chương một trăm bảy mươi bảy huyết tinh tê liệt giả tiền bối ta tới thạch lôi cười cùng một gân chào hỏi nói thật thạch lôi tuyệt không muốn nhìn đến một gân nhìn thấy một gân tấm kia chán ghét mặt hắn liền biết nhớ tới tấm kia tự tay viết xuống phiếu nợ hận không thể đem một gân đẻ xuống đất hung hăng đánh một trận bất quá hắn đánh không lại một gân cho nên đem một cân đẻ xuống đất hung hăng đánh một trận cũng chỉ có thể tại trong lòng nghĩ nghĩ nhìn thấy một cân sau còn muốn trên mặt tiếu dung chào hỏi ân cái này là dựa theo ngươi yêu cầu luyện chế phủ văn sáo trang một cân gật gật đầu từ tu di chỉ hoàn bên trong x u ấ t ra một bộ phủ văn sáo trang đặt ở thạch l ô i trước mặt bộ này phủ văn sáo trang kiểu dáng cùng huyết sắc kinh cước sáo trang cùng loại toàn thân màu đỏ sậm đều là chia làm trọng giáp t h á p thuẫn cùng đầu vương truy ba bộ phận tại trọng giáp cùng t h á p thuẫn bên trên giang đầy từng cây một chỉ dài hơn bén nhọn mui khoan kim loại mỗi một cây mui khoan kim loại bên trên đều có ba đầu lại thâm sâu lại danh máu thạch lôi tin tưởng mặc vào bộ này phù văn s á o trang hắn ngay lập tức sẽ biến thành một con nhím xem ai không vừa mắt đều không cần dùng truy đập bể hung hăng va chạm liền có thể tại trên người đối phương lưu lại một sắp xếp sắp xếp huyết động cho đối phương một cái huyết giáo hấn mặc vào thử một chút ta ta cảm thấy ngươi hẳn là có thể thích bộ này phù văn s á o trang một gân vừa cười vừa nói được thạch lỗi gật gật đầu không kịp chờ đợi mặc vào bộ này mới mẻ xuất hiện phù văn sao trang mặc vào trọng giáp tùy ý hoạt động mấy lần thạch lỗi cũng cảm giác được trọng giáp m ư ờ i phần hợp thể nhường hắn có thể làm ra đủ loại động tác lại sẽ không cảm nhận được một k i a c h ó i buộc mà lại trọng lượng cũng làm cho hắn rất hài lòng nhường hắn không có một loại trọng giáp là dùng giấy cảm giác được thạch lỗi nhịn không được tán dương bộ này trọng giáp ta thế nhưng là dùng mấy chục loại tài liệu chân quý luyện chế m à thành dựa theo ngươi yêu cầu lạc ấn một cái loại lực quang hoàn phù văn bí trợ một cái có thể cho phù văn sáo trang bị hao tổn sau tự hành khôi phục phù văn bí trợ còn có một cái có thể làm cho bộ này phù văn sáo trang theo thân thể ngươi biến hóa mà biến lớn thu nhỏ phù văn bí trợ bất quá năng lực ta có hạ n bộ này phù văn sáo trang nhiều nhất chỉ có thể biến lớn gấp mười lần mà lại biến lớn tám lần sau lực phòng ngự liền biết hạ xuống ba thành biến lớn gấp mười lần sau lực phòng ngự sau đó hàng chín thành trừ cái đó ra trọng a vẫn còn t giáp bên trên là c ấ trọ. những cái cường ó a phòng phù Giáp. giáp thiệu chút thạch h ngự văn trận. cân trên người trọng. Trọng bên trên n giới bí Một một lược lỗi sơ cái kia tiêm thứ đều là ta dùng đặc thù vật liệu luyện chế ra đến phong duệ vô cùng cố có nhất định phá giáp năng lực mà lại tự mang danh máu tuyệt đối là lợi khí giết người quan trọng hơn là trọng giáp bên trên những thứ này tiêm thứ có thể thu lại khi tất yếu tiếp tục bắn ra đi ra cho địch nhân một k í c h trí mạng chức năng này được dựa theo một cân chỉ điểm thạch l ô i thử một chút thoải mái mà đem trọng g i á p bên trên kim loại tiêm thứ tất cả đều thu lại thu lại kim loại kiên trì thật giống từng mai từng mai khảm nạm tại trọng g i á p bên trên quả cầu kim loại nhìn không hiện ra vẻ dữ tợn t h á p thuẫn bên trên kim loại tiêm thứ cũng có thể thu lại sao thạch l ô i hỏi không thể một cân lắc đầu t h á p thuẫn bên trên kim loại tiêm thứ không cần thiết làm cho phức tạp như vậy chỉ cần có đầy đủ lực sát thương liền tốt trên thực tế ta chỉ ở t h á p thuẫn bên trên l à c ấn mười cái cường hóa phòng ngự phù văn bí trận đầu vương t r u y có cái gì đặc biệt địa phương sao thạch lỗi hỏi đầu vương t r u y ta cũng sử dụng đặc thù vật liệu mặc dù nhìn qua cũng không nặng nhưng là chân thật trọng lượng tuyệt đối qua ngươi tưởng tượng mà lại dựa theo ngươi yêu cầu ta tại đầu vương t r u y bên trong l à c ấ n một cái có thể tại một lần cùng gấp trăm lần trọng lượng ở giữa tùy ý chuyển đổi phù văn bí trượn nói thật ta rất muốn mở mang kiến thức một chút toàn lực bảo ngươi huy động gấp trăm lần trọng lượng đầu vương t r u y sẽ tạo thành thế nào phá hư một gân rất là chờ mong nói ra về sau có cơ hội a thạch lỗi vừa cười vừa nói hắn có thể không dám ở nơi này thật biểu diễn một lượn bằng không thì lại được một gân kiếm cớ nhường hắn viết xuống một phần phiếu nợ vậy hắn thật đúng là quá van ha ha ha thật giống nhìn ra thạch lỗi ý nghĩ trong lòng một gân nhìn lấy thạch lỗi trên mặt tươi cười thế nào bộ này phù văn sáo cha ngươi còn hài lòng a một gân cười hỏi hài lòng hài lòng thực sự là rất hài lòng mặc dù đối với đúng một gân người này có chút thấy ngứa mắt nhưng mà thạch lỗi không thể không thừa nhận một cân luyện khí trình độ còn là rất không tệ luyện chế p h ủ văn sáo trang nhường hắn rất hài lòng vậy ngươi nói bộ này p h ủ văn sáo trang có đáng giá hay không ba cái thống lĩnh cấp trùng mà thi thể một cân nhìn c h ầ m c h ầ m thạch l ố i hỏi đáng đáng quá đáng thạch l ố i cắn răng gật đầu nói vậy ngươi còn tới ở chỗ này làm cái gì còn không nhanh cút ra ngoài cho ta chấp hành nhiệm vụ nếu như ngươi không thể đúng hạn đem ba cái thống lĩnh cấp trùng mà thi thể mang cho ta trở về xem ta như thế nào thu thập n g ư ờ i một cân biến sắc lớn tiếng gầm thét lên ách ta cái này đi cái này đi thạch lôi chạy t r ố i chết ly khai luyện khí sư hiệp hội lần này cũng không biết là thua thiệt vẫn l à kiếm nhìn lấy trên người bộ này phù văn sáo trang thạch lôi lắc đầu cũng không có đem phù văn sáo trang thu lại mà là trực tiếp xuyên qua bộ này phù văn sáo trang đi trở về không biết một cân luyện chế bộ này phù văn sáo trang lúc dùng dùng tài liệu gì nhưng mà thạch lôi đ o á n chừng tính cả một cân thủ công phí tối đa cũng không gặp qua hai con thống l ĩ n h cấp trùng ma thi thể giá cả hắn ký ba cái thống l ĩ n h cấp trùng ma thi thể phiếu nợ rõ ràng là thua thiệt bất quá có bộ này phù văn sao trang hắn tại lúc thi hành nhiệm vụ càng thêm an toàn dù cho thật đối đầu mấy con thống l ĩ n h cấp trùng ma hắn cũng có năm chắc toàn thân trở ra thậm chí thi triển nhiên huyết bí thuật sau có năm chắc đánh g i ế t mấy con thống lĩnh cấp trùng ma đội trưởng người trở về à nha này chính là ngươi dùng ba cái thống lĩnh cấp trùng mà thi thể đổi lại phù văn sáo trang nhìn thấy thạch lỗi mặc trên người phù văn sáo trang vương sáng nhãn tỉnh sáng lên vừa cười vừa nói ân thạch lỗi gật gật đầu trừ nhan sắc biến một điểm bộ này phù văn sáo trang cùng đội trưởng t r ư ớ c ngươi xuyên phù văn sáo trang cũng không có gì khác nhau quá nhiều à thế này phù văn sáo trang thật đáng ba cái thống lĩnh cấp trùng mà thi thể tôn du quan sát tỉ mỉ một chút thạch lỗi trên người phù văn sáo trang nghi hoặc hỏi nghe tôn du nói thạch lỗi lông mày hung hăng run run tôn du thật sự là quá không biết nói chuyện đây quả thực là tại vết thương của hắn bên trên s á t m u ố i ngươi biết cái gì vương lượng nhìn ra thạch lỗi không cao hứng châm t r ọ c tôn du một câu hình dáng này cách thức là đội trưởng cố ý muốn đi phù văn sáo trang có được hay không vẫn là muốn nhìn luyện chế lúc sử dụng vật liệu cùng l à c ấ n phù văn bí trận đội trưởng một mực không có chịu đem bộ này phù văn sáo trang thu lại khẳng định đối với đúng bộ này phù văn sáo trang rất hài lòng không sai bộ này phù văn sáo trang mặc dù quý một điểm nhưng mà không thể không nói bộ này phù văn sáo trang mười phần thích hợp ta mặc vào bộ này phù văn sáo trang ta mang theo các ngươi hoàn thành nhiệm vụ nắm chắc lớn hơn thạch lỗi vừa cười vừa nói đội trưởng bộ này phù văn sáo trang có danh tự sao triệu thanh hồ hỏi huyết tinh tê liệt giả đây là nó danh tự thạch lỗi trầm tư một lát cho bộ này phù văn sáo trang lên một cái tên t r ư ơ n g một trăm bảy mươi tám cự tuyệt cái tên này thật bà khí nghe thạch lôi nói vương lượng mấy người giơ ngón tay cái lên tán dương đội trưởng có thể để cho chúng ta mở mang kiến thức một chút bộ này phù văn sáo trang lợi hại sao tôn du hỏi dò đương nhiên có thể thạch lôi gật gật đầu đi chúng ta đi diễn võ trường trên diễn võ trường thạch lôi đứng ở chính giữa vương lượng mấy người thì là võ trang đầy đủ đem thạch lôi bao vây lại động thủ đi thạch lôi trầm giọng nói ra đội trưởng ngươi sẽ không thi triển bí thuật ta nếu như ngươi thi triển bí thuật chúng ta có thể không đánh nổi ngươi vương lượng lại hỏi một câu yên tâm đi ta không thi triển bí thuật chỉ là kích hoạt phù văn sáo trang bên trên phù văn bí trận thạch lỗi vừa cười vừa nói lần này hắn là vì kiểm tra một chút vừa tới tay phù văn sáo trang phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào đương nhiên sẽ không thi triển bí thuật tăng lên chính mình lực phòng ngự làm như vậy sẽ chỉ làm chính mình đạt được một sai lầm đáp án đối với mình sau đó nhiệm vụ không có bất kỳ cái gì c h ỗ t ố t đ ộ n g thủ đ ạ t được nghĩ muốn câu trả lời sau vương lượng hét lớn một tiếng bắt chuyện các đồng đội cùng một chỗ công kích thập bắt trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt đối mặt vương lượng mấy người công kích thạch lỗi không tránh không né chỉ là kích hoạt phù văn sáo trang bên trên mười tám cái cường hóa phòng ngự phù văn bí trận mười tám cái cường hóa phòng ngự phù văn bí trận được kích hoạt sau lập tức nổi lên từng tầng từng tầng hào quang màu vàng kim nhạn tại phù văn sáo trang mặt ngoài hình thành tầng một thật dày kim sắc vầng sáng được kim sắc vầng sáng bao bao ở trong đó thạch l ô i tựa như một pho tượng chiến thần bình thường ầm ầm ầm vương lượng mấy người vũ khí đều không ngoại lệ tất cả đều nện ở thạch l ô i trên người đang phát ra một tiếng vang trầm đồng thời thật dày kim sắc vầng sáng cũng bị nện đến hướng phía dưới lõi một khối bất quá một cố đáng sợ phản lực lập tức bộc phát đem vương lượng mấy người vũ khí bắn bay đồng thời thật dày kim sắc vầng sáng cũng khôi phục nguyên n h n d đến nỗi bị vây công thạch lỗi thì là đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới thậm chí nụ cười trên mặt cũng không hề biến hóa thế nào bộ này phù văn sáo trang phòng ngự cũng tạm được a thạch lỗi cười hỏi lại đến ta cũng không tin chúng ta không đánh tan được đội trưởng thi triển bí thuật phòng thủ hậu phương ngự còn đánh nữa thôi phá bộ này phù văn sáo trang phòng ngự vương lượng không phục hết lớn không chỉ là vương lượng không phục tôn du mấy người cũng đồng dạng không phục cho nên mấy người không hẹn mà cùng lại một lần nữa hướng thạch lôi phát động công kích lần này bọn hắn không có bất kỳ cái gì giữ lại mỗi người đều là toàn lực ứng phó oanh ra bản thân một k í c h mạnh nhất ầm ầm ầm từng tiếng trầm đục không ngừng vang lên nương theo lấy trầm đục là vương lượng mấy người được một cỗ không cách nào hình dung phản lực b ắ n bay trên không trung điều chỉnh một chút tư thế sau khi hạ xuống lại không tự chủ được sau lùi lại mấy bước vương lượng bọn người mới tan mất tất cả lực phản chấn lúc này bọn hắn Khoảng cách thạch l ô i k hỏi o nào, ả n này phù văn trang phòng ngự còn g cách có thể à? Thạch sáo Thế phù thể h đã vượt mét. qua bộ lôi hỏi lần nữa quá có thể vương lượng kích động toàn thân phát dun đội trưởng hai môn bí thuật lại thêm bộ này phù văn sáo trang cường đại phòng ngự ta dám nói đội trưởng ngươi tại trùng ma đại quân bên trong đã là tung hoành vô địch cho dù là thống lĩnh cấp trùng ma cũng đừng nghĩ tùy tiện đánh vỡ ngươi phòng ngự lần này nhiệm vụ chúng ta nhất định có thể hoàn thành ngươi đây có thể nói sai thạch lỗi lắc đầu đội ố Thống thống đối thống i với, thời phải vương đúng, đồng đồng được đều đ chúng chúng lượng không lĩnh chủng cũng nhất lĩnh chủng nếu như gặp phải thực lực tương lĩnh chủng ma, ta cũng không dám hứa chắc có thể ngăn trở hay không bọn chúng công gặp gặp lực là lực lực thuyết thực thấp ta thực thấp thực ta thể trở pháp hứa chắc hay cấp cấp cấp dám kích. ý. cao có có, cao có ma ma, ma, trưởng ngươi nói cũng quá dọa người a vương lượng cũng không nghĩ tới thạch lỗi vậy mà sẽ nói như vậy đây không phải đang hù dọa các ngươi mà là sự thật thạch lỗi trầm giọng nói ra thống l ĩ n h cấp trùng ma thực lực có thể so với truyền kỳ cảnh võ giả truyền kỳ cảnh võ giả có ngưng h ồ n cảnh phân thần cảnh hòa hợp thể cảnh phân chia thống l ĩ n h cấp trùng ma thực lực đương nhiên cũng có cao có ngọn nguồn bằng không thì liên bang nhiều cường giả như vậy cùng một chỗ giết tiến trùng ma đại quân tìm tới trùng ma đại quân sau lưng kẻ thống trị sau đó đem trùng ma đại quân sau lưng kẻ thống trị diệt trừ trùng ma c h i hoạn sớm đã bị giải quyết làm gì kéo đến bây giờ hàng năm đều có vô số đồng bào chiến tử thạch lỗi lạnh giọng nói ra nghe thạch l ô i nói vương lượng bọn người trầm mặc tại thạch l ô i dẫn đầu xuống bọn hắn thoải mái mà đánh giết một con thống l ĩ n h cấp trùng ma cái này để bọn hắn trở nên có chút cuồng vọng từ lớn nhận vì thống l ĩ n h cấp trùng ma cũng liền là chuyện như vậy mặc dù triệt để trùng ma đại quân bên trong đánh giết thống l ĩ n h cấp trùng ma sẽ biến khó khăn một chút nhưng mà chỉ cần có thạch l ô i tại bọn hắn còn có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ bất quá bây giờ thạch l ô i nói như là đánh đòn cảnh cáo lại tốt giống như một chậu nước lạnh từ trên trời giang xuống để bọn hắn triệt để thanh tỉnh bọn hắn chỉ là một đám ngưng mạch cảnh võ giả vẫn là thành thành thật thật hoàn thành chính mình có thể hoàn thành nhiệm vụ a không nên nghĩ tuyệt đối không nên nghĩ bằng không thì không chỉ có thể hại đến chính mình còn sẽ liên lụy những người khác bất quá các ngươi cũng không cần quá lo lắng dù sao chúng ta cũng không phải một mình phấn khởi chiến đấu muốn gặp được quá lợi hại thống l ĩ n h cấp trùng ma cũng không phải dễ dàng như vậy cho nên nếu quả thật gặp được thống l ĩ n h cấp trùng ma chúng ta cũng phải nghĩ biện pháp đánh rết mới được đương nhiên nếu như gặp phải quá lợi hại thống lĩnh cấp chủng ma ta cũng sẽ hết sức bảo hộ các ngươi rút lui chỉ cần chúng ta kiên trì một đoạn thời gian khẳng định sẽ có lợi hại hơn người tới cứu chúng ta nhìn thấy vương lượng mấy người có chút ủ rũ thạch lỗi vừa cười an ủi đội trưởng chúng ta biết nên làm như thế nào vương lượng thấp giọng nói ra trong nháy mắt hai ngày thời gian trôi qua một ngày này buổi sáng thạch lỗi mang theo vương lượng mấy người v õ trang đầy đủ đi vào mbách năm khu vực tập hợp thạch lỗi các ngươi đến hơi trễ a đã sớm đến e m mở bách năm khu vực trương vũ vừa cười vừa nói không phải chúng ta tới chậm là các ngươi đến quá sớm ngươi xem một chút nhiều như vậy tiểu đội không tới đây thạch l ô i vừa cười vừa nói các ngươi đều chuẩn bị thế nào trương vũ cười hỏi đều chuẩn bị làm không sai biệt lắm thạch l ô i cười vỗ vỗ trên người mình trong giáp nhìn xem ta mới chuẩn bị phù văn sáo trang chuyện của tui vn không sai không sai quan sát tỉ mỉ một phen thạch lỗi trên người trọng giáp sau trương vũ gật đầu nói dùng hắn nhãn lực tự nhiên nhìn ra được thạch lỗi trên người trọng giáp không tầm thường bất quá đến cùng làm sao không bình thường hắn không được rõ lắm nhưng là có thể khẳng định bộ này trọng giáp phòng ngự tuyệt đối sẽ không quá thấp thạch lỗi trước ngươi bộ kia phủ văn sáo trang đây trương vũ hỏi tại tu di chỉ hoàn bên trong đây thạch lỗi vừa cười vừa nói ngươi có hay không xử lý sạch dự định trương vũ hỏi thế nào ngươi có ý tưởng thạch lỗi vừa cười vừa nói không sai trương vũ gật đầu thừa nhận ta bộ này trang bị chỉ có thể nói bình thường nếu như ngươi nghị xử lý bộ kia phù văn sáo trang ta có thể tiếp nhận ngươi đừng có hy vọng à, ta sẽ không đem bộ kia phù văn sáo trang xử lý sạch ta muốn lưu làm kỷ niệm thạch lỗi không chút do dự một tiếng cự tuyệt t r ư ơ n g một trăm bảy mươi chín tụ tập huyết s á c kinh cước sáo trang là thạch lỗi bộ thứ nhất phù văn sáo trang tại lai t ạ m tinh thời điểm huyết s ắ c kinh cước sáo trang cường đại lực phòng ngự nhường hắn tránh thoát một lần lại một lần nguy cơ trí mạng hiện tại huyết s ắ c kinh cước sáo trang mặc dù không thích hợp hắn sử dụng nhưng mà y nguyên có mười phần trọng yếu kỷ niệm ý nghĩa cho nên trương vũ đưa ra muốn mua huyết s ắ c kinh cước sáo trang thời điểm thạch l ô i mới có thể không chút do dự một tiếng cự tuyệt bị thạch l ô i một nói từ chối trương vũ cũng không giận đến hắn cũng bất quá là thăm dò hỏi một chút thành công cố nhiên được nhưng mà không thành công cũng không có tổn thất gì lần này nhiệm vụ nguy hiểm vô cùng dù là hắn tìm còn lại mấy tiểu đội liên thủ nhưng mà y nguyên nguy cơ từ phía thạch l ô i giống như hắn đều là trọng giáp thuẫn chiến sĩ nhưng mà thạch l ô i phòng ngự lại cao hơn hắn cỡ nào nhất là thay mới phủ văn xáo trang thạch l ô i phòng ngự sẽ đ ể cao tới trình độ nào hắn cũng không dễ suy đoán c h i t để trùng ma đại quân bên trong chấp hành chém đầu nhiệm vụ nghĩ phải bảo đảm tự thân an toàn trừ tu vi bên ngoài trọng yếu nhất liền là tự thân lực phòng ngự nếu như tự thân phòng ngự không cao tìm một cái phòng ngự cao làm hợp tác cũng không sai thạch lỗi liền là trương vũ tuyển định hợp tác đến n ổ i những tiểu đội khác bất quá là vì dự phòng ngựa vạn nhất ta dù sao báo đoàn hành động dù sao cũng so đơn độc hành động muốn an toàn một chút chính là bởi vì những nguyên nhân này trương vũ tại một điểm không hề tức giận nếu như về sau ngươi có bán ra dự định có thể trước tiên nghĩ ta trương vũ vừa cười vừa nói không có vấn đề thạch lỗi cũng vừa cười vừa nói nếu quả thật dự định xử lý sạch huyết sắc kinh cước xáo trang bán cho ai cũng là bán gì không bán cho trương vũ không những giá tiền sẽ không thấp còn có thể thu hoạch trương vũ một cái nhân tình đang khi nói chuyện những tiểu đội khác từng cái xuất hiện ở đây chuẩn bị cùng bọn hắn liên thủ mấy tiểu đội càng làm một cái không rơi tất cả đều đến đủ bọn hắn đều đến đủ chúng ta cũng đi qua đi thừa dịp nhiệm vụ còn chưa có bắt đầu chúng ta thương lượng một chút sử dụng loại kia chiến t r ậ n còn có con đường tiến tới trương vũ đề nghị